Không có vân linh huyền, vân ra hết thảy đều là vân phủ, đuổi kịp quan ra một chút quan hệ đều không có, cho nên nàng mới nghĩ lưu lại vân linh huyền. Chỉ là, sau lại hết thảy đều không khỏi nàng. Mà nàng cũng phát hiện, vân linh huyền chẳng những đối nhà mình, chính là đối vân phủ người, cũng không có nhiều hơn thân cận, chỉ là làm vân ba xuất đầu xử lý vân ra hết thảy cũng không có đem sở hữu sự tình chân chính giao cho vân ba. Hiện tại là vân ba quản vân ra hết thảy, nếu là vân linh huyền xảy ra chuyện, Vân Ba nói không chừng sẽ được đến vân gia hết thảy, đến lúc đó, chúng ta nhưng cái gì chỗ tốt đều không có thượng quan láo phu nhân vẫn là tính toán chi ly tinh kê thuộc về vân gia hết thảy, nếu bằng không, nàng đã sớm muốn cho người hủy hoại vân linh huyền. Trước 128 Sương ngủ Xem Hoa Không biết tốt xấu đồ vật, dám cự tuyệt thượng quan gia việc hôn nhân, chân chính là cánh ngạnh. Hừ, thượng quan viện chính là đến chết, cũng không biết chính mình thân thế, đời này, sinh là thượng quan gia người, chết cũng là thượng quan gia quỷ. Như thế nào đều thoát khỏi không xong Vân Linh Huyên muốn thoát khỏi thượng quan gia Không dễ dàng như vậy Vậy làm vân ba mưu đổ vân gia sản nghiệp Giết vân Linh Huyên Không phải hảo sao Thượng quan yên làm trong mắt hiện lên một tia lanh mang Ra tiếng nói Thượng quan lượng vừa nghe Lập tức vô an tán dương Chỉ là chuyện này nên như thế nào thực thi Vạn nhất lộng cái không tốt Có thể hay không cùng chúng ta liên lụy không rõ Hắn là hy vọng được đến vân gia hết thảy nhưng tiền đề là tuyệt đối không thể làm thượng quan gia thanh danh tệ hơn. Chính mình nhi tử ra như vậy sự tình, nếu là Vân Linh huyên nói, kia còn hảo thuyết, nhưng cố tình là tiêu lục ngạc, hiện giờ lại có thai, làm hại hắn bên ngoài bị trào phúng, nói con dâu chưa đi đến môn, tôn tử đều có thể bế lên. Nếu là thượng quan gia vẫn luôn là cái dạng này nói, nhi tử phu nhân đều không hảo cưới. Những cái đó ngạch cửa thấp, thân phận không cao, hắn kinh thường. Nhưng thân phận cao, ai nguyện ý đem đích nữ giao cho An Nhi đâu. Tà hữu, vẫn là vân linh huyền không biết điều, hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Chuyện này, chúng ta vẫn là cùng tứ hoàng tử thương nghị một chút có vân ra đương ngồi, tứ hoàng tử tưởng cự tuyệt đều khó khăn. Tiêu thị vẫn luôn ở một bên nghe, cũng không phải thực quan tâm những việc này. Nàng hiện tại nhất quan tâm chính là tiêu lục ngạc tình huống, rốt cuộc đó là nàng thân chất nữ, hoài lại là nàng đầu một cái tôn tử. Nếu là một lần là được con trai, nàng ở thượng quan trong phủ nhật tử cùng địa vị, đều không cần nói cũng biết. Bất quá! Nàng vừa nghe nói chính mình nữ nhi muốn đi gặp tứ hoàng tử, liền lập tức ra tiếng hỏi: Lam nhi, ngươi quên mất sao? Mỹ thực lâu sinh ý không lên phía trước, tứ hoàng tử nói: không được ngươi đi gặp hắn. Nếu là tứ hoàng tử tức giận, thượng quan phủ là ăn không hết gói đem đi a. Nàng hiện tại chỉ hy vọng bình bình an an, chờ ôm đại tôn tử. Thượng quan yên lam bị chính mình mẫu thân như vậy một sặc, sở hữu hảo tâm tình đều không có. Mỹ thực lâu, đó là nàng trong lòng đau. Bởi vì giống chống thua chiêng mời đông đảo đại gia Thiên Kim đi, cho nên này sinh ý là không thể không làm đi xuống. Chỉ là, nàng đẩy ra cái gì đồ ăn, thao thế lâu liền đẩy ra cái dạng gì, làm nàng hận ngứa răng. Bắt đầu thời điểm, Vân Linh Huyên không ở Kinh Thành, nàng còn tưởng lừa gạt vài câu, đại khái ý tứ là nàng không đành lòng nhà mình cô cô rời đi lúc sau, cho nên thao thế lâu dùng nấu ăn phương thuốc là mị thực lâu cung cấp. Ban đầu, là được đến một ít khen ngợi. Nhân gia còn nói thao thế lâu quá không phải đồ vật, vân gia là khinh người quá đáng. Chính là, chờ đến nhân gia ăn thao thế lâu đồ vật lúc sau, nhìn mị thực lâu ánh mắt là quỷ dị tới cực điểm. Thao thế lâu người chỉ nói những cái đó nấu ăn phương thuốc là vân gia không chuyển ra ngoài bí phương, chỉ là ở tới quen biết, biết cẩn thận món ăn khách nhân lúc sau, mới có thể trước tiên làm vài đạo nếm thử, cũng không có đối ngoại ý tứ. Nhưng hiện tại, không đối ngoại món ăn đều đối ngoại, này tỏ vẻ cái gì? Đại gia tuy rằng không có nghị luận mở ra, nhưng trong lòng vẫn là rõ ràng. Đến tận đây lúc sau, Mỹ thực lâu sinh ý là một ngày không bằng một ngày, liền cái nếm đồ ăn người đều không có, tiểu nhị cùng trưởng quậy đều có thể nằm bò ngủ rồi. Mà đối diện thao thế lâu sinh ý là một ngày hảo quá một ngày, mỗi ngày mang khách, thậm chí còn có người chờ không kịp muốn đóng gói mang về, đặc biệt là kia nướng móng heo, một ngày so với một ngày đặt trước đều nhiều, làm cho nàng là xem ở trong mắt, hận ở trong lòng, lại một chút biện pháp đều không có. Cái này cũng chưa tính, Mỹ thực lâu sinh ý không hảo, mạc sĩ lăng hiên tức giận, làm nàng không giải quyết hảo chuyện này phía trước, không được nàng đi tìm hắn, miễn cho bị lương phi đã biết, bọn họ hai cái đều không chiếm được chỗ tốt. Ha ha, hắn đem hết thảy sai, đều đẩy đến chính mình trên người, hoàn toàn quên mất, lúc trước là chính mình như thế nào hao hết tâm tư muốn giúp đỡ hắn được đến vân gia hết thảy Cha, người đi theo tứ hoàng tử thương nghị đi, liền nói vân linh huyên không trừ, nàng liền sẽ lựa chọn duệ vương bên kia. Đối hắn là cực kỳ bất lợi dù sao, nàng đều phải vân linh huyên chết, mặc kệ là chết ở trong tay ai, chỉ cần nàng biến mất, tứ hoàng tử trong lòng đối nàng khởi gợn sóng liền sẽ biến mất, dư lại, nàng hoàn toàn có nắm chắc chính mình có thể được đến tứ hoàng tử tâm. Thượng quan lượng cũng biết chính mình nữ nhi tâm tình không tốt, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, hào đi, chuyện này, đoan xem tứ hoàng tử có ý tứ gì, thượng quan ra có thể không nhúng tay, tốt nhất không cần liên lụy đi vào hắn hiện tại cũng không biết cùng tứ hoàng tử hợp tác. Rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Không có cùng tứ hoàng tử liên lụy cùng nhau thời điểm, hắn không cần thiết như vậy định nọn, ngược lại sống lưng có thể thẳng thắn. Nhưng hiện tại, đem sở hữu hy vọng đều áp ở tứ hoàng tử trên người thời điểm, mới phát hiện bọn họ cái gì chỗ tốt đều không chiếm được, ngược lại nơi trốn bị khinh bỉ, liền cơ hội phản bác đều không có. Kinh thành xuất hiện tai nạn, tứ hoàng tử chính mình không bản lĩnh, bị nhị hoàng tử giành trước một bước, hắn lại hướng về phía chính mình tức giận. Lam Nhi toàn tâm toàn ý vì tứ hoàng tử Chu tính, chỉ là bởi vì vân linh huyên quỷ kế đa đoan, thất bại, liền trách cứ Lam Nhi, bọn họ đem sở hữu hy vọng đều áp ở tứ hoàng tử trên người, thật sự đúng không? Thượng quan lượng suy tư nửa ngày, không chiếm được đáp án, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, có chút chịu đựng không nổi. Vân gia đại tiểu thư thủ đoạn, mỗi người đều ở mắt lạnh nhìn. Tuy rằng nói lần thứ hai thảo dược là vân ba ở ra tay, nhưng không có vân linh huyên gật đầu, vân ba là không làm chủ được, điểm này Toàn bộ Kinh Thành người đều biết, nguyên bản nên sinh động ở Kinh Thành, chịu người chú ý Vân Linh Huyên lúc này biến mất hoàn toàn, đem sở hữu sự tình đều giao cho Vân Ba đi xử lý, làm tất cả mọi người cảm thấy giống ở sương mù xem hoa, hoàn toàn xem không hiểu. Đừng nhìn Vân Linh Huyên mới 14 tuổi, Nguyệt Nhi cùng nàng so sánh bối, thật là một nửa đều không kịp a. Tả thưa tướng mấy ngày nay cũng nội, Kinh Thành xảy ra chuyện, hắn không thể nhàn rỗi, cho nên đối Vân Linh Huyên sự tình, biết đến rất rõ ràng. Thừa tướng phu nhân nhất xem trọng chính là chính mình nữ nhi, đó là nàng một tay bồi dưỡng ra tới, cũng nhất nạo kiều, vừa lòng, cho nên hiện tại nghe được nhà mình phu quân như vậy vừa nói, không cấm, có chút chào phúng nói, không phải dựa vào trong cung ma ma giáo dưỡng ra tới, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu. Biết chính mình phu nhân là cái nổi bật hiếu thắng, nhưng trước mặt ngoại nhân, vẫn là rất có đúng mực, cho nên thừa tướng cũng không có bởi vậy mà sinh khí, mà là lắc đầu nói, ngươi còn đừng nóng giận. Ngay cả ngươi ta đều không có nghĩ đến sự tình, nàng đều có thể chu chu đáo đáo nghĩ đến, ngươi còn cảm thấy nàng không thể so nguyệt nhi hảo sao. Nàng nghĩ đến cái gì? Làm lao ra như vậy khen. Nghĩ chính mình nhìn thấy vân linh huyên đệ nhất mặt, chỉ là cảm thấy nàng làm việc chu đáo, cũng không có cái gì đặc thù, cho nên thừa tướng phu nhân cảm thấy lao ra là khuyết đại. Ngươi à, cũng không đi cổ ra hỏi một chút, này vũ nhi cập kê, liền thiệp đều đưa tới, người ta vợ chồng còn ở thương nghĩ đưa cái gì hạ lễ thời điểm vì cái gì hảo hảo liền sửa lại. Thấy nàng bởi vì kinh thành xảy ra chuyện, cũng chưa như thế nào ra cửa, cho nên thừa tướng cũng chỉ là ở đề điểm, cũng không phải thật sự răng dậy. Đến lúc này, thừa tướng phu nhân mới thật sự bắt đầu coi trọng lên, vội ra tiếng hỏi, là Vân Linh huyên cấp đề nghị. Tự nhiên à, lúc ấy, nàng còn ở kinh ngoại thôn Trang Đâu, làm bạch ma ma cô ý đi cổ ra nhắc nhở, ngươi là không biết, ta kêu tiểu muội đến bây giờ đều còn cảm động đến rơi nước mắt, nói nếu là vũ nhi cập kê, thật sự lại làm không biết phải bị bao nhiêu người buộc tội, nói không chừng còn phải liên lụy cổ gia muội phu thừa tướng tự nhiên biết, thật sự làm cập cây lễ, cổ gia chính là hoàng thượng trước hết muốn khai đau người. Thừa tướng phu nhân vừa nghe, trong lòng hoàng sợ, sắc mặt đều thay đổi. Này! Này Vân Linh huyên như thế nào sẽ biết? Lúc ấy nàng mới 13 tuổi, như thế nào tính kế như vậy chu chu đáo đáo đâu? Nàng có thể làm người dẫn đầu mua 10 vạn lượng bạc lương thực, liền sẽ không nghĩ đến những cái đó sao? Nói nữa, nàng là ai nữa nhi? Thượng quan viện lúc trước ở Kinh Thành nháo ra động tĩnh, còn nhỏ sao? Sa không nói, chỉ cần liền nói thao thế lâu, hiện giờ đều nhiều ít năm qua đi, còn không chút sức mẻ, sinh ý còn một ngày so với một ngày hảo. Còn có, vân gia hiệu thuốc, nói dễ nghe là kêu hiệu thuốc, nói không dễ nghe, đó chính là ở tạng không đó là nhà ai nên có danh tác. Thưa tướng càng nói, càng cảm thấy thượng quan viện tuổi còn trẻ liền đi rồi, thật đúng là chính là đáng tiếc. Hán Tổng cảm thấy, thượng quan viện nếu còn sống, Vân ra liền sẽ không như vậy điệu thấp. Thừa tướng phu nhân càng nghe, càng cảm thấy nhà mình lao ra nói có đạo lý, không khỏi ấp đúng hỏi, kia. Kia về sau nên làm nguyệt nhi cùng Vân Linh Huyên đi gần sau. Vân ra to như vậy gia nghiệp, chỉ sợ sẽ không làm người bất lo a. Nguyên bản đỉnh đạc mà nói thừa tướng ở nghe được vấn đề này thời điểm, đột nhiên thật mạnh thở dài một tiếng nói, xem ra tới, Vân Linh Huyên là cái trọng tình, chỉ là, nàng đã làm ra lựa chọn, duy trì nhị hoàng tử. Cái này làm cho Nguyệt Nhi cùng nàng nhiều giao tế, ngược lại làm phủ thừa tướng có vẻ bị động. Chỉ là, hiện giờ xem ra, cũng liền nhị hoàng tử nhân hậu. kia tứ hoàng tử. Ai, khó mà nói. Hắn là triều đình trọng thần, tự nhiên nhất chú ý chính là hạ nhậm minh quân là ai. Hoàng thượng tuy rằng không có làm rõ, nhưng lựa chọn minh quân một chuyện, hoàng thượng vẫn là ở châm trước, chỉ nghĩ làm mấy cái hoàng tử so đấu một chút, miễn cho đến lúc đó chọn sai. Ngay ấy, ở trong triều đình... Tứ hoàng tử đưa ra dùng thương hộ bạc giải quyết thiên thai sự tình, hắn trong lòng liền hiện lên một tia không tốt cảm giác, cảm thấy tứ hoàng tử là theo dõi vân gia. Loại này theo dõi, vân gia nếu là không cửa nát nhà tan, phải móc ra sở hữu bạc, nếu không một cái tội danh, có thể làm vân gia ăn không hết gói đem đi. Có thể thấy được, tứ hoàng tử lòng có nhiều tàn nhẫn. Năm trước, tứ hoàng tử tới rồi trong phủ thời điểm, rõ ràng là tưởng cùng vân linh huyên giao hảo, chỉ là bị vân linh huyên đẩy rớt, hắn liền ghi hận trong lòng. Dùng loại này đê tiện thủ đoạn tiết hận, có thể thấy được không phải cái gì thứ tốt. kia phải làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi chính là man thích Vân Linh Huyền, cùng ta đề ra rất nhiều lần, nói muốn đi Vân ra nhìn xem, ta đều lấy cớ nói kinh thành thế cục không xong, làm nàng không cần cấp lấy cớ này, cũng chính là hiện tại dùng dùng, chờ thời tiết hảo, tìm cái gì lấy cớ đều không được. Năm nay, Nguyệt Nhi nên cập kê này lại là một kiện trong lòng đại sự A. chương 129 huyết nhiễm Vân ra. Làm người! Vô pháp thập toàn thập mỹ luôn có như vậy vài người nhìn khó chịu thậm chí muốn đem ngươi trừ bỏ cho sảng khoái. Linh Huyên làm chính mình luyện võ vì chính là hy vọng chính mình hơi chút có điểm tự bảo vệ mình bản lĩnh. Ở thời điểm mấu chốt chính mình không phải người khác trói buộc vậy có thể chỉ là nàng khởi bước rốt cuộc đã muộn thậm chí liền Linh Yên đều có thể đuổi theo nàng sớm hai năm ngộ tính cùng thân thể dây chẳng đều không giống nhau. ảnh Nhi nói nàng 4 tuổi liền bắt đầu luyện kiến thức cơ bản không luyện hảo liền ăn đều không có nháy mắt làm linh huyền mặt đỏ nàng chính mình cái gọi là nỗ lực ở nhân gia trong mắt quả thực chính là chơi a ảnh nhi nhìn ra chủ tử là ngượng ngùng không cấm khóa mi trầm tư nói lấy chủ tử hiện tại luyện tập tốc độ muốn trở thành cao thủ có điểm khó không bằng chuyên chú luyện tập mỗ một loại bảo mệnh tỷ như nói là ám khí nói như vậy về sau nguy cơ thời điểm còn có thể cứu chính mình với nguy nan bên trong là không thể tốt hơn nàng tuy rằng là thế tử gia phái tới bảo hộ chủ tử nhưng chủ tử không phải bình thường tiểu thư khuê các Tổng không thể suốt ngày ở nhà, cho nên chính mình muốn che chở Chu toàn, có chút khó. Ám khí. Linh huyên hai mắt sáng ngời, cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Chính là, ta lực đạo không tốt, phải dùng cái gì ám khí hảo. Chủ tử có thể dùng mỏng mà tinh xảo tiểu phi đao, có thể cho người cố ý đính làm, sau đó luyện tập xảo kính, nhưng bản thân phòng bị công phu cũng không thể lơi lòng ảnh nhi chỉ có đang nói khởi võ công thượng sự tình, miệng mới có thể nhiều lời, ngày thường thời điểm, liền cùng không tồn tại dường như. Linh Huyên cảm thấy ảnh Nhi nói không ra, chính mình hiện tại bắt đầu tập võ là có chút đã muộn. Nàng cũng không hy vọng chính mình trở thành cái gì võ công cao thủ, chỉ là không nghĩ trở thành thất thượng thì cá, mặc người sâu xé mà thôi. Nếu là có tự bảo vệ mình năng lực, lại đến điểm phòng hộ bản lĩnh, kia đến là không tồi. tiểu phi đau bộ dáng nên thế nào? Ngươi có thể hay không họa cái bộ dáng ra tới, ta làm người làm ra tới, nô tỳ thử xem. ảnh Nhi nhớ tới chính mình họa sĩ. Không cấm cái chán hiện lên một tia hát tuyến, chỉ mong chủ tử không cần ghét bỏ. Chỉ là, có chút bức thiết muốn Vân Linh Huyên biến mất người, là sẽ không chờ đến Linh Huyên càng ngày càng cường đại, cũng không cho phép nàng khỏe mạnh trưởng thành. Linh Huyên Phi Đao còn không có chế tạo thành công đâu, Vân Gia liền nên đón đệ nhất sóng khách không ngợi mà đến, đó là Vân Gia lại khai phủ lúc sau, trừ bỏ mạc sĩ thịnh viêm, cái này khách không mời mà đến ở ngoài tới đệ nhất bác. Có ảnh như cái này cao thủ ở, xa lạ hơi thở vừa tiến vào Vân Gia lập tức liền đưa tới nàng chú ý. Chủ tử, những người đó cũng không có hướng lạc hà cư đi, ngược lại hướng về phía nơi này tới ảnh nhi vẫn luôn khẩn trương chú ý, biết chủ tử an toàn nhất quan trọng, bằng không chính mình là ăn không hết gói đem đi, đảo cũng không dám lơi lỏng. Chỉ là, những người đó cũng không giống chủ tử nói, là hướng về phía lạc hà cư tìm đồ vật, ngược lại là đằng đằng sát khí hướng bên này. Người xác định, Linh huyên nhíu mày, trong lòng hơi có chút bất an hỏi. Chủ tử, người trước chánh chánh. Những người này người tới không có ý tốt, hơn nữa nhân số đông đảo ảnh nhi nghĩ đến vân ra những cái đó hộ vệ đều là công phu mẹo quào, không cấm sắc mặt có chút nan khám nói. Tránh được nhất thời, có thể tránh được một đời sau. Xem ra, là có người đối chính mình khởi sát tâm. Là mạc sĩ lăng hiên vẫn là thượng quan điên làm. Có lẽ, là bọn họ hai cái cộng đồng đồ chi. Ảnh nhi khẽ cắn môi, nghe được bên ngoài truyền đến tiêu sát tiếng động, biết đại tiểu thư đoán trước chính là đối. Những người này cũng không có muốn buông tha chủ tử. Có lẽ, là liền toàn bộ vân gia đều không nghĩ buông tha, muốn nổ cỏ tận gốc đâu. Nàng một người muốn phá vây, đó là đơn giản nhất bất quá. Chỉ là, mang theo chủ tử, còn có nhị tiểu thư, đó là không có khả năng, cho nên. Nàng hơi hơi chần chờ lúc sau, từ trong lòng ngực móc ra một thứ, còn không đợi linh huyên dò hỏi, liền hướng về phía không trung chém ra, ở đêm khuya, phá lệ huyến lệ sáng sủa. Đó là cái gì? Linh Huyên trong lòng có chút bừng tỉnh, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Đó là thế tử gia giao cho nô tì, nếu là vân gia phát sinh nguy cơ, là nô tì ứng phó không được, vô luận ở khi nào, chỗ nào, đều phải phát ra này tín hiệu cầu cứu ảnh nhi bằng phẳng giải thích, không có một kia dấu dếm. Nàng là thế tử gia thủ hạ, nhưng bán mình khế ở chủ tử trong tay, Nguyễn Trung Thành tự nhiên cũng là chủ tử. Nàng tuy rằng bẩm báo thế tử gia một chút sự tình, nhưng biết thế tử gia là vì chủ tử hảo chưa bao giờ có làm ra đối chủ tử bất lợi sự, cho nên, nàng cái này cũng không xem như phản bội. Linh huyên ánh mắt có chút phức tạp, ảnh nhi nói nàng là đại khái suy đoán tới rồi. Chỉ là, bị người đoán chúng vân ra gặp nạn, cái loại cảm giác này, thiệt tình không tốt. Nếu là vân ra không yếu, gì đến nỗi bị mặc sĩ thịnh viêm đoán chúng đâu. Chủ tử, hết thể chờ thêm lần này nguy cơ sau rồi nói sau, nhân ra muốn chính là tàn sát sạch sẽ vân ra. Không đơn giản chỉ là hướng về phía chủ tử tới ảnh nhi nghe thấy được mùi máu tươi, gây mũi mà ẩn ẩn làm nàng trong xương cốt sát khí xuất hiện, kia mới là thích hợp nàng hương vị. ảnh nhi, dựa ngươi ở giúp đỡ không tới phía trước, ảnh nhi mới là vân ra bảo hộ thần. tỷ tỷ vân linh yên bởi vì muốn cùng ảnh nhi học võ, cho nên gần đây tìm trụ địa phương, căn bản không có trở lại chính mình sân đi. như vậy cũng không ý chung cứu nàng một mạng, nếu là che chở nàng là nha hoàn cùng những cái đó ma ma nói tin tưởng kia chỉ là nhân ra da giao nhỏ hạ thịt cá mặc người sâu xé tiên nhi bạch ma ma nhìn đến vội vội vàng vàng tới rồi liền quần áo đều không có mặc tốt vài người linh huyên trong mắt tràn ngập nôn nóng nghĩ sớm chút người lá gan cũng coi như là lớn thế nhưng ở kinh thành bên trong làm như thế gan lớn sự tình hoàn toàn không đem vương pháp xem ở trong mắt tỷ tỷ tới người nào vân linh yên cả người đều đang run rẩy đặc biệt là cái này mùa còn rất rét lạnh cho nên tay chân đều có chút cứng lại rồi Linh huyên giải khai hệ ở chính mình cổ hạ màu trắng trồn nhung dây lưng, đem chính mình màu trắng trồn bao áo choàng cầm xuống dưới, bao lấy vân linh yên, nhẹ giọng nói, mặc kệ tới người nào, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Lần lượn, linh huyên phát sinh, liền tinh chính mình là trọng sinh, cũng là không thể nơi hà, Không có cường thế thế lực, ai đều có thể khi dễ nàng, ai đều có thể đem nàng đắn đo ở trong tay, tùy thời đều có thể muốn nàng mạng nhỏ. Không, nàng không phục, nàng không cần chính mình cùng kiếp trước giống nhau. Sở hữu vận mệnh đều đắn đo ở người khác trong tay, sinh tử từ người khác một câu, toàn quyền không khỏi chính mình làm chủ. Nếu thật là nói vậy, kia nàng sống lại một đời, như cũ thay đổi không được vân ra vận mệnh, tồn tại, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến, liền như vậy mấy cái hô hấp chi gian, bởi vì không tâm lòng, bởi vì muốn tồn tại, sát khí cùng chuyển cơ cùng tồn tại, kích thích tới rồi linh huyên cường đại hơn tâm tư. Đó là sao lại làm sở hữu cùng linh huyên là địch người nhất hối hận. Đại tiểu thương, những người đó giết đỏ cả mắt rồi, nhìn đến ai đều sát, làm sao bây giờ? Cùng bá mang theo còn lại hộ vệ làm lui, bởi vì bên ngoài căn bản lui không ra đi, những người đó là tưởng đem vân ra tất cả mọi người diệt ở chỗ này. Cùng bá lui tiến bảo, nhân ra cũng liền cùng lại đây. Một đám từ đầu đến chân bị miếng vải đen bao bọc lấy, chỉ có một đôi giết hại hai mắt lộ ra tới, tràn ngập mùi máu tươi. Các người rốt của người nào? Vân ra cùng các ngươi rốt cuộc có gì thủ án? Linh Huyên không cho phép chính mình yếu thế, đi tới cùng bá trước mặt, đông lạnh khuôn mặt nhỏ, lạnh giọng chất vấn nói: "Không có Vân gia, nhà ta chủ tử mới có thể được đến Vân gia hết thảy lạnh băng đến xương trong thanh âm, không có một tia độ ấm, giống như mở miệng người nói chuyện là cái người chết dường như, làm người lồng tơ chót vót." "Hừ, nhà ngươi chủ tử không khỏi đem Vân gia tưởng quá mức đơn giản, không có Vân gia tỉ muội, cho rằng Vân gia gia nghiệp liền sẽ rơi vào nhà ngươi chủ tử trong tay sao?" Vân gia hết thảy Chỉ có nàng nói tồn tại liền tồn tại, nàng nói biến mất liền biến mất. a, vân ra hiện tại không phải đã ở nhà ta chủ tử trong tay sao. Người nọ bất động thanh sắc, lạnh lùng nói. Người nọ nói vừa nói ra tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Linh huyền, ở tinh tế nghiền ngẫm hắn ý tứ trong lời nói, ngay sau đó mắt lộ mũi nhọn, khóe môi treo lên một mặt cười lạnh, sau đó chậm rãi sau này lui, đi đến cùng bá bên người. Lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, vậy các người hôm nay cũng đừng nghĩ đi rồi thật lớn khẩu khí, chết đã đến nơi còn không tự biết ở trong mắt bọn họ, vân ra chính là thất thượng thịt cá, như thế nào sâu sẽ liền tùy ý bọn họ một câu. Phải không? Ảnh nhi từ trong bóng đêm đi ra, một thân lệnh thấu xương sắc khí, so vừa nãy những người đó càng sâu. Kế nguyên bản cảm thấy vân ra chính là trong tay vật hắc ý gì nhân đều biến sắc, trăm triệu không nghĩ tới, vân ra còn có như vậy một cao thủ, nhân ra mới là chân chính tắm máu mà sinh, bọn họ cùng nàng so sánh với, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Tường diệt vân ra, thử ta trên người quá. ảnh nhi trong mắt lập lòe nóng lòng muốn thử kích động, bởi vì nàng theo chủ tử lúc sau, tay chân phát ngỡ, hoàn toàn không có động thủ cơ hội, đều cảm thấy chính mình sắp dì sát. Cô nương, vì một cái vân ra, bạch bạch ném chính mình mệnh, nhưng không có lời, nếu là ngươi không cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta có thể phóng cô nương bình yên rời đi hắc y hẻ nhân biết, người nọ ra tay, chính mình người tuy rằng có thể ngăn cản trụ, nhưng thương vong vô số, này tàn sát vân ra ý nghĩa liền không giống nhau. Sở dĩ tiếp được nhiệm vụ này, chính là vì dùng ít nhất đại giới đạt được lớn nhất thành tựu Nếu tử thương quá nặng, kia lúc này đây nhiệm vụ liền không có tất yếu. Cô nương võ công tuy rằng cao, nhưng một đôi tay cũng khó có thể cùng chúng ta như vậy nhiều người đánh bừa cuối cùng, kia hắc ý, ý hề nhân bỏ thêm như vậy một câu. Như vậy cục diện, làm túi đầu linh huyên khỏe miệng dơ lên một mặt không thể phát hiện trào phúng, nguyên lai, like, những người này cũng là sợ chết, lại không ngừng giết người, thật là buồn cười đến cực điểm. Nàng phía sau nhẹ nhàng ở ảnh nhi sau lưng chọc vài cái, bất động thanh sắc, không ai biết nàng nói chính là cái gì, nhưng ảnh nhi cũng hiểu được. "Hừ, dám thương nhà ta chủ tử, các ngươi lá gan không nhỏ." Ảnh nhi không có lui bước, ngược lại hừ lạnh một tiếng nổi giận nói, "Các ngươi hiện tại rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không nói, cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng, các ngươi nên biết, ta có bổn sự này." Ám vệ cùng những cái đó cái gọi là sát thủ so sánh với, cường quá nhiều. "Mà này đó" lại là bất nhập lưu sát thủ, không phải chân chính đứng đầu. Chân chính đứng đầu sát thủ chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không phế như vậy nhiều nói, như vậy cho dù chết cũng sẽ không mở miệng xin tha. Chương 130 kéo dài thời gian. Hắc Ilya nhân biết trước mắt nhìn thịt nạc tiểu cô nương là có cái này sức bật, không thấy được nhân ra không che thanh lãnh hai tròng mắt ở nhìn đến bọn họ thời điểm, liền cùng lang nhìn đến thịt tươi dường như, kia quả thực ở ngao nghệ dục dịch. Nếu bọn họ đoán trước không sai nói, bọn họ một mở miệng động vân ra người Như vậy nàng liền sẽ đua kính toàn lực thu hoạch bọn họ, không phải vì vân ra báo thủ, mà là hoàn toàn kích phát ra nàng trong lòng kia sợi thô bạo huyết tinh. Nàng mới là chân chính sát thủ, bọn họ đều không phải không khí, cầm cự được, tiến thôi không được. Lui, tỏ vẻ bọn họ nhiệm vụ thất bại, về so đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Chính là, tiến, có cái này nắm chắc sao. Một cái không tốt, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không hảo cánh tay hảo chân đầy đủ cái đi ra ngoài, cho nên tiến thoái lưỡng nan trì gian bọn họ đều rằng co, nhân ra ra nhiều ít bạc, vân ra ra gấp đôi. Linh Huyên thấy không khí cầm cự được, Thanh lanh thanh âm đánh vỡ cục diện bế tắc, lạnh lùng nói: "Hắc Y nhân chỉ là trong mắt hiện lên qua mang, cũng không có ra tiếng. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, trừ bỏ Hoàng gia, không có người so Vân gia càng có bạc, không phải sao? Chỉ cần các ngươi buông tha Vân gia mọi người, này bạc, ta ra gấp 3." Bạc đối Linh Huyên tới nói, không bằng tồn tại quan trọng. Lão đại có nhân tâm động nhẹ giọng kêu đi đầu hắc y rìa nhân. Bọn họ vào sinh ra tử, đơn giản chính là vì bạc. Nếu không phải vì bạc, ai nguyện ý quá như vậy thu hoạch mạng người nhật từ đâu. Giết người nhìn nhẹ nhàng, nhưng vô số ác mộng lại làm cho bọn họ đêm không thể ngủ. Vân ra có bạc, đó là bọn họ cũng đều biết, cho nên lúc này đây nếu là có thể xảo trá đến cũng đủ bạc, kia về sau liền không cần lại làm như vậy sống. Linh huyên điều kiện khai ra thực mê người, chính là đi đầu người lại có chút chần chờ vì cái gì hắn cảm thấy sự tình có chút cổ quái đâu. Mới vừa rồi, bọn họ sâu xé vân ra người thời điểm, kia cô nương cũng không có ra tới, không tốt, bọn họ là ở kéo dài thời gian. Dù sao cũng là sinh hoạt ở hắc gám chỗ người, cũng không có như vậy thiên chân, tính cảnh giác cũng là tương đối cao, chỉ là có chút đã muộn. ảnh nhi đã nhận ra chung quanh đột biến không khí, trong mắt hiện lên một tia kinh hỷ, che chở vân linh huyền đám người thối lui đến một bên, sở hữu án không cần nói cũng biết đang chết những người đó vừa nghe cả người buộc phát ra tức giận cảm thấy bọn họ bị lừa gạt chính là bọn họ đã sớm mất đi tiên cơ chờ bọn họ bạo nộ thời điểm một đám giống như địa ngục đại sứ hắc y, y. H. nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt không cần động thủ tiêu cả người sát khí là có thể tiêu diệt bọn họ huy phong sắt một tiếng không mang theo bất luận cái gì cảm tình mệnh lệnh làm trong không khí khoảnh khắc chi gian tràn ngập huyết tinh khí linh huyên một phen tốn quá linh nhiên đem nàng hai mắt gắt gao che lại Chính mình cũng không dám nhiều xem, kiếp trước nàng, đã trải qua quá nhiều, nhưng vẫn là không dám đối mặt như vậy huyết tinh chi khí. Bởi vì ở hắc cám, cho nên vân ra những cái đó chịu đủ kinh hách người hầu đều nhắm hai mắt, ai cũng không dám nhiều xem. Hôm nay, có thể cứu trở về một mạng, đã là mạng lớn, ai còn dám đi nhiều xem, nhiều còn đâu. Chủ tử, làm cho bọn họ đều sau này thối lui đi, những cái đó sự tình, giao cho bọn họ xử lý ảnh như biết, chủ tử lại lợi hại. Cũng liền một cái 14 tuổi tiểu cô nương, căn bản không có trải qua quá này đó, cho nên rất là chi kỷ nói. Ân loại này thời điểm, Linh Huyên không nghĩ thể hiện. Bất quá, mới vừa rồi kia nói lãnh khốc mệnh lệnh thanh âm, hẳn là xuất từ hắn khẩu đi, không nghĩ tới, hắn cũng tới. Linh Huyên tâm tư là phức tạp, nếu không phải phía trước mạc sĩ thịnh viêm đem ảnh nhi đưa cho nàng, lúc này, vân gia chỉ sợ đã sớm dư lại đầy đất huyết tinh, liền cái kết quả đều không có. Không, sẽ có kết quả. Kết quả chính là Vân Phủ đi theo trốn cùng, bởi vì cha ra chứng cứ biểu hiện, diệt Vân ra mãn muôn người, là Vân Ba. Mặt ngoài, Vân Ba không phải khống chế được Vân ra hết thể sao? À, liền như vậy nói mấy câu, chẳng lẽ là có thể làm chính mình tin tưởng Vân Ba sẽ bởi vì Vân ra hết thể đỏ mắt? Bọn họ vì cái gì không hảo hảo hỏi thăm một chút, Vân Ba là giúp đỡ nàng làm việc, nhưng nàng không phải keo kiệt người. Vân Ba nghĩ muốn cái gì, làm cái gì, muốn nhiều ít bạc, hoàn toàn không cần bẩm báo nàng. Chỉ cần đi làm chính là, nàng có thể hợp lại trụ vân ba tâm, bắt đầu tính kê không tính, về sau bản lĩnh mới là thật sự. Nàng tin tưởng vân ba, liền như nàng đem toàn bộ vân ra đối ngoại sự vật đều giao cho vân ba giống nhau, sở hữu bạc, bao gồm lần trước đang thịnh đi Giang nam mua lương thực bạc, đều là cùng vân ba lấy. Vân ba hoàn toàn không cần phải vì những cái đó bạc tiêu diệt vân ra, hắn có thể nói là vân ra cái thứ hai chủ nhân, có cái kia tất yếu sao. Những cái đó bị giết hắc easy nhân đều bị mạc sĩ thịnh viêm mang đến người xử lý, chỉ có chết vân ra người, mạc sĩ thịnh viêm không có động, tiêu huyết tinh chi khí cũng không biết nhân ra dùng cái gì biện pháp, chỉ là mơ hồ có chút, nhưng cũng không nùng liệt, cùng mới vừa rồi là khác nhau như trời với đất. Tới vô thanh vô tức, đi vô tung vô ảnh, vân ra tất cả mọi người cảm thấy đó là một giấc mộng, một hồi ác mộng. Nếu không phải bởi vì vân ra còn có người chết nói, bọn họ tin tưởng đó chính là một hồi ác mộng bị thương người đều an bài chiếu cố hảo, nguyện bạc như cũ tuy rằng mỏi mệt đến cực điểm, nhưng Linh Huyên vẫn là kiên định xử lý xong sở hữu sự tình, bởi vì Vân gia là nàng đương gia làm chủ. Đến nỗi chết đi người, thông tri bọn họ người nhà, mỗi nhà phát 50 lượng trợ các bạn, nếu là có nguyện ý, có thể đến Vân gia tới làm việc, cùng bá, chuyện này, ngươi xem làm đi. Là, lão nô nhất định tận tâm làm tốt. Cùng bá trong lòng là cảm kích, đại tiểu thư như vậy nhân thiện, mọi người đều là xem ở trong mắt. Giống nhau nhân ra, đã xảy ra chuyện, cấp điểm bạc là có thể đổi rồi, nơi nào yêu cầu 50 lượng bạc. Bọn họ bán mình thời điểm, cũng liền như vậy mấy lượng bạc, liền 10 lượng đều không có đâu. Đại tiểu thư làm như vậy, chỉ là hy vọng mọi người đều có thể hảo quá một ít, không bị chết đi trong nhà sức lao động lúc sau, liền sinh hoạt đều quá không đi xuống. Ai, như vậy tốt đại tiểu thư, ông trời chính là không có mắt, như thế nào khiến cho nàng chịu như vậy nhiều tội đâu. Đại tiểu thư, ngươi cũng mệt mỏi còn lại sự tình cũng đừng quảng, đi trước nghỉ ngơi đi bạch ma ma là xem ở trong mắt đau ở trong lòng, nàng trong lòng tuy rằng tò mò đột nhiên xuất hiện người rốt cuộc cái gì thân phận, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, những người đó cùng ảnh nhi tới chỗ là có quan hệ. Đến nỗi ảnh nhi lai lịch, đại tiểu thư giải thích về sau chính là vân gia người. Chính là, những cái đó hắc y hề nhân, cũng phải không? Không nên hỏi nhiều, bạch ma ma không hỏi, chỉ là nghĩ vân gia có như vậy một chi lực lượng thần bí tồn tại, cũng là tốt ít nhất đại gia sẽ không nhân tâm hoảng sợ sẽ không bởi vì chuyện này mà cùng vân gia ly tâm hơn nữa đại tiểu thư hào phóng mỗi một nhà trấn an chợ cấp bạc liền đủ bọn họ quên những cái đó vết thương ân linh huyên là rất muốn tắm rửa thay quần áo bởi vì nàng cảm thấy chính mình trên người có mùi máu tươi nhưng một buổi tối mọi người đều đủ kinh hách cho nên ẩn nhẫn làm chính mình ngủ sở hữu sự tình chờ đến ngày mai lại đi giải quyết chìm vào trong lúc ngủ mơ linh huyên căn bản không biết nhìn ngủ nàng làm thật dài một cái ác ngọng Càng không biết, giải quyết vân ra sự tình mạc sĩ thịnh viêm căn bản không có rời đi, ở nhìn đến nàng chịu đựng không khỏe, kiên quyết xử lý sở hữu sự tình mới vào nhà, liền nhịn không được theo vào đi xem, lại phát hiện nàng liền quần áo đều không có cởi ra, trực tiếp như vậy mỏi mệt nằm ở trên giường ngủ rồi. Ngủ đi xuống lúc sau nàng, chỉ chốc lát sau liền toát ra rầm rạp mồ hôi, cả người cũng ngủ không tốt, liền hơi hơi thở dài một tiếng, dối tay điểm nàng huyệt đạo, làm nàng ít nhất không đến mức ngày mai lên thời điểm bởi vì kinh hách thêm mỏi mệt mà bị bệnh. Vân ra, còn có rất nhiều sự tình muốn nàng xử lý đâu. Nếu nàng lựa chọn gánh vác vân ra hết thảy, như vậy nàng cần thiết muốn đối mặt này đó, nếu không nói, kế tiếp bao tắp hoàn toàn là có thể đem nàng cấp tuổi suy sụp. Vân ra mũi nhọn, trước sau vẫn là quá lớn. Muốn nàng giao ra vân ra, tin tưởng nàng là chết đều không muốn. Đó là nàng cha mẹ vất vả sáng lập tới cơ nghiệp, là nàng kiếp này duy nhất nghiệp tưởng. Hắn biết, nàng cũng không tham tài cũng không có đem vân gia ra sản xem thực trọng, nếu không nói, nàng liền sẽ không toàn quyền giao cho vân ba, thậm chí liền mua thảo dược chuyện như vậy đều giao cho vân ba đi làm. Nàng chỉ là không nghĩ vân gia xuống dốc, nàng muốn đem vân gia hết thể đều giao cho mất tích vân gia trưởng tử. Nghĩ tới nơi này, mạc sĩ thịnh viêm hai mắt mị một chút, nghĩ chính mình có nên hay không phải người đi tìm xem vân nào đâu. Tiểu tử này mất tích có chút không thể hiểu được a. Theo đạo lý tới nói, mau bốn năm, lại thế nào? Cũng nên được đến vân gia cha tìm tin tức cùng với vân kình vợ chồng qua đời tin giữ, vì cái gì liền không có xuất hiện đâu. Vẫn là, vân đào không biết, hoặc là phát sinh khác sự tình gì đâu. Trong một đêm, đã xảy ra rất nhiều sự, linh huyên bị điểm huyệt đạo, rốt cuộc không hề ác mộng, ngủ so ngày xưa đều phải thâm trầm. Mạc sĩ thịnh viêm ở rời đi thời điểm, công đạo ảnh nhi, làm nàng hảo sinh bảo hộ. Ảnh nhi ánh mắt phức tạp nhìn thế tử ra rời đi bong dáng, từ vì dao động quá trong lòng ở tràn trọng. Thế tử ra như vậy để ý chủ tử, đây là động tâm tiết tấu sao? Chỉ là, chủ tử như vậy thân phận, cùng thế tử ra xứng khởi sao? Nếu là giống nhau khác họ vương, có lẽ chủ tử dựa vào bạc triệu gia tài, còn có thể trở thành chất thất. Chính là, thế tử ra thân phận tôn quý, ung thân vương là đường kim hoàng thượng huynh trưởng, năm đó cũng là trải qua sinh tử huyết chiến, nâng đỡ đường kim hoàng thượng đăng cơ, ở hoàng thượng trong lòng, thế tử ra thân phận cùng cấp với hắn hoàng tử. Chủ tử về sau lộ, phải đi căng khó Ngô ngày hôm sau, trời sáng lúc sau, linh huyên mới thần thanh khí sảng tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn, còn không có nghĩ đến ngày hôm qua huyết tinh, chỉ là cảm thấy chính mình ngủ mở rớt, đó là trọng sinh lúc sau, ngủ nhất thoải mái một lần. Đại tiểu thư, ngươi tỉnh. Cha nhi đã sớm ở một bên cho chứ, chỉ là quần thâm mắt thật mạnh, người cũng có vẻ không có tinh thần. Nô tỷ hầu hạ ngươi thay cho trên người xem ý gì đi. Đều nhăn rung gió, nước ấm cũng đã sớm bị hạ. Linh Huyên nhìn chính mình trên người ăn mặc ngày hôm qua váy lụa, nghe có một cổ tử toàn xú hương vị, nhất thời chấn trụ, sau đó bừng tỉnh nhớ tới cái gì, liền cảm thấy hảo quỷ dị. Nàng ngẩng đầu nhìn Trà Nhi, kia đầy mặt tiểu tụy cùng quầng thâm mắt, tỏ vẻ Trà Nhi đã chịu kinh hách, tối hôm qua không có ngủ hảo. Nhưng chính mình đâu? Không rõ Minh cũng ngủ không hảo sao? Nhưng vì cái gì? Đêm qua vô mộng, còn ngủ đến trời sáng đâu? chương 131 do dự, tư trọng sinh sau. Nàng đều không được trong phòng lưu người, liền sợ chính mình bởi vì ác ngộng mà trong lúc vô ý tiết lộ ra cái gì. Nàng biết chính mình thường xuyên làm ác ngộng, thường thường ở đêm khuya ngộng hồi thời điểm tỉnh lại, đối với một phòng hắc ám tràn ngập không thể nơi hà. Trong lòng về điểm này chướng ngại, chỉ có ở đại thù đến báo lúc sau, mới có tâm an thời điểm đi. Chỉ là, tối hôm qua ở trải qua như vậy huyết tinh sự tình lúc sau, thế nhưng một đêm ngộng đẹp, nàng cái này là làm sao vậy? Linh Huyên suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đáp án. Chỉ là ở trà nhi hầu hạ hạ, đứng dậy chuẩn bị tắm rửa một cái, làm chính mình đầu góc thanh tỉnh một chút. Bất quá, không đợi nàng tẩy hảo, bạch ma ma liền vô cùng lo lắng lại đây. Toàn bộ vân gia, ước chừng chính là bạch ma ma tâm thái tốt nhất, rốt cuộc nàng ở trong cung từng vào huyết tinh quá nhiều, chuyện như vậy là đã sớm thói quen, hoàn toàn không có chịu ngày hôm qua ảnh hưởng. Đại tiểu thư, láo nô hôm nay không làm cùng bá mở cửa, phát hiện phủ ngoài cửa có vài cá nhân ở lén lút nhìn xung quanh không dám tiến lên gõ cửa phát sinh chuyện như vậy, những người đó vốn nên cao hứng giả vờ đến thăm đại tiểu thư mà phát hiện vân gia huyết tinh đầy đất sự tình. Chỉ là à, tối hôm qua tới người đem những cái đó sát thủ đều cấp giải quyết, chắc là chưa thấy được sát thủ trở về, trong lòng do dự, lại bởi vì vân gia đại môn không khai, phát hiện không ra động tĩnh, chỉ có thể bên ngoài nhìn xung quanh. Linh huyên tay một đốn, cười lạnh một tiếng nói, vậy làm cùng bá tiếp tục đóng lại, không cần mở cửa, ta đảo muốn nhìn, cái thứ nhất tới cửa sẽ là ai Bạch ma ma hơi hơi một đốn, có chút trần chờ hỏi, đại tiểu thư là tại hoài nghi ai? Mặc kệ hoài nghi ai, dù sao không phải vân ra người linh huyên nói ra những lời này, liền tỏ vẻ nàng căn bản không có đem những cái đó hắc ý ghi nhân nói đặt ở trong lòng. Những người này tâm a, thật là tàn nhẫn a, như vậy ác độc chú ý đều nghĩ ra được, đây là muốn đại tiểu thư cùng ngũ công tử lẫn nhau tàn sát, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bạch ma ma trong miệng nói, trong lòng cũng ở lo lắng, đại tiểu thư bơ vơ không nơi nương tựa. Vân phủ người lại không thể giúp cái gì, như vậy đi xuống, nhưng như thế nào cho phải a? Những người đó đã đem đại tiểu thư trở thành cái đinh trong mắt, hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái, đều dám ở hoàng thành dưới chân tàn sát ba cánh, không phải cả gan làm loạn, lại là cái gì đâu. Người như vậy, nên có chỗ rửa cùng tự tin, hoàn toàn không sợ sự tình bại lộ mới là. Người như vậy, trừ bỏ hoàng gia, không có mặt khác. Ta ngũ ca muốn vân ra, còn cần nói thêm cái gì? Còn không bằng ta tồn tại hắn được đến càng nhiều. Nàng đã chết, vân ra hết thể không phải biến mất chính là hủy chi nhất ước, đó là vân ba đã sớm biết đến, hắn đương mấy năm người làm ăn, tin tưởng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Những người này là không hiểu biết đại tiểu thư cùng ngũ thiếu ra cảm tình, cho nên mới sẽ làm như vậy bạch ma ma một bên hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu, một bên trả lời nói. Linh huyên trầm mặc rửa mặt trải đầu hôm qua huyết tinh cùng mỏi mệt, nghị chuyện này cùng tứ hoàng tử là tuyệt đối có quan hệ. Chỉ là, nàng không có chứng cứ. Liền tính là đã biết, lại có ích lợi gì. Lưu lại những người đó, cũng sẽ không có kết quả. Lấy mạc sĩ lăng hiên kia âm ngoan thủ đoạn, liền tính những cái đó sát thủ ngày hôm qua có thể toàn thân mà lui, những người đó chỉ sợ cũng là không thấy được hôm nay Thái Dương. Rốt cuộc thế nào? Lúc này mạc sĩ lăng hiên liền cùng kiến bò trên chảo nóng, không ngừng qua lại đi lại, đang chờ đợi một đêm lúc sau, phát hiện đi sát thủ một cái đều không có trở về, vân ra cũng không biết cái dạng gì, liền không thể nhẫn mại được nữa. Không. Không biết thượng quan lượng run run rẩy rẩy nói, đã phái người đi, thực mau liền có tin tức cái này vân ra, thật sự quá quỷ dị. Lam Nhi đưa ra chú ý, tứ hoàng tử là cam chịu, cũng an bài sát thủ đi vân ra. Dựa theo bọn họ phòng chừng những cái đó sát thủ thủ đoạn như thế tàn nhẫn, liền tính không thể giết mọi người, cũng có thể giết gần nửa, chủ yếu vẫn là vân gia tỷ muội không thể tồn tại. Nguyên bản là tính toán chờ đợi một canh giờ, đủ để giải quyết vân ra mọi người. Những cái đó đều là tay chói gà không chặt. Như thế nào có thể cùng những cái đó sát thủ đối kháng? Chính là, không phải một canh giờ, cũng không phải hai cái canh giờ, bọn họ ước chừng đợi một đêm, cũng chưa nhìn đến sát thủ trở về, cũng không biết vân ra rốt cuộc xảy ra chuyện không có, trong lòng do dự, phái người đi vân ra xem xét, nhưng vân ra đại môn nhắm chặt, hoàn toàn không biết bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào. Đáng chết, thật đúng là gặp quỷ. Nguyên bản nắm chắc mười phần sự tình, đang chờ đợi một đêm lúc sau, mặc sĩ lăng hiên liền kém bạo tẩu. Vân ra chi tiết như thế nào, bọn họ đều rõ ràng. Liên tính là có mấy cái biết công phu, cũng ngăn cản không được chính mình an bài đi chuyên nghiệp sát thủ. Hắn đều đã chuẩn bị tốt, chờ những cái đó sát thủ trở về, liền an bài chính mình tâm phúc đem những người này đều nhất nhất giải quyết. Đến lúc đó, tồn tại người là có thể lên án đó là vân ba tham lam vân ra ra tải, như đồ gây rối, kia vân phủ liền càng không cơ hội nhúng tay. Hảo hảo kế hoạch, rốt cuộc nơi đó làm lỗi. Hắn cũng làm người nhìn dệ vân phủ không có phát hiện duệ vương phủ có người xuất động, tin tưởng là hoàn toàn không biết chuyện này. Hiện giờ, hắn chính là muốn biết, những người đó rốt cuộc sống hay chết, vân ra bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, tổng hảo quá cái gì cũng không biết hảo. Thượng quan lượng trong lòng cực kỳ không đế, liền sợ sự tình làm tạp, tứ hoàng tử tức giận, chính mình là ăn không hết gói đem đi. Hắn hiện tại là phát hiện, phàm là cùng vân linh huyên dính dáng đến sự tình, tổng hội tự tin tràn đầy đến xuất hiện không thể hiểu được biên cố, quỷ dị thực lúc này đây nếu là không thành công, về sau hắn muốn Lam Nhi cùng tứ hoàng tử bảo trì một ít khoảng cách, đừng bởi vì Vân gia mà lại ra cái gì chủ ý. phía trước hắn cùng tứ hoàng tử chủ tính lần này sự tình thời điểm, tứ hoàng tử cũng là tin tưởng mười phần, cảm thấy Vân gia chính là bọn họ dễ như chơi, nghĩ được đến Vân gia hết thề lúc sau nên như thế nào như thế nào. hiện tại muốn như thế nào a? chờ đợi là nhất gian nan, thượng quan lượng mặt trên còn đỉnh một tòa đại phật, quá càng là dày vò, chủ tử thật vất vả. Rốt cuộc ở thượng quan lượng chờ đợi hạ, tiến vào một người, bẩm báo nói, vân gia đại môn đến bây giờ đều còn không có khai, thuộc hạ lo lắng tùy tiện đi gõ cửa sẽ bại lộ ra tới, cho nên không dám làm người tiến lên, còn thỉnh chủ tử bảo cho biết. Một người đều không có ra tới. Nay đã sớm qua ăn đồ ăn sáng thời điểm, vân gia một người đều không có ra tới, này tỏ vẻ cái gì? Đúng vậy, đại môn nhắm chặt, thuộc hạ làm người giả vờ mỏi mệt ngồi ở vân gia đại môn cầu thang thượng, chẳng những không có người ra tới ngăn trở. Bên trong liền điểm thanh âm đều không có, an tính đến không được kia thuộc hạ tận tâm bẩm báo. Xác định cái gì thanh âm đều không có. Thượng quan lượng hai mắt sáng ngời, hơi mang kinh hỉ hỏi. Thuộc hạ thay đổi vài cá nhân qua bên kia tìm hiểu, như cũ cái gì thanh âm đều không có nghe được người nọ suy tư trong chốc lát lúc sau, chắc chắn gật đầu nói. Điện hạ thượng quan lượng hơi mang kích động quay đầu lại nhìn tứ hoàng tử, chờ đợi quyết định của hắn. Đổi thành trước kia, mạc sĩ Lăng Hiên cũng sẽ đi theo hương phấn, chính là... Sự tình nếu thật sự thành công, như vậy nhưng cái đó sát thủ đâu? Chẳng lẽ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, liền còn lại thưởng bạc đều từ bỏ sao? Kia không phải một trăm mấy ngàn, là năm vạn lượng bạc ca. Trong lòng tôn nghĩ hoặc, lại tiểu tâm cẩn thận, mạc sĩ lăng hiên cuối cùng vẫn là mở miệng. Cấp điểm bạc, đi vân ra cách vách tìm cá nhân đi thăm dò hạ, liền nói tối hôm qua nghe được vân ra có đánh nhau thanh âm, hôm nay không thấy bọn họ mở cửa, trong lòng có chút lo lắng cho nên mới đi hỏi một chút đó là tốt nhất biết kết quả biện pháp, không cần bọn họ ra mặt. Thượng quan lượng ý cười treo ở khoe miệng, nhưng cũng biết cái này biện pháp là nhất thích hợp. Vân gia đại môn, cuối cùng vẫn là bị gõ cửa. Lấy cớ là dựa theo mạc sĩ Lăng Hiên nói như vậy, nhân gia tỏ vẻ xuất quan thiết, cùng bá cũng không hảo cử chi ngoài cửa, thỉnh người tiến vào lúc sau, đánh thưởng một ít đồ vật lúc sau, nhân gia liền đi trở về. Vân gia cũng không ở chân chính giàu có địa phương. Cho nên bên cạnh trụ đều là nhà nghèo nhân ra, cũng coi như là giàu có có thể qua đi, nhưng như thế nào đều so ra kém vân ra. Không nghĩ liên lụy vô tội tới dò hỏi người, linh huyên không có hỏi nhiều, chỉ là biết có người làm nhân ra tới tìm hiểu vân ra hay không mạnh khỏe, vân ra mạnh khỏe, sẽ làm nhân ra đêm không thể ngủ. Ha ha, những cái đó mất tích sát thủ, liền đủ nhân ra suy nghĩ đau đầu. Chỉ là, nhớ tới cái này, linh huyên mày liền nhân lại tới. Chính mình thiếu mạc sĩ thịnh viêm vài lần. Lúc này đây, hắn lại cứu toàn bộ Vân gia người, nên như thế nào báo đáp đâu? Mỗi một lần tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể không liên lụy tiến vào, làm cho nàng rất là vô lực. Phanh một tiếng vang lớn, bại ở Mạc sĩ Lăng Hiên trước mặt một bộ sứ thanh hoa trà cụ liền như vậy bị đẩy ngã trên mặt đất, tạp dập nát, có thể thấy được trong lòng tức giận. Đáng chết, những người đó rốt cuộc có hay không tiến Vân gia? Cầm bạc, nên sẽ không liền chạy đi. Nhớ tới chính mình trả giá đi 1000 lượng bạc, Mạc sĩ Lăng Hiên tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chính là, bọn họ nếu là vào Vân ra, Vân ra lại như thế nào sẽ hảo hảo đâu. Những cái đó sát thủ là muốn thanh danh, nếu là trực tiếp chạy, về sau còn như thế nào làm buôn bán. Thượng quan lượng ở một bên thấp giọng nhắc nhở, trong lòng cảm thán, quả nhiên cùng Vân Linh huyên dính dáng đến sự tình, sẽ không đơn giản như vậy. Cha, bổn Vương cũng không tin, những người đó có thể biến mất vô tung vô ảnh chuyện này, làm mạc sĩ Lăng Hiên tức giận, cũng không cam lòng. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết nhân ra là vào Vân ra không có, Vân Linh Huyên làm việc, cũng là có thủ đoạn, làm người do dự. Hiện tại hắn mới kinh ngạc phát hiện, 14 tuổi Vân Linh Huyên so thượng quan yên làm thông minh nhiều. Vân Linh Huyên sẽ ẩn nhẫn, thêm chi tuổi còn nhỏ, thực làm người thả lỏng cảnh giác, cảm thấy nàng là vô hại. Thượng quan yên làm thông minh chỉ là mặt ngoài, nếu không phải gặp được Vân Linh Huyên, nàng là thông minh. Chính là, mỗi một lần tính kế đều ở Vân Linh Huyên trước mặt đã đến văn sát. Là mặc sĩ lăng hiên trong lòng cực kỳ chán ghét. Chính mình hiện tại như thế không thuận, liền bởi vì ly thượng quan yên làm thân cận quá. Nàng quả thực chính là cái tai họa, dính dáng đến nàng, cái gì đều tìm suối quẩy. Thượng quan lượng biết, những việc này, chính mình hoàn toàn cắm không thượng thủ. Hắn là văn thần, trong nhà lại không có trên giang hồ người, tưởng trai những cái đó sát thủ, cho hắn cả đời thời gian cũng tra không ra, cuối cùng chỉ có thể hèn nhát rời đi hiên vương phủ. chương 132 vân ra ám vệ. Bên kia. Thượng quan Yên Lam cũng đang đợi tin tức, buồn bực buồn bực sự tình đơn giản, phụ thân như thế nào sẽ đi lâu như vậy, liền điểm tin tức đều không tiến trở về. Chờ đến nhìn đến đủ rũ cục đuôi trở về phụ thân, thượng quan Yên Lam đẩy mặt khiếp sợ. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Nay cùng chính mình tưởng được đến đáp án, hoàn toàn không giống nhau a. Ít nhất, phụ thân là cao hứng, đầy mặt vui sướng trở về mới là a. Vân ra không có việc gì. Sở hữu sát thủ biến mất không thấy thượng quan lượng hoàn toàn không có tâm tư cùng nàng đánh mơ hồ trượng, nam liệt ngồi ở chủ vị lê trên, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nhìn vội vàng nữ nhi nói, vẫn ra cùng tứ hoàng tử sự tình, ngươi về sau đừng lại nhúng tay, cha ngươi ta không chịu nổi áp lực như vậy. Chỉ là đối mặt tứ hoàng tử tức giận, hắn liền đủ uống mấy hồ, húng chi là bên. Như thế nào sẽ biến mất không thấy? Không phải nói thỉnh đều là nhất lưu sát thủ sao? Thượng quan niên làm chỉ nghe xong thượng nửa câu căn bản không đem hạ nửa câu bỏ vào trong lòng đi. Bọn họ rốt cuộc tiến không có tiến vân ra. Nàng ra vào vân ra như vậy nhiều năm, đối vân ra chi tiết là rõ như lòng bàn tay, biết bên trong hộ vệ liền cùng nhà mình giống nhau, cũng không có cái gì đặc biệt, cho nên mới tin tưởng tràn đầy, cảm thấy sự tình là làm ít công to, tuyệt đối không có đệ nhị loại khả năng. Nghe được nàng bén nhọn chất vấn thanh, thượng quan lượng thần sắc biến đổi, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi là cảm thấy sự tình còn chưa đủ đại, Muốn cho toàn bộ kinh thành người đều biết mới bỏ qua sao Nếu là sự tình thật sự bị người đã biết kia tứ hoàng tử chỉ biết đem thượng quan phủ đẩy ra đi Đem chính mình bỏ đi sạch sẽ Phát sinh chuyện như vậy Thượng quan gia còn có cái gì thể diện ở kinh thành dừng chân Thượng quan yên làm ai mắng lúc sau Cũng biết chính mình là quá mức chấn kinh rồi Cho nên mới không có đẻ nén xuống thanh âm Không cấm có chút mặt đỏ Phụ thân, rốt cuộc sao lại thế này Nhưng đi vân ra thám thính rõ ràng Bên trong người thật sự không có việc gì Thượng quan yên lam chưa từ bỏ ý định hỏi. Ai thượng quan lượng suy sút thở dài một tiếng nói, hôn qua cái ta cùng vương gia ở trong vương phủ chờ đợi một đêm, kết quả là một người đều không có trở về. Buổi sáng làm người đi tìm hiểu một chút, vương gia hảo hảo, vương gia hoài nghi những cái đó sát thủ cầm tiền đặt cọc liền chạy, căn bản chưa đi đến vương gia. Tại sao lại như vậy? Thượng quan yên lam không dám tin tưởng, đây là thật tốt cơ hội à? Như thế nào liền như vậy bỏ lỡ đâu? Linh Huyên cảm thấy. Sự tình như vậy giải quyết, với vân gia là tốt nhất. Tứ hoàng tử đuổi kiểm quan lượng đều chưa từ bỏ ý định, còn đang tìm sát thủ tung tích. Chính là, bọn họ lại không biết, chờ đợi bọn họ cuối cùng kết quả, làm cho bọn họ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đại tiểu thư, không hảo cùng lúc đó, toàn bộ kinh thành được đến tin tức, cơ hồ cùng thời gian, sở hữu hạ nhân đều ở trong lòng run sợ bẩm báo, xôi trào toàn bộ kinh thành. xảy ra chuyện gì? Chỉ cần vân gia bình yên hiện tại sự tình gì đều không thể làm linh huyên chấn động. Tắc. Thối hôm qua những cái đó hắc y sát thủ, đều bị đều bị đang thỉnh cấp đẩy ngã trong nha môn quỷ gối bên kia cáo trạng, nói có người muốn vân gia diệt môn. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đã chịu kinh hoách, ốm đau không dậy nổi. Nếu không phải có vân gia ám bệ, vân gia lúc này đã máu chảy đầy đất, không một người sống. Cùng bá trong lòng run sợ bẩm báo này tim đập đến bây giờ còn không có bình phục xuống dưới. Cái gì? Lúc này. Linh Huyên không nghĩ nhảy dựng lên đều không được. Vân gia ám vệ, Mặc Sĩ thịnh viêm, ngươi muốn làm cái gì? Mà lúc này, nên biết tin tức này đều đã biết, tất cả mọi người ở buồn bực, Vân gia, khi nào ra như vậy lợi hại ám vệ, vì cái gì một chút tin tức đều không có? Vân gia ám vệ, Vân gia khi nào có như vậy lợi hại ám vệ? Mặc Sĩ Lăng Hiên là cảm thấy chính mình thua hảo không cam lòng, hoàn toàn là không thể hiểu được. Liên tính hắn không cam lòng, ai có thể cho hắn đáp án đâu? Toàn bộ kinh thành Trừ bỏ Vân Linh Huyên cùng ảnh nhi ở ngoài, ai cũng không biết việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Linh Huyên ở kinh ngạc lúc sau, làm người tìm được ảnh nhi, mới phát hiện xảy ra chuyện lúc sau, ảnh nhi cũng không có xuất hiện. Mà đang Thịnh Sở Dĩ sẽ làm chuyện này, hoàn toàn là bởi vì ảnh nhi quan hệ. Hắn ở đại tiểu thư bên người gặp qua ảnh nhi, biết ảnh nhi bản lĩnh, cho nên mới sẽ đánh bạo, làm người đẩy những cái đó hắc ý sát thủ đi nha môn cao trạng. Vốn dĩ, nhân ra đối với chuyện này là ôm xem diễn thái độ tới, chính là đương đang thịnh khóc lóc kể lể, nói vân gia đại tiểu thư vì kinh thành bá cánh, làm người ở giang nam gom góp lương thực, tiêu phí nhiều ít tâm huyết, chỉ hy vọng kinh thành bá tánh có thể sớm một chút vượt qua tai nạn. thêm chi ôn dịch sử dụng thảo dược, vân gia trả giá nhiều ít, chưa bao giờ nghĩ tới tranh công, lại cuối cùng thiếu chút nữa rơi vào diệt môn kết cục, chẳng lẽ đây là ông trời cấp vân gia hồi báo sao? không thể không bội phục đang thịnh phát ra từ phế phủ cái loại này cảm phục. Nếu là làm nữ nhân tới nói, có lẽ sẽ cảm thấy làm ra vẻ, nhưng một đại nam nhân, như vậy vừa nói, đến khiến cho càng nhiều người cộng minh. Lúc này đây, kinh thành gặp tai họa, nếu không phải Vân gia ra tay, bọn họ này đó ba cánh còn không biết cái gì kết quả đâu, cho nên một người lòng đầy căm phẫn, phía dưới người đi theo cổ động, vì thế nguyên bản muốn một sự nhịn chín sự lành các đại nhân đều không có biện pháp, bị bắt tiếp nhận rồi việc này, nhất định phải tra rõ. Có thể không tra rõ sao? Nhân gia còn nói Nếu là nuông chiều những cái đó sát thủ, còn không biết tiếp theo ra hướng về phía ai đi đâu. Có thể ở kinh thành như vậy chưa Dương, đem ai xem ở trong mắt đâu. Cứ như vậy, nhân ra chính là không cha cũng không thể nào nói nổi. Nay vạn nhất về sau kinh thành nhà ai xảy ra chuyện, ai có thể gánh vác trách nhiệm đâu. Trong kinh thành có đều là rắc rối khó gỡ gia đình giàu có, một nhà động mười ra có quan hệ, bọn họ nhưng ăn không hết gói đem đi. ảnh nhi ở trong đám người nhìn đến đang thịnh làm không tồi, liền nhỏ giọng rời đi cũng mặc kệ các lộ tìm hiểu nhân mã thẳng trở về vân gia tính toán bẩm báo việc này báo cho chủ tử biết vân gia xảy ra chuyện thăm người liền nhiều có rất nhiều cùng vân linh huyên thiệt tình giao hảo liền như cổ gia tiểu thư còn có ninh nguyệt nhi chờ mà vân phủ người là thiệt tình quan tâm các nàng tỷ muội muốn đi xem cái đến tận cùng đến nỗi thượng quan gia người đó là trồn cấp gà chúc tết cũng không biết ấn cái gì tâm vân gia tử khai phủ lúc sau chưa bao giờ như thế náo nhiệt quá xe ngựa là núi liền không dứt so với kia chút kinh thành quyền quý môn hộ đều phải tới náo nhiệt, chư vị cùng bá bởi vì người nhiều, chỉ có thể ra tới ôm quyền này này nói, chư vị ngượng ngùng, nhân tối hôm qua đã chịu kinh hoách, nhà ta đại tiểu thư không thể đứng dậy, chỉ có thể trước cảm tạ chư vị hảo ý, chờ ta ra đại tiểu thư thân thể chuyển biến tốt đẹp lúc sau, lại mở tiệc chiêu đái chư vị, còn thỉnh chư vị đi về trước đi, người này nhiều, cũng không phải một chuyện tốt ta. Mọi người vừa thấy, liền vân phủ người đều bị chắn ngoài cửa, liền mỗi người hứng thú dã rời trở về. Cũng không có lại kiên trì Liên vân phủ lão phu nhân đều không thấy Linh Huyên có phải hay không bị thương Cổ phượng vũ tưởng cũng liền điểm này Nhìn Ninh Nguyệt Nhi lo lắng hỏi Vân Linh Huyên giúp cổ phượng vũ sự tình Ninh Nguyệt Nhi từ chính mình mẫu thân trong miệng biết được Cho nên lúc này đây cũng là nghĩ đến nhìn xem Lại không ngờ bị ngăn cản ở ngoài cửa Huyên Nhi có chừng mực Chúng ta vẫn là đi về trước đi Chuyện này khả đại khả tiểu Vân ra hiện tại lại là phong tiêm lãng khẩu phía trên Ai, khi nào Vân gia mới có thể bình tĩnh đâu. Người khác đều ở suy đoán vân linh huyên nhìn đến huyết tinh một màn, đã chịu không đơn giản là kinh hoách, còn có thể là bị trọng thương, lại bởi vì không được nhập phủ, chỉ có thể lung tung suy đoán. Lúc này, bởi vì không thấy được người, liền từng người tan đi. Linh huyên đâu, đã chịu kinh hoách là có, nhưng bởi vì gặp qua kiếp trước huyết tinh cùng vân gia cuối cùng kết cục, những người đó chết, căn bản đã động không được nàng lạnh nhạt tâm, cho nên lúc này chính uống cháo tổ hiến. Ngược lại là Vân Linh Yên có chút mê mê hoặc hoặc, biểu tình cũng héo héo, nhưng không nổi nửa điểm tinh thần tới. Đại tiểu thư, cửa người đều bị cùng bá cấp đuổi đi bạch ma ma tiến vào nhẹ giọng bẩm báo nói. ân nàng liếc liếc mắt một cái bên người Yên Nhi, nhẹ giọng nói, ma ma, ngươi cùng trà nhi đỡ nhị tiểu thư trở về nghỉ tạm, hảo sinh chiếu cố, ta nơi này không cần hầu hạ. Đợi lát nữa làm cùng bá đi tìm ngũ thiếu ra tới, ta có việc cùng hắn nói. Là bạch ma ma túi đầu trở về một tiếng Chờ bạch ma ma cùng trà nhi đỡ vân linh yên rời khỏi sau, ảnh nhi liền đi đến, quỷ gối linh huyên trước mặt, đem thế tử ra an bài sự tình đều nói ra. Chủ tử, thế tử ra nói, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, che che giấu giấu giải quyết không được sở hữu sự tình, không bằng đem sự tình lộng đại hóa, làm người đều biết, vân ra có cực kỳ lợi hại ám vệ tồn tại, muốn diệt vân ra, đó là không có khả năng sự tình, hảo cho nhân ra một cái cảnh giác, miễn cho bọn họ đuổi nhật tử tới xem náo nhiệt, làm trong phủ không được yên ổn Lúc này đây là ảnh nhi nói nhiều nhất một lần, lại ngữ mang thanh lánh, hoàn toàn không có kích động bộ dáng. Linh Huynh biết, mạc sĩ thịnh viêm làm như vậy, hoàn toàn là vì bảo hộ vân gia. Vân gia ám bệ, đó là mạc sĩ thịnh viêm nương chính mình tay cho chính mình vẽ cái bánh nương lớn, làm cho nhân gia trong khoảng thời gian ngắn không dám dễ dàng động vân gia, cũng là một loại bảo hộ phương pháp. Bất chi bất giác bên trong, hắn giống như vì chính mình làm thật nhiều sự tình, nhưng chính mình lại có cái gì có thể hồi báo đâu. Linh huyên tâm không khỏi trầm vài phần, đối mạc sĩ thịnh viêm không biết là kháng cự vẫn là vui mừng, trong lòng mâu thuẫn không thôi. Ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Đều là vì nàng hảo, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Nay một đời, nhất sợ hai chính là phản bội, nhưng ảnh nhi cùng mạc sĩ thịnh viêm nơi trốn làm việc đều là vì nàng, vì vân ra, nàng liền nói chuyện phân đều không có. Ảnh nhi lui ra lúc sau, linh huyên nhìn chính mình gầy yếu trắng non tay nhỏ, trong lòng có một cổ thật sâu vô lực. Nếu không phải mạc sĩ thịnh viêm 5 lần 7 lượt cứu giúp, tương hộ, chính mình trọng sinh là một chút ý nghĩa đều không có, đã sớm theo vài lần nguy cơ mà đi theo cha mẹ đi. Nhớ tới này đó, tay nàng không khỏi nắm càng khẩn, trong lòng có một cổ thật sâu không cam lòng. Vân ra cùng chính mình, tuyệt đối không thể lại như vậy yếu đuối đi xuống, nhất định phải làm chút cái gì, cấp vân ra một cái chỗ dựa, miễn cho chính mình bước đi duy gian, nơi trốn đều phải dựa vào mạc sĩ thịnh viêm. Nếu là tương lai... Chính mình cùng mạc sĩ thịnh viêm có ích lợi xung đột thời điểm, hắn còn sẽ lựa chọn bảo hộ chính mình sao? Tin tưởng đáp án là phủ định, cho nên nàng nhất định phải ở không rửa vào bất luận kẻ nào thời điểm, đem vân gia phát huy lên, làm bất luận kẻ nào cũng không dám dễ dàng nhúc nhích vân gia. chương 133 vân gia bí ẩn, vân gia thiếu chút nữa bị diệt môn, cũng may có vân tứ lao ra lưu lại ám vệ bảo vệ vân gia hai vị thiên kim, nếu không còn không biết sẽ có cái dạng nào thảm kịch đâu. Như vậy nghe đồn thực mau liền tràn ngập toàn bộ kinh thành, làm rất nhiều gia đình giàu có đều bắt đầu cảnh giác lên, xuống tay chuẩn bị, miễn cho chính mình phủ đệ trở thành nhân ra mục tiêu kế tiếp, đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp. Bởi vì lúc này, kinh thành tràn ngập một cổ khẩn trương khí thế, ngược lại trời xuôi đất khiến làm vân ra mũi nhọn qua đi, mọi người đều ở lo lắng tự thân an toàn, không rảnh đi để ý tới những cái đó. Vân! Vân ra khi nào có cái gì ám vệ! Ta thế nhưng một chút cũng không biết Thượng Quan Yên Lam ở trong phòng đi tới đi lui, đầy mình không căm lòng, ngựa khí càng là tràn ngập bán giận. Vân Linh Huyên, ngươi phía trước mọi cách kỳ hảo, là hống, là gạt ta sao? Cái gì thứ tốt đều tăng cường ta, nhưng vì cái gì cô đơn nhất quan trọng, ngươi để đều không có để qua. Không riêng gì Vân Linh Huyên không có nói quá, liền Thượng Quan Viện cùng Vân Kỳnh đều không có nói qua, toàn bộ kinh thành người đều bị Vân Gia người lừa gạt. Vân Gia phát sinh sự tình. Lần lượt điên đảo Thượng Quan Yên Lam ban đầu dự đánh giá, cho nên hiện tại nàng, hoàn toàn đem Vân Linh Huyên trở thành kẻ thù, cảm thấy Vân Linh Huyên là cố ý ở lừa gạt chính mình. Mặt ngoài đối chính mình hảo, nói gì nghe nấy, nhưng trong xương cốt, chưa bao giờ có đem nàng trở thành người một nhà. Linh Huyên nếu là biết Thượng Quan Yên Lam hiện tại dối dăm chính là cái này nói, khẳng định sẽ không lời gì để nói, không biết nên nói cái gì. Đừng nói Vân ra không có chân chính ám vệ, liền tính là có, cùng ngươi Thượng Quan Yên Lam nói. Vân gia còn có cái gì kết cục tốt đâu? Trước kia Vân Linh Huyền là thật sự đem ngươi trở thành thân nhân, so nàng cha mẹ còn thân thân nhân. Chỉ là ngươi tâm quá lớn, hoàn toàn không đem nhân gia đối với ngươi hảo đặt ở trong lòng, ngược lại là không ngừng ở lợi dụng người như vậy, liền tính Linh Huyền đảo tim đảo phổi trả giá hết thảy. Thượng Quan Yên Lam cũng là cảm thấy đương nhiên, cũng không biết nàng cái loại này nhận chi là từ đâu mà đến. Giống như Vân gia thiếu chính là nàng, lại chưa từng nghĩ tới Vân gia cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Thượng quan viện liền tính là đỉnh thượng quan gia nữ nhi thân phận, kia cũng chỉ yêu cầu hiếu kinh chính mình trưởng bối, thượng quan yên lam luôn luôn là được một tức lại muốn tiến một thức không có đúng mực. Ta không được, ta so ra kém vân linh huyền, ta so nàng tôn quý, so nàng chi thư đặc lý, ta mới là kinh thành tiểu thư khuê cát, nàng chẳng qua là thương hộ nữ nhi, cho ta sách giày đều không xứng, đối, cho ta sách giày đều không xứng phát điên tới cực điểm thượng quan yên lam chỉ có như vậy chấn an chính mình mới có thể làm chính mình kiên nhẫn xuống dưới, không cần quá xúc động. Hương Lan bình tĩnh lại lúc sau, nàng nhớ tới trước mắt nhất chuyện quan trọng. Đại tiểu thư Hương Lan túi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu. Đại tiểu thư giờ phút này, bộ dáng liền cùng điên mất rồi giống nhau, đầy mặt dữ tợn, nhìn phá lệ doa người. Chuẩn bị một chút đồ vật, làm người tặng ta thiệp đi Vân gia, liền nói bổn tiểu thư lo lắng huyên nhi muội muội, muốn đi thăm nàng kia một bộ đương nhiên bộ dáng, cảm thấy Vân Linh Huyên nên mang ơn đội nghĩa ra tới nên đón nàng. Hoàn toàn không nghĩ tới, liền nhà mình tổ mẫu đều không muốn thấy Vân Linh Huyền sẽ đơn độc thấy nàng sao? Hương Lan vừa nghe, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nhắc nhở nói, hồi bẩm đại tiểu thư, phu nhân ở biết Vân gia xảy ra chuyện thời điểm liền phái quản gia đi, nghe nói sở hữu đi thăm người đều bị cự tuyệt, chỉ nói là Vân gia đại tiểu thư đã chịu kinh hách, nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể gặp khách. Bụn tiểu thư là nàng ruột thịt biểu tỷ, cùng người khác giống nhau sao? Ngươi tự quản làm người đưa thiệp đi, nàng đã ở tứ hoàng tử bên kia rơi xuống vài lần mặt. Nếu là lại không làm điểm cái gì, đến lúc đó chọc giận tứ hoàng tử, đừng nói cái gì tứ hoàng tử phi, chỉ sợ còn phải liên lụy toàn bộ thượng quan ra đâu. Trước mắt tứ hoàng tử một lòng nhớ thương Vân gia hết thảy, vì lấy lòng hắn, liền tính là đưa lên Vân Linh Huyền cái kia thiện nhân, nàng cũng cam tâm, chỉ hy vọng mục đích của chính mình có thể là thành. Cho nên Vân gia cùng Vân Linh Huyền, nàng đều phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, thu hồi chính mình tâm tư. Đừng cái chân chính quan tâm biểu mội hảo biểu tỷ Chỉ là, thượng quan yên làm tưởng rất nhiều, ngộng đẹp cũng làm rất nhiều, lại cô đơn chưa từng đoán được quá, hiện tại Vân Linh Huyên sở dị biến như vậy hoàn toàn. Hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể linh hồn thay đổi, đổi thành kiếp trước quan hồn, cho nên mặc kệ nàng nỗ lực làm cái gì, đều sẽ không có tốt hồi báo. Quả nhiên, Linh Huyên ở biết thượng quan yên làm, làm người đưa tới thiệp người sau, như cũng là cái kia trả lời, đã chịu kinh hoách, không thể đứng dậy đãi khách, chờ chuyển biến tốt đẹp ngày Vân ra đem mở tiệc chiêu đãi các vị hảo báo đáp mọi người quan tâm, trước mắt chỉ có thể đóng cửa từ chối tiếp khách. Như vậy trả lời, lại trọc thượng quan yên lam hung hăng ngón lòng đầy đất bình hoa mới dừng tay. Huyên nhi, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Vân ba nhận được tin tức thời điểm, đã muộn rồi. Lúc này vội vàng tới rồi, đầy mặt mồ hôi, ấy nay nói, ta mấy ngày hôm trước ra kinh, trăm triệu không nghĩ tới, có người như thế cả gan làm loạn, dám ở trong kinh thành làm như thế to gan lớn mật sự tỉnh tới. Cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng ái náy linh huyên ngồi ở giường nệm thượng, cái một cái chăn, khí sắc không phải thực hảo, nhưng tinh thần nhìn còn có thể. Ngũ ca, ngươi ra kinh làm cái gì? Chưa bao giờ hoài nghi quá vân ba, cho nên linh huyên đối mặt hắn thời điểm, vẻ mặt thản nhiên, không có một tiêu nghi kỵ. Vừa nói khởi chính mình ý đồ đến, vân ba liền sắc mặt đột biến, lấy ra chính mình mang đến số sách, ngự khí có chút rồn dập nói, huyên nhi, phía trước ngươi đem vân ra giao cho ta, nghị tứ thẩm là cái cực kỳ lợi hại ta cũng vô tâm đi tra tìm phía trước số sách, liền đem trước mắt quản hảo là được. Chỉ là, phía trước chúng ta không phải mua thảo dược, lại giả vờ là từ các nơi điều tới, cho nên bất đắc dĩ, ta khiến cho người đem các nơi chướng mục hướng trong kinh thành đưa, kết quả trong lúc vô ý, bị ta phát hiện một kiện trọng đại sự tình. Sự tình gì? chướng mục có thể có chuyện gì? Nếu là địa phương khác, như tiểu lầu A, thuyền phường, cửa hàng son phấn chờ chỗ chướng mục xuất hiện vấn đề, Linh Huyên là còn muốn hỏi. Rốt cuộc loại địa phương kia xuất xứ cực đại, chỗ tốt cũng rất nhiều, một cái không chú ý, liền sẽ bị người chui chỗ trống. Nhưng y gì quán lại không giống nhau, đó là mẫu thân lưu lại, cơ hồ đều là ở làm lô vốn sinh ý, chỉ là vì cứu trợ những cái đó không nơi nương tựa, không có tiền xem bệnh ba tánh, có thể có chỗ tốt gì đâu. Ở huyên nhi tiếp thu vân gia phía trước, ta xem xét hết nợ mục phát hiện mỗi một năm đông yến quốc thuộc về vân gia hiệu thuốc sẽ vô duyên vô cơ thiếu rất nhiều thảo dược. Mỗi năm ước chừng ở 20 vạn bạc tả hưu đang thịnh một bên lấy ra chứng ngủ, một bên cùng linh huyên nói, làm linh huyên thực sự giật mình không ít. 20 vạn lượng. Mỗi một năm, đó là nhiều ít số lượng. Đúng vậy, còn không ngừng này đó đang thịnh ngay sau đó lại lấy ra một đống chứng ngủ, đều là mấy năm trước, thận trọng nói, ta cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, liền trộm tra tìm mấy năm trước lưu lại sở hữu chứng ngủ, kết quả phát hiện. Vân ra một năm không thể hiểu được sẽ khuyết thiếu trăm vạn trở lên bạc. Hơn nữa cái kia hẳn là tứ thúc tứ thẩm đều biết đến, chỉ là bởi vì bọn họ ngộ hại quá mức vội vàng, cho nên những cái đó bạc rốt cuộc dùng ở nơi nào, căn bản không thể nào biết được. Thảo dược 20 vạn lượng, bạc trăm vạn lượng trở lên Linh Huyên khiếp sợ nỉ non, trong đầu không biết nghĩ tới cái gì, buột miệng thốt ra nói, như vậy nhiều bạc, vân ra sinh ý làm 10 năm sau, như vậy nhiều bạc, cũng đủ dưỡng một chi quân đội. Linh Huyên là người nói vô tình, vân ba là người nghe có tâm, hai người đều minh bạch trong lời nói ý tứ sau sắc mặt đổi biến. Không, không phải là thật sự linh huyên lắc đầu, cảm thấy kia hoàn toàn thuyết phục không được chính mình. Từ 4 năm trước, tứ thúc tứ thẩm qua đời lúc sau, kia bạc liền không có lại động qua vân ba trong lòng thì tại lo lắng mặt khác một sự kiện, nếu không có vân gia bạc, kia yêu cầu bạc cùng thảo dược địa phương, hay không có thể mạnh khỏe không việc gì. Tứ thúc mặt ngoài là ở tứ thẩm dọn dẹp hạ, tứ đi chức quan, nhưng chân chính nguyên nhân, ai có thể biết đâu. Hán quản lý vân gia sinh ý đã nhiều năm càng ngày càng cảm thấy vân gia không đơn giản. Mặt ngoài xem, vân gia phú khả địch quốc, sinh ý làm biến tứ quốc, liền luôn luôn không về tứ quốc quản tứ phương thành đều bị tứ thúc an bài vào một ít đặc thù sinh ý, có thể thấy được tứ thúc tứ thẩm thủ đoạn. Phải biết rằng, tứ phương thành là tứ quốc duy nhất đặc thù địa phương, nơi đó người không chịu tứ quốc câu thúc cùng quản chế, tứ quốc người nếu muốn tiến tứ phương trong thành làm buôn bán, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tứ phương thành vì bảo hộ chính mình thành dân, là cực nhỏ đối ngoại mở ra ra vào tứ phương thành cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Cũng bởi vì như vậy, tiếp quản vân ra sinh ý 4 năm tới, hắn đều không thể đi tứ phương thành một lần, bởi vì bên kia sinh ý rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết. Linh huyên bởi vì vân ba nói, trong lòng sóng gió mánh liệt, càng bởi vì cuối cùng câu kia, bà không còn có động qua sao, trong lòng phập phồng không trường, không biết cha mẹ rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật, chính mình sống hai đời, thế nhưng đều không có thám thính minh bạch những việc này. Làm nàng không khỏi nghĩ tới mạc sĩ Lăng Hiên kiếp trước theo như lời một câu, thượng quan viện bất tử, Đông Yến quốc ngôi vị hoàng đế, như thế nào đều không tới phiên ta. Nương rốt cuộc e ngại mạc sĩ Lăng Hiên chuyện gì? Hắn khẳng định là biết cha mẹ bí mật phải làm sự tình, cho nên mới sẽ diệt trừ cha mẹ. Chỉ là, rốt cuộc vì cái gì? Cha ngươi thân phận có chút đặc thù mạc danh, Linh Huyên trong đầu hiện lên mạc sĩ thịnh viêm thượng một lần nói một nửa tàng một nửa nói, lại nghĩ tới rất nhiều người đều đang tìm vân ra che giấu thứ gì không cấm trong lòng vừa động có lẽ mặc sĩ thịnh viêm là biết đến ngũ ca chuyện này ngươi không cần đối ngoại lộ ra nhìn những cái đó bị vân ba mang đến trứng mục, nàng cắn răng nói này đó trứng ngủ, ngươi thả lưu lại bởi vì vân gia gia như vậy đại sự tình ngươi làm vân gia trưởng quậy đều điệu thấp một ít mấy ngày nay không cần lại trương dương còn có ta là đã chịu kinh hách bị bệnh trong khoảng thời gian này nếu ta không phái người đi tìm ngươi ngươi vạn không thể tới vân gia trở về lúc sau nói cho tổ mẫu Ta thực hảo, đừng tiết lộ tin tức. Tổ mẫu đối nàng quan tâm, nàng là biết đến. Nhưng vì tới không liên lụy Vân phủ như vậy nhiều người, chỉ có thể như vậy lãnh đạm đối đãi, chỉ mong nàng có thể minh bạch chính mình tâm ý. Chương 134 Vân phủ sốt ruột. Vân Ba thấy nàng biểu tình thay đổi lại biến, trong chốc lát nghi hoặc, trong chốc lát trần chờ, trong chốc lát bình tĩnh, hình như là nghĩ tới cái gì, nhưng lại không thể báo cho chính mình, liền gật gật đầu nói, yên tâm, ta còn là có điểm đúng mực." Đúng rồi, Huyên nhi, đại bá mẫu cấp đại ca đính hôn, phía trước bởi vì ngươi muốn giữ đạo hiếu, cho nên cũng kéo một ít thời gian, hiện giờ nhật tử là xác định xuống dưới, nói là muốn ta báo cho ngươi một tiếng. Định chính là nhà ai? Như cũng là kiếp trước dương gia sao? Định chính là dương gia đích thứ nữ, dương gia phu nhân cùng đại bá mẫu là từ nhỏ bạn thân, cho nên hai nhà đều rất là vừa lòng, liền chờ nhật tử đến vân một mới nói. Quả nhiên vẫn là dương gia đích thứ nữ, đó là cái không tồi cho nên linh huyên trong lòng không có ngăn trở ý tứ, ngược lại lộ ra vui mừng tươi cười nói, kia muốn chúc mừng đại ca ca, ngũ ca, trở về lúc sau cùng đại ca nói một tiếng, chờ ta thân thể chuyển biến tốt đẹp, ta mang theo yến nhi đi vân phủ cho hắn chúc mừng. Hành, ta nhất định đưa tới. Vân ba cười tủm tỉm trả lời, thật là có vài phần thương nhân khôn khéo. Vân ba đi rồi lúc sau, linh huyên dựa ngồi ở giường nệm phía trên, vô tâm lật xem những cái đó sổ sách, nghị kiếp trước bởi vì chính mình quan hệ. Dương thị trong bụng hoài đại ca cái thứ hai hài tử, lại bởi vì chính mình mà bị xử trảm, trong lòng rất là băn khoăn, luôn muốn muốn như thế nào đền bù một chút. Tuy rằng đã là kiếp trước sự tình, nhưng những cái đó sự tình rõ ràng trước mắt, tổng làm nàng hoảng sợ đến lúc đó bi kịch còn sẽ phát sinh, cho nên ẩn nhận dưới, chỉ có lo được lo mất. Kiếp trước, toàn bộ vân gia gia tộc xảy ra chuyện thời điểm, trừ bỏ Tào thị, còn lại người đều cùng vân gia sống chết có nhau, cho nên nàng cũng nhớ thương Dương thị hảo. Dương gia ở kinh thành mới coi như là trăm năm lao gia tộc, kia đều là gia văn thần, cùng kinh thành rất nhiều gia tộc đều là rắc rối khó gỡ. Dương gia gia tới cô nương, liền tính là thứ nữ, cũng là bách gia cầu, rốt cuộc gia giáo hảo, thanh danh hảo, ai không muốn cưới đâu. Nếu không phải đại bá mẫu cùng dương gia phu nhân là bạn thân, việc hôn nhân này còn có điểm huyền. Chỉ là, nhị ca hiện giờ tổng quân đi, hắn việc hôn nhân còn sẽ cùng trước kia giống nhau sao? Bởi vì vân gia trước kia không mừng từ võ. Cho nên kết việc hôn nhân đều là văn thần ra Cũng không biết này một đời Có thể hay không có thay đổi Cũng may Vân Vũ việc hôn nhân không phải hiện tại Làm Linh Huyên thở phào nhẹ nhõm An tâm trang bệnh ở nhà đóng cửa từ chối tiếp khách Cũng ít rất nhiều phiền thoái Nàng trong lòng cất giấu rất nhiều sự tình Lại không cách nào cùng bất luận kẻ nào nói Chỉ có thể ở trong lòng lên men biến vị Sau đó vùi lấp. Đêm đó lúc sau Mạc sĩ Thịnh Viêm cũng không biết đi nơi nào Không còn có xuất hiện Làm cho Linh Huyên có chút lo lắng Lại bởi vì chính mình cô nương thân phận, không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể như suy tư gì nhìn ảnh nhi, nhưng cái kia du một ngật đáp đầu góc, chỉ biết dùng càng mở mịn ánh mắt nhìn chính mình, làm cho nàng một trận vô ngữ. Bất quá, Linh Huyên cùng Linh Yên lại càng thêm nỗ lực đi học võ, hai người đều phát hiện, không có võ nghệ trong người các nàng chính là thất thượng thì cá, mặc người sâu xé. Nếu không phải kia cũng có ảnh nhi ở, xin giúp đỡ người khác, còn không biết vân gia cuối cùng sẽ rơi vào cái gì kết cục đâu. Mạc sĩ thịnh viêm làm đang thịnh đem người kéo đi ra ngoài, là nháo toàn bộ kinh thành người đều đã biết, nhưng hắn này, sẽ chỉ là vô đầu án treo, ai nguyện ý thật sự đi xuống cha, đắc tội mạc sĩ lăng hiên đâu. Linh huyên biết, mạc sĩ thịnh viêm cũng biết, hắn làm như vậy, chỉ là vì làm cho cả kinh thành người đều biết, vân ra có chính mình thế lực, không phải bất luận kẻ nào đều có thể động. Vân ba vội xong sự tình lúc sau trở về vân phủ, ở nhìn đến Tào thị lúc sau, chỉ bảo trì chầm mặc, cho người ta biểu tình chính là vân ra thật không tốt. Làm cho Vân Kha Thị không ngừng làm người vỗ về ngực, thiếu chút nữa hoan bất quá khí tới. Một cái cô nương mọi nhà, quả như vậy đại một cái già, bị người theo dõi đi. Tào Thị trong lòng vẫn luôn căm hận Vân Linh Huyền, cảm thấy Vân ra chỗ tốt nhà mình nhị phòng là cái gì đều không chiếm được, cho nên nhìn đến Lao Phu Nhân như vậy, không khỏi trào phúng bài câu, nghĩ Lao ra hỏa tốt nhất chịu đựng không nổi, hai chân vừa dẫm, nàng liền càng có tuyên đầu. Tấm tắc, lão Phu Nhân bị Vân Linh Huyền cấp kích thích mạng già đều không có cũng không biết Vân Linh Huyên có thể hay không bị kinh thành nước Miếng cấp chết đuối. hư, đến lúc đó, còn xem phủ thừa tướng đại tiểu thư còn có thể hay không đem nàng đương tỉ muội. Nương, ngươi không sao chứ? Bùi thị nhìn đến lão phu nhân cả người đều không tốt, lập tức tiến lên chân an, trong lòng cực kỳ bất mãn tảo thị lửa cháy đổ thêm dầu. Linh Huyên an bài, vân giật là không được đến cái gì chỗ tốt, nhưng núi cao vút tận tầng mây là nhị phần người, phàm là nàng rộng lượng một chút, đối núi cao vút tận tầng mây tốt một chút. Về sau núi cao vút tận tầng mây có tiền đồ, còn sẽ đuối nàng cái này mẹ cả không hào sao. Đến lúc đó, núi cao vút tận tầng mây nếu là đối nàng không hiếu thuận, nước miếng đều có thể chết đối nàng. Nhưng nàng tâm nhãn tiểu, một lòng liền muốn cho Vân giật xuất đầu, sứ mệnh muốn đem núi cao vút tận tầng mây áp xuống đi, này quan hệ, có thể hào sao. Không có việc gì Vân kha thị hoán khẩu khí, vây vây tay bí bảo. Nương, người nói Linh Huyên cũng đúng vậy Vân ra to như vậy ra sản, cũng không có kế thừa người. Làm nàng như vậy quảng, sớm hay muộn muốn tao đại họa tảo thị ở một bên uống trà, ngữ mang vui sướng khi người gặp họa nói, hoàn toàn không đem vân kha thị không khỏe xem ở trong lòng, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu không ấn hảo tâm. Người cái hắc tâm can đổ vật vân kha thị trong lòng vẫn luôn đè nặng một cổ hỏa, chỉ là bởi vì không trôi nhưng phát thiết, chỉ có thể chịu đựng Hiện giờ, nghe được tảo thị không ngừng ở kích thích chính mình, nàng vẫn luôn lo lắng huyên nhi hai tỷ mọi tình huống, hiện giờ thấy nàng còn như vậy không biết sống chết kích thích Ước gì Vân gia đến Đại Múc, liền nhịn không được đem bên cạnh bản trung trà hướng bên người nàng ném qua đi. Bởi vì khí cực, ngược lại không có sức lực. Tập tới rồi Tào Thị chân trước đánh chuyển. Vân gia gặp Đại Hoa, ngươi là ước gì, có phải hay không? Đừng quên, Huyên Nhi là ta cháu gái. Vân gia xui xẻo, con của ngươi nữ nhi cũng không hảo quá. Cái này kiến thức hạn hẹp đồ vật, lúc trước như vậy liền quán thượng như vậy con dâu, thật là mắt mù. Còn lại tất phụ đều hảo hảo, lúc trước liền tính là coi trọng quan viện không mừng Nhưng nàng sắc thật sẽ dễ dỗ hài tử, đó là nàng trong lòng nhận đồng. Hiện giờ, là thật sự bị Tào Thị cấp khí tới rồi, cảm thấy lúc trước liền không nên cưới như vậy con dâu. Vân Kha Thị tức giận, Tào Thị hoảng sợ, ngay sau đó nghe được Lão Phu Nhân nói sau, bất mãn đoán giận nói, nương nói cái gì. Vân ra cùng Vân Phủ nhưng bất đồng, như thế nào Vân ra sẽ ra chuyện, liền nhắc lên nhà ta giật nhi cùng Hà Nhi đâu. Nhi Tẩu nói cũng thật có ý tứ, huyên nhi cùng yên nhi nên sẽ ra chuyện, liền hợp giật nhi cùng Hà Nhi bảo bối bị người đau khương thị ở một bên nhàn nhạt chào phúng tuy rằng không cùng đuổi thị giống nhau dựa trước nhưng vẫn là phùng tân trung trà tới rồi lao phu nhân trước mặt chấn an lão phu nhân tức giận đừng quên vân gia là một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn đều là một cái gia tộc toàn bộ kinh thành người không biết vân gia cùng vân phủ tuy rằng tách ra nhưng tết nhất lễ lạc thời điểm hai nhà vẫn là cùng nhau tứ đệ muội phía trước không bị nương tiếp thu nhưng mỗi năm tết nhất lễ lạc thời điểm nhưng đưa năm lễ Quà tặng trong ngày lễ đều không ít, so bất luận nhà nào đều phải phong phú, làm người ta nói không ra lời nói tới. Chân chính so sánh với, tàu gia mỗi năm đưa lại là cái gì đâu. Vân Phủ đối các gia tức phụ đều hảo, đưa năm lễ cũng xinh đẹp, chỉ có tàu gia đáp lễ là keo kiếp nhất, nhất không thể nào nói nổi. Phía trước là bởi vì Vân Phủ không kém về điểm này, nương cũng không nói cái gì, chỉ cần toàn gia hòa thuận là được. Nhưng hiện giờ nghĩ đến, Tào gia làm như vậy, hoàn toàn là ở khinh thường vân gia người A. Đáng tiếc, phía trước mọi người đều không biết. Nha, các ngươi là toàn gia liên hợp lại, khi dễ ta một cái A. Tao thị thấy bùi thị không mở miệng, Khương thị ngược lại mở miệng, không cấm lanh chào nói, tam đệ muội là cảm thấy ngươi nhi tử dựa vào vân linh huyền cái tiện nhân, cho nên mới tưởng bỏ đến ta trên đầu đến đây đi. Lúc này đây, không cần Khương thị mở miệng, vân kha thị liền trước tức giận. Phanh Khương thị đưa quá khứ trung trà, lại bị nện ở trên mặt đất. Đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, cút đi như vậy cái sách không rõ đồ vật Trà đạp Huyên Nhi, không phải ở Trà đạp Hà Nhi sao? Nàng là có đầu óc vẫn là không đầu óc ca. Tào Thị thấy Vân Kha Thị thật sự nổi giận, liền nhũ môi, mãn hàm đoán giận quét các nàng liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng mới xoay người rời đi. Làm bậy áp Vân Kha Thị vỗ về chính mình ngực, Tiêu Diên nói, Vân Gia nếu là xảy ra chuyện, liền ra cái này thay hòa thượng. Không thể không nói, Vân Kha Thị là chân tướng. Đời trước, Tào Thị nếu không phản bội Vân gia, gì đến nỗi Vân gia mãn môn sao chẳng đầu? Nương, đừng nóng giận, thân thể quan trọng bùi thị thấy nàng là thật sự khí cực, không cấm mở miệng chân an, trong lòng cũng cảm thấy Tào thị là cái sách không rõ, thế nhưng nói cái gì đều nói thẳng, hoàn toàn không đem mọi người xem ở trong mắt. Linh huyên thanh danh thế nào, cùng vân gia cô nương khác liền không có quan hệ sao. Tào thị đối vân Hà như vậy xuống ái, như thế nào liền không hảo hảo dùng dùng đầu vóc ngẫm lại đâu. Nàng là muốn sinh sôi đem ta tức chết ta. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên hưu nàng miễn cho nàng hiện giờ lại bắt đầu khoe khoang, vân ba vẫn luôn ở một bên nhìn, nhìn nhị bá mẫu đi xa, mới đi vào thấp giọng nói, tổ mẫu đừng nóng giận, vì người như vậy, không đáng. huyên nhi không có việc gì, nàng hiện tại là không có phương tiện gặp người, cho nên mới sẽ trang bệnh. nàng làm ta cùng tổ mẫu nói một tiếng, miễn cho tổ mẫu vướng bận. cái này nhị bá mẫu, thật là vân gia tai họa. thật sự không có việc gì sao? sóng nhi, ngươi nhưng không cho lừa gạt ngươi tổ mẫu vân kha thị hầu nghi hỏi trong mắt tràn đầy hoài nghi, Sóng nhi tự nhiên không dám lừa gạt tổ mẫu, hôm nay đi bên kia, huyên nhi sắc mặt không phải thực hảo, nhưng tinh thần không tồi, cũng không bị thương, chỉ là bởi vì sự tình bất thù, vì lấp kín từ từ trúng khẩu, mới bất đắc dĩ tự tuyệt thấy tổ mẫu vân ba chạy nhanh giải thích, hy vọng có thể làm tổ mẫu tâm tình tốt một chút. vân kha thị vừa nghe, không tốt thân mình đốn cảm thấy hảo rất nhiều, ngồi thẳng thân mình nói, không xảy ra việc gì liền hảo, lão tứ liền như vậy hai đứa nhỏ, nếu là lại xảy ra chuyện gì. Làm ta về sau như thế nào có mặt đi gặp hắn đâu. Nàng là rất muốn đem hai đứa nhỏ nhận được bên người hảo sinh chiêu cố, nhưng Huyên Nhi là cái quật cường, tính tình đuổi kịp quan viện giống nhau như lúc, làm nàng đau lòng lại bất đắc dĩ. Tiên Nhi lại là nghe Huyên Nhi, làm nàng không thể nề hà, chỉ hy vọng hai đứa nhỏ có thể bình an. chương 135 sách không rõ. Huyên Nhi giống nàng nương, thông minh, sẽ không có việc gì lần này, trong nhà nam nhân đều đi ra ngoài, bùi thị chỉ có thể là cổ đủ kính trấn an lao phu nhân. Đến nỗi Tào Thị sự tình, vẫn là chờ các phòng nam nhân trở về lúc sau lại thương nghị đi. Lão phu nhân có một câu là nói đúng, kia Tào Thị chính là cùng vân gia người ly tâm, cũng không biết ấn cái gì tâm tư. Tào ra lại hảo, nàng cũng là một cái xuất giá lao khuê nữ, có thể cùng trước kia so sánh với sao. Không ấn tâm tư nâng đỡ nam nhân nhà mình cùng hài tử, liền nghĩ vân gia xui xẻo, người này thật đúng là chính là sách không rõ. Nếu như bị người khác đã biết Tào Thị loại này tính tình, tin tưởng Tào ra nữ à toàn bộ kinh thành cũng không dám cưới. Tào ra người không đề cập tới điểm, còn lửa cháy đổ thêm dầu che chở, liền cảm thấy tào thị chính là tào ra người, hoàn toàn không đem vân ra người xem ở trong mắt, này nhà ai cưới vợ không hy vọng toàn tâm toàn ý, liền tào ra nhân tâm tư nhiều. Nếu thật sự lại chọc giận nàng, nàng không ngại làm kinh thành người biết biết, tào ra rốt cuộc là cái dạng gì nhân ra. Vân ra người cảm thấy tào thị sách không rõ, tào thị lại cảm thấy vân ra người khi dễ chính mình, cho nên một tức giận, gọi trong phủ xe ngựa trở về nhà mẹ đẻ. Tào Phủ Kỳ thật, thật sự lại nói tiếp nói, năm đó Tào Thị gả cho vân mặc, đó là trèo cao. Lúc ấy Tào ra, nhưng không có chân chính phát đặt lên, cho nên bọn họ ra cũng so vân ra ít hơn nhiều, chỉ là sau lại vận khí tốt, Tào ra lão ra tử Tào Xuân Lâm hảo vận ở bên kia mới dần dần phát đặt lên. Giờ phút này, Tào Thị khóc lóc trở về thời điểm, liền có Tào Lao Phu nhân Trần Tào Thị cùng con dâu cả Trần Thị ở, kia Trần Thị cũng là Trần Tào Thị nhà mẹ đẻ nữ Đồ chính là thân càng thêm thân. Đây là làm sao vậy? Trần Tào Thị nhìn đến chính mình nữ nhi khóc sức mướt trở về, mày nhữ nhíu không vui hỏi. Đại tỷ, uống trà Trần Thị trước kia là nhà nghèo nữ, nhưng những năm gần đây, chấp trưởng Tàu ra nội trợ, cũng học xong rất nhiều, cố gắng sửa lại chính mình trên người không phong khoáng, trở thành nhà giàu phu nhân, cho nên dịu dàng khí chất liền so Tàu Thị tốt hơn nhiều. Bởi vì tầm mắt khai xa, ở Tào ra lại có chính mình bà bà che chở, nhật tử xem như quá cực hảo bởi vậy nàng cực kỳ không quen nhìn một ở nhà chồng bị ủy khuất liền khóc sướt mướt trở về đại cô tử cảm thấy là cho tào gia mất mặt nếu như bị người ngoài nhìn thấy còn không biết sẽ nghĩ như thế nào tào gia đâu con gái gả chồng như nước đổ đi tào thị mỗi một lần trở về không phải nổi giận đùng đùng chính là khóc sướt mướt cái này kêu chuyện gì nếu là người ta nghĩ tào gia liền cái dạng này kia chính mình nữ nhi nhưng làm sao bây giờ sắp cập kê cũng nên đính hôn nếu là bị tào thị hỏng rồi thanh danh đời này liền hủy. Bởi vậy, Trần Thị cực kỳ không thích cái này đại cô tử. Hận không thể nàng không cần về nhà mẹ để hảo. Chính là cái này chỉ có thể là chính mình trong lòng tưởng. Rốt cuộc tạo gia liền như vậy một cái nữ nhi, tạo gia sở dị phát đạt, Cho nên bởi vì đại cô tử gả cho Vân Mặc lúc sau, tạo gia hảo vận không thể hiểu được liền tới rồi. Cho nên tạo gia người đối tào thị là thực không tồi. Chỉ là nàng đều lộng không rõ, tào thị rốt cuộc ở làm ẩm ý cái gì? Vân Mặc không phải Vân gia trưởng tử. Tào Thị muốn nổi bật, căn bản không tới phiên nàng. Nháo tàn nhẫn, lại không bằng lòng cùng Vân Mặc Hòa Ly, ở như vậy đi xuống, còn không biết sẽ có cái gì kết quả đâu. Nương, các nàng thật quá đáng Tào Thị căn bản làm lơ Trần Thị tồn tại, ở Tào Gia, nàng cảm thấy chính mình nên ừ. cao cao tại thượng, Trần Thị gặp quá hảo, hoàn toàn là bởi vì chính mình, cho nên trong lòng có ghen ghét cũng có bất mãn, liền vô hình trung thích nhằm vào nàng. Tất cả mọi người liên hợp lại đối phó ta, lão phu nhân còn làm cho mọi người mặt đem chung trà ném ta trước mặt, làm ta lăn, ô ô càng nghĩ càng bị khuất, không cấm che lại hương là khăn khóc nước mắt nước mũi, hoàn toàn quên chính mình đã sớm qua cái loại này làm nũng tuổi tác. Chân thị nhìn Tào thị kêu kêu rên bộ dáng, chiêu chiêu khoe miệng, thật sự là không đành lòng thấy. Nàng là sợ chính mình lại xem đi xuống, liền sẽ không nín được cười ra tiếng tới. Đều sắp làm tổ mẫu người, còn cùng trước kia đương cô nương dường như khóc sức mướt và giận, loại này bộ dáng, đổi thành ai đều không tiếp thu được đi. Nhưng cố tình, Tào ra người là có thể tiếp thu, còn 5 lần 7 lượt giận mắng Vân ra người khinh người quá đáng, trợ trướng Tào Thị khí thế, cảm thấy Tào ra có thể áp Vân ra một đầu, trong xương cốt mang theo một cổ khoe khoang, lại không biết làm như vậy, rốt cuộc đối nàng có chỗ tốt gì. Kia lão bà tử thật là khinh người quá đáng, ngươi như thế nào không nói cho Vân mặc đâu. Trần Tào Thị vừa nghe nhà mình nữ nhi bị hủy khuất, lập tức tức giận quát lớn, sau đó quan tâm dẫn theo ý kiến. Nhắc tới Vân mặc. Tào thị liền đầy mặt khinh thường nói, nói với hắn, hữu dụng sao. Hắn một lòng vì núi cao vút tận tầng mây cái kia con vợ lẽ, liền kém muốn cùng ta trở mặt. Vân Linh Huyên là ý định muốn cùng ta đối nghịch, ai không để cập tới, cố tình đề ra núi cao vút tận tầng mây, làm vân mặc đối hắn là rất nhiều tán thưởng, cách đứng ta tưởng phun. Trần thị ở một bên ngoan ngoãn túi đầu, không nói một lời, coi như chính mình cái gì đều không có nghe được. Giờ phút này, nơi này không nàng nói chuyện phân. Người như thế nào không hảo hảo nói nói đâu. Giật nhi mới là hắn con vợ cả, hắn đây là muốn làm cái gì đâu. Chân Tào Thị ngồi không yên, cảm thấy Vân gia đó là cố ý ở cách ly Tào ra con nối dõi, lại không nhớ rõ Vân giật họ chính là Vân, không phải Tào. Quỷ biết hắn muốn làm cái gì, dù sao cuộc sống này là không biện pháp qua Tào Thị hô thiên thưởng địa khóc lóc kể lời nói, Vân Linh Huyên chính mình xông ra họa tới, ta liền lại nhải vài câu, cảm thấy Vân Linh Huyên một cái cô nương ngọi nhà, bảo hộ Vân gia to như vậy gia nghiệp, thực sự sẽ mang đến mầm thai họa kết quả bị lao phu nhân một đốn đau mắng, liền khương thị cái kia tiện nhân đều ra tiếng giận mắng chính mình, nữ nhi là thật sự sống không nổi nữa. được rồi, có chuyện không thể hảo hảo nói sao? muốn gào hồi vân gia gào đi, bạch bạch thêm rất nhiều ủ rũ trần tào thị tuổi tác lớn, kiên kỵ nhất chính là có người ở nàng trước mặt kêu khóc, tiếc như là ở nguyền rủa chính mình, cho nên rốt cuộc nhịn không được ra tiếng răng rãy, vân gia kia tiểu đệ tử sự tình, ngươi vẫn là chờ cha ngươi cùng ngươi các minh đệ trở về lại nói, hiện tại đi rửa mặt trải đầu một chút đầy mặt dơ loạn, còn thể thống gì. Tàu Thị ngốc nhiên nhìn tức giận mẫu thân, nghĩ chính mình mỗi một lần trở về khóc lóc kể lệ, đều là mẫu thân cực lực che chở, vì cái gì lúc này đây không giống nhau đâu. Tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là đi xuống rửa mặt trải đầu, rốt cuộc đã khóc đầu, cả người cũng khó chịu. Ai, như thế nào liền dưỡng ra như vậy một cái hôn không tiếc đâu. Vào vân gia môn như vậy nhiều năm, còn làm ẩm mỹ, chẳng lẽ thật sự muốn cùng vân mặc hòa ly mới bỏ qua sao. Chân Tàu Thị lúc này cũng hối hận. Nếu không phải chính mình dung túng, nữ nhi gì đến nỗi biến thành như bây giờ. Nương, ngươi thân mình quan trọng đại cô tử sự tình, nàng cắm không thượng miệng, nhưng quan tâm nói không nói bạch không nói. Được rồi, ngươi cũng đi xuống đi, làm phòng bếp nhiều làm điểm ngươi đại tỷ thích ăn trần tào thị tuy rằng oán giận tào thị, nhưng đối nàng vẫn là một phen yêu thương. Là, con dâu này liền đi trần thị hơi hơi biểu môi, trong lòng bất mãn, nhưng ngoài miệng vẫn là sung sướng trả lời. Nương, đại cô cô lại tới nữa sao? Tào Gai dung trầm rãi mà đến, rất có vài phần khuê tú hương vị. Tuy rằng chưa cập kê, nhưng ánh mắt chi gian hơi hơi nảy nở, mị thanh mục tú. Hơn nữa trang dung thượng lịch sự tao nhã, bằng thêm vài phần tư sắc. Đúng vậy, Trần Thị không thể nề hà thở dài một tiếng. Dặn dò nói, ngươi nhanh lên trở về phòng đi thôi. Ngươi đại cô cô nhìn đến ngươi, đến lúc đó lại đến để người cùng Vân Dật việc hôn nhân nàng nữ nhi như vậy hảo, liền tính là gả cho hoàng tử cũng là không lầm, cũng không thể hủy ở Vân Dật cái kia bất nhập lưu trong tay. Tào thị là đem chính mình nhi tử phùng cao cao, cảm thấy vân giật là tốt nhất. Lại không biết bao nhiêu người khinh bỉ trào phúng nàng, lại còn không biết rào rạt đắc ý, còn đang suy nghĩ vì chính mình nhi tử cưới cái dạng gì tức phụ, mỹ nàng. Tào gia dung theo mi hơi hơi túc một chút, không vui nói, muốn nữ nhi gả cho người như vậy, ta thả rằng rào phát đi làm nì cô kia vân giật mỗi một lần nhìn đến chính mình liền đầy mặt đáng khinh bộ dáng, xem nàng đều tưởng phun. Tào gia hiện giờ tình huống, chính là không cần dựa liên hôn tới mượn sức, Chỉ cần nàng tích cực lúc sau, tất nhiên có thể tìm một môn hảo việc hôn nhân, hà tất hủy khuất gả cho vân gia đầu. Nói cái gì, nương còn chờ hưởng ngươi phú quý đâu, mau về phòng đi, không nương phân phó, không cho phép ra môn, minh bạch. Cái này tào thị, chưa từ bỏ ý định nói, còn không biết sẽ làm ra cái gì ti tiện thủ đoạn tới đâu. Là tào gia dung cũng biết này không phải vui đùa, liền hành lễ lúc sau xoay người trở về. Linh huyên là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành tào gia cùng vân gia mâu thuẫn đạo hòa tác trước, Tào Gia cùng Vân Gia là đến cuối cùng một khắc mới trở mặt, cùng này một đời là hoàn toàn bất đồng. Hạ chiếu lúc sau, không có gì sự tình, các vị đại nhân đều là về nhà thay đổi chiều phục, cho nên Vân Gia cùng Tào Gia người đều lục tục về nhà, cũng biết trong phủ phát sinh sự tình. Vân Gia là một mảnh trầm mặt, thật sự không biết nên lấy Tào Thị làm sao bây giờ. Nói hưu nàng, kia cũng đến xuất binh có danh nghĩa. Nàng vì Tào Gia sinh nhi dục nữ, không có công lao cũng có khổ lao, không có nước toạc phía trước là trăm triệu không thể hưu. Nhưng không thôi, nàng suốt ngày làm ầm Mỹ, làm ầm Mỹ lúc sau liền về nhà mẹ để khóc lóc kể lể, như vậy lăn lộn đi xuống, cái này ra phải xảy ra chuyện, cho nên mọi người là buồn khổ rất nhiều, thật không biết muốn như thế nào giải quyết. Lúc trước, liền không nên cưới cái này yêu tinh hại người. Vân Mặc ở trầm mặc nửa ngày lúc sau, thình lình toát ra như vậy một câu tới. Chuyện này, không trách ngươi Vân Kha thị nhìn tự trách nhi tử, bất đắc dĩ nói, việc hôn nhân là phụ thân ngươi cho ngươi làm chủ có thể đoán ngươi sao sở hữu việc hôn nhân đều là lao gia tử làm chủ chỉ có thượng quan viện không phải hà tỷ tỷ ngươi đang làm gì vân tố đái nha hoàng tới thời điểm nhìn đến vân hà ở ngoài cửa lén lút giống như ở nghe lén liền giả vờ nghi hoặc thanh thúy ra tiếng lập tức liền đưa tới đông đảo người vân hà bị người bắt được tới rồi thấy được phụ thân tổ mẫu chờ đều ra tới căm tức nhìn chính mình không cấm có chút trột dạ thêm hoảng loạn ta ta là tới tìm phụ thân tìm ta chuyện gì Vân mặc sắc mặt cũng không phải thực hảo, bởi vì hắn biết Vân Hà ở nghe lén, nàng trừ bỏ nghe nàng nương nói ngoại, cũng không đem trong phủ bất luận kẻ nào nói nghe tiếng lô thai đi. chương 136 hướng gió ở biến, cha, nương trở về nhà ngoại, Hà Nhi muốn đi đem nương tiếp trở về Vân Hà ngoài miệng nói thực thật sự, nhưng tâm lý lại nghĩ đến, nương quả nhiên nói không sai, cha một lòng đều nghĩ núi cao vút tận tầng mây, hoàn toàn không có đem chính mình cùng đại ca đặt ở trong lòng, như vậy phụ thân, không cần cũng thế. Vân mặc nhìn mặt ngoài ngoan ngoãn, trong xương cốt cực kỳ giống tàu thị nữ nhi, trong mắt hơi hơi hiện lên một tia không kiên nhẫn, thấp giọng nói, ngươi đi, ngươi nương cũng sẽ không trở về, ngươi vẫn là thành thật đai ở trong nhà đi. Đều mau cập cây người, nên ở trong nhà hảo hảo học học quý củ. Vân Hà trong mắt hiện lên lửa giận, nhưng vẫn là túi đầu ngoan ngoãn nói, là, nữ nhi này liền trở về. Đứa nhỏ này, hoàn toàn là bị nàng nương cấp dạy hư ai đều biết Vân Hà mới vừa rồi là ở bên ngoài ngay lén, sở dĩ muốn đi tàu ra đơn giản là tưởng thêm mắm thêm muối làm cho tảo thị ly hận nhưng làm như vậy thật sự đối nàng hảo sao liền tính bọn họ sinh khí, vân hà còn chỉ là một cái hài tử nói đến cùng còn không có cấp kê mọi người liền tính là không mừng cũng không có xử phạt nàng chỉ là hy vọng nàng có thể hiểu được tích phúc tố nhi không phải là ngươi ở trong phòng đợi sao ngươi tới nơi này làm cái gì khương thị nhìn chính mình tiểu nữ nhi ra tiếng hỏi nương tố nhi muốn đi xem nguyên nhi tỷ tỷ được không? Vân tú tổng cảm thấy chính mình vẫn là thích Vân Linh Huyên, rất là không mừng Vân Hà, tổng cảm thấy nàng nói chuyện đều là đầu ngưỡng, cực kỳ không lễ phép. Ngươi Huyên Nhi tỷ tỷ thân thể không tốt, chờ mấy ngày nữa, nương lại mang ngươi đi. ngoan, cha mẹ có chuyện muốn nói, ngươi đi về trước. Nương một lát liền trở về Khương Thị nhìn ngoan ngoãn nữ nhi, thiệt tình cảm thấy chính mình cái thấy đủ. Hảo Tố Nhi thấy trưởng bối đều ở, liền đô đô miệng, hơi hơi mang theo bất mãn rời đi. Này hai hải tử khác nhau như trời với đất ta. Vân Kha Thị nhìn hai cái cháu gái khác nhau, đối Vân Mặc nói, Vân Hà cũng nên hảo hảo quản giáo quảng giáo, chờ nàng cập kê lúc sau tìm một môn môn hộ thấp một chút việc hôn nhân, miễn cho tính tình quá tiêu căng, vào nhà cửa thâm, muốn có hại. Tóm lại là chính mình cháu gái, nàng vẫn là đau lòng. Nương yên tâm, Hà Nhi việc hôn nhân ta sẽ làm chủ, giao cho Tào Thị. Kia quả thực là hỏng rồi chính mình thanh danh. Cũng may, hắn còn có cái núi cao vút tận tầng mây, nói cách khác thật cảm thấy đời này liền điểm trông cậy vào đều không có môn hộ thấp một chút vân hà ở tào thị dạy dỗ hạ rất là thế lực cùng chỉ vì cái trước mắt hiện giờ nghe được nha hoàn dùng bạc mua trở về tin tức sau liền lập tức không vui nguyền rủa nói lao ra hỏa kia liền như nương nói như thế nào còn bất tử đâu ta việc hôn nhân khi nào đến phiên nàng làm chủ vân hà nha hoàn chỉ là súc xúc đầu không dám nhiều lời một câu chọc giận tiểu thư chính mình ăn không hết gói đem đi hư Nàng không hy vọng ta gà hảo, ta cố tình gả so trong phủ bất luận kẻ nào đều phải hảo, đến lúc đó, ta muốn bọn họ đều cầu ta nhớ tới mâu thân ở nhà ngoại địa vị, vân hà trong mắt liền toát ra ăn người quan mang, cảm thấy vân gia người là khinh người quá đáng, muốn hủy hoại chính mình cả đời. Nương nói, lấy thân phận của nàng, đủ để gả cho gia đình giàu có con vợ cả, về sau chính là đường gia phu nhân, tuyệt đối không thể gà cho đích thứ tử, đó là tốn công vô ích, xem mâu thân kết quả sẽ biết. Đại bá mẫu đơn giản chính là bởi vì gà sớm, nói cách khác, mẫu thân về điểm này so ra kém nàng. Trong nhà nội trợ như thế nào liền dừng ở tay nàng, cho nên nàng nhất định phải tìm một hộ phú quý nhân ra, mới không cần gà cho nhà nghèo nhân ra bị người chê cười đâu. Vân Hà Dung Mạo kỳ thật lớn lên có thể, nhưng nàng đều cùng tào thị ở bên nhau, vô hình bên trong, khuôn mặt thượng mang theo vài phần khắc nghiệt, như vậy Dung Mạo lại không phải gia đình giàu có sẽ thích. Bên này, Vân Gia ở Chu tính, bên kia... Tào gia cũng không ngoại lệ. Tào Thị khóc lóc kể lể, làm Tào gia người đều thực tức giận nhưng cũng biết việc này hiện tại không thể gấp không thể đái là có thể giải quyết. Nếu là Hoàng thượng lập Thái tử, lấy Tào gia trong tay binh quyền, ở kinh thành muốn mưu cái địa vị, vẫn là có thể. Tào Xuân Lâm chính là chỉ cáo giả, nếu không nói cũng bỏ không đến vị trí hiện tại. Cha, hiện giờ thế cục không rõ, Tào gia không nên quá sớm mặt ngoài lập Trường Tào gia Đại Nhi tử Tào Úc gia tiếng nói. Đúng vậy, trước mắt nhị hoàng tử tuy rằng đến coi trọng. Nhưng hắn bản thân chính là cái bất tưởng, khác đã chết tiên hoàng hậu, hiện giờ theo hoàng hậu cũng không có thể cho hoàng hậu mang đến cái gì chỗ tốt, liền trước mắt tình huống, còn không nhất định hắn là xem trọng tứ hoàng tử, chủ yếu tứ hoàng tử còn có cái tay cầm trọng binh ngoại tổ. Chỉ là, nhân gia cùng chính mình không giống nhau. Hắn ở kinh thành nắm về điểm này tiểu binh quyền, hoàn toàn không lo lắng lương thảo vấn đề. Nhưng người ta đó là đại quân, lương thảo vấn đề lớn nhất, nếu là tứ hoàng tử giải quyết lương thảo vấn đề. Ước chừng sự tình cũng liền hảo giải quyết. Tao thị nhất không kiên nhẫn chính là nghe này đó, những cái đó sự tình, nàng một cái phụ nhân ra căn bản không làm chủ được, cho nên ở khóc lóc kể lể qua sau, tâm tình thoải mái, liền nghĩ tới chính mình nhi tử nhân sinh đại sự. Nhi đệ, nhà ngươi dung nhi cũng đến cập kê tuổi tác, cùng nhà ta giật nhi đó là thanh mai chút mã, khi nào, đem hai đứa nhỏ việc hôn nhân cấp định một chút ta. Tao thị nói ra nói là đương nhiên, không cảm thấy chính mình đưa ra có cái gì không đúng nhưng nàng nói ra nói lại làm Trần Thị sắc mặt đổi đổi trong mắt tràn ngập mịt mờ bất mãn Tào Úc nguyên bản liền đầy mặt không vui hiện giờ càng là âm trầm nói đại tỷ Dung Nhi việc hôn nhân vẫn là chờ nàng cập kê sau rồi nói sau ngươi nếu là muốn hai nhà liên hôn khiến cho Hà Nhi gả lại đây Tào gia sẽ đối Hà Nhi tốt Trần Thị nghe được nam nhân nhà mình như vậy trả lời khẩn trương tâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm cũng may nàng là biết Tào Thị tâm tư mấy ngày nay cùng hắn thổi không ít gối đầu phòng nói cho hắn dung nhi về sau hẳn là gả càng tốt, có thể xứng thượng vương hoàng thân quốc thích trụ, cấp tào gia mang đến càng nhiều chỗ tốt. ai cũng không hy vọng bởi vì liên hôn mà ở kinh thành địa vị củng cố. tào gia nói tốt nghe một chút, hiện tại là có thể, nhưng nói không dễ nghe một chút. nếu binh quyền bị thu hồi đi, tiao tào gia cái gì đều không phải, cho nên nàng mới như vậy nhắc nhở. cũng may, chính mình nỗ lực không có bừa phí, ít nhất dung nhi không cần gả cho vân giật cái kia tên du thủ du thực. tào thị nguyên bản lòng tràn đầy cho rằng chính mình khai cái này khẩu nhị đệ liền tính là không muốn cũng đến đáp ứng dù sao cũng là chính mình mở miệng nhưng hiện tại chẳng những vẻ mặt từ chối chính mình còn làm Hà Nhi gả đến Tào gia tới này ấn cái gì tâm đâu Tào gia tuy rằng hảo nhưng Hà Nhi cũng không kém đó là phải gả cho gia đình giàu có làm đương gia chủ mẫu mới không thể gả Tào gia tới Trần Tào thị thấy hai tỷ đệ bởi vì bọn nhỏ việc hôn nhân thiếu chút nữa mặt đen liền đúng lúc mở miệng nói bọn nhỏ việc hôn nhân à Liền chờ bọn nhỏ cập kê lúc sau lại nói, hiện tại đàm luận này đó, gắn liền với thời gian qua sớm. Chính là, triều đình đại cục đều không có ổn định xuống dưới, bọn nhỏ việc hôn nhân có thể đúng lúc phóng một phóng, nói không chừng còn có thể có khác cơ hội đâu. Người trong nhà liên hôn, tuy rằng hảo, nhưng không chịu nổi bọn nhỏ có tiền đồ, đến lúc đó nói không chừng cấp gia tộc mang đến vinh quang đâu. Tào Xuân Lâm một lòng hướng lên trên bò, hận không thể đem vân ra cấp đạp lên dưới lòng bàn chân cho nên hiện giờ là muốn mượn bọn tiểu bối hướng lên trên bò. Tào Thị trong lòng bất mãn, nghĩ chính mình nhi tử coi trọng Tào Gia Dung, đó là nàng phúc khí, hiện giờ bị như vậy cự tuyệt, khẳng định là Trần Thị chú ý, liền hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lòng tràn đầy không vui trở về vấn phủ. Nay vẫn là như vậy nhiều năm qua, nàng lần đầu tiên chạy về nhà mẹ để liền trở về, nhưng đem mọi người xem hiếm lạ. Xem ra, Tào Gia hướng gió cũng thay đổi. Nhìn Tào Thị khi trở về bất mãn. Tận trời sâu kín nói một câu nói. Toàn bộ kinh thành phương hướng đều là đi theo hoàng thất ở chuyển động. Hiện giờ nhị hoàng tử rút thứ nhất, lại không biết còn lại vài vị hoàng tử có cái dạng nào động tác, cho nên sở hữu đại thần đều ở quan vọng, trừ bỏ bất đắc dĩ ngoại trừ. Các hoàng tử đều tuổi tác lớn, nên lập chính phi. Hoàng thượng là thái tử không chừng cấp các hoàng tử chính phi cũng không lập, chỉnh chuyện đều lộ ra cổ quái, làm cho những cái đó trong nhà chưa thành thân, mau đến cập kê nhân ra đều ở nhìn xung quanh. Hy vọng chính mình nữ nhi có thể một sớm nhảy long môn, trở thành nhân thượng nhân. Trong cung như vậy thì phi nơi, bao nhiêu người đi vào lúc sau liền không còn có ra tới. Vinh lục là cùng nhau, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, phúc hỏa tương ý đi hề. Nhưng ai có thể nhớ rõ ăn người địa phương có khi rước lấy chính là diệt môn đại hòa đâu. Mỗi người đều ở tế đầu muốn hướng trong toàn, liền tính là dính dáng đều cao hứng. Trong kinh thành náo nhiệt, cùng linh huyên không quan hệ. Nay một đời, nàng là thiệt tình không thích hướng trong cung thấu cũng không nghĩ cùng các hoàng tử có quan hệ gì. Đại sự, đối với trong kinh thành thế cục, nàng là rõ ràng, nếu không sớm hay muộn phải bị người nuốt rớt. Đại tiểu thư, này thượng quan niên làm khai mỹ thực lâu à, liền nhân ảnh đều không có, còn ở bên kia trống, nhưng thành trong kinh thành một cái chê cười bạch ma ma trong tay phủng mới vừa làm được bánh hoa quế, cười khen nói, cầm nương tay nghề thật đúng là không tồi, này điểm tâm làm, so bên ngoài bán đều tinh xảo. Kinh thành trở về không lâu, là bị duệ vương phái người đưa về tới, Bởi vì kinh thành ôn dịch hoàn toàn giải quyết, rốt cuộc dùng không đến nàng. Mama đây là ở khen đâu. Cẩm nương giặt sạch tay, về phòng thời điểm cười đáp lại nói, Mama ở trong cung cái dạng gì tinh xảo thức ăn chưa thấy qua, đến nơi đây tới trêu chọc Cẩm nương tới. Thời gian lâu rồi, những cái đó ngăn cách, cũng liền chậm rãi biến mất. Được, các người hai cái là ở khoe khoang, đến ta nơi này tới thảo thưởng tới linh huyên cười mang nói. Lao nô cũng không dám bạch Mama đem điểm tâm đặt ở trên bàn trà, nhẹ giọng nói. Đây là quả lê ngao canh, hương vị thanh đạm, giải nghị, đại tiểu thư không ngại thử xem. Còn nói không phải thảo thưởng tới linh huyên trêu trọc, nhìn trên bàn tinh xảo trà bánh, nghĩ đến cái gì, trào phúng cười nói, thượng quan yên làm nếu là cái thông minh, liền sẽ không chỉ nghĩ thao thế lâu về điểm này phương thuốc. Làm cái gì không tốt, ở kinh thành hốn, nhiều ít cũng là sẽ cho điểm thể diện, là nàng không có tự mình hiểu lấy mà thôi. Cũng không phải là, đổi thành khắc món ăn đi lên, cũng tốt hơn dòng chống khuya chiên mở ra. Lại một người khách nhân đều không có hảo. Bạch ma ma ra tiếng trả lời. Chủ tử luôn luôn che giấu chính mình ảnh nhi đột nhiên xuất hiện, đem mọi người hoảng sợ. chương 137 an bài hiến hội. Ảnh nhi, người ra tới thời điểm, trước ra cái thanh A. Bạch ma ma dọa manh chụp lực, bị dọa quá sức. Cầm nương bị hoảng sợ, nhưng không có ra tiếng, chỉ là hai mắt nhìn ảnh nhi, trong lòng rất là tò mò. Chẳng lẽ, đây là vân gia thần bí ám vệ sao? Bạch ma ma linh huyên đúng lúc ra tiếng biết ảnh nhi xuất hiện, nhất định sẽ có chuyện quan trọng, liền đánh gữ Bạch Ma ma ngắt lời, mở miệng hỏi, "Có việc?" Khởi Bẩm chủ tử, một ảnh đã trở lại. "Một ảnh?" Linh Huyên đầu góc trống rỗng, cảm thấy trong trí nhớ giống như không có như vậy một nhân vật, không cấm có chút nghi hoặc hỏi, "Một ảnh là ai?" Ảnh nhi hơi hơi run rẩy khóe mắt, cúi đầu, như là vô lực nói, "Khởi Bẩm đại tiểu thư." Ảnh nhi cùng một ảnh cùng nhau tới chủ tử, "Trí nhớ của ngươi lực, muốn hay không như vậy a?" Linh Huyên vừa nghe, lập tức bừng tỉnh, Biết một ảnh chính là lúc trước cùng ảnh nhi cùng nhau, bị chính mình mua tới cái kia giấu ở chỗ tôi ám vệ. Lúc trước, chính mình vội vã muốn bên người có nhân thủ, liền cầm bạc làm một ảnh đi ra ngoài cho chính mình mua người huấn luyện. Bởi vì một ảnh tới thời điểm đã bị chính mình đuổi rồi, cho nên còn không có thích hứng hắn tồn tại, liền không đem hắn đặt ở trong lòng. Hiện giờ, chợt vừa nghe đến cái này xa lạ tên, thật đúng là phản ứng không kịp. Nghĩ tới chính mình an bài một ảnh đi làm sự tình, ngay cả vội hưng phấn hỏi. Một ảnh chính là mang theo người trở về. Nay đều vài tháng, nếu là một chút tin tức đều không có, nàng thật đúng là có điểm thất vọng rồi. Là ảnh nhi sắc mặt bất biến, chỉ có ở trong lòng thở dài trong lòng, thế tử ra, ngươi làm như vậy nhiều lại không nói cho chủ tử, như vậy thật sự hảo sao. Mặt ngoài, một ảnh mang về tới người là hắn huấn luyện, kỳ thật, những người đó đều là thế tử ra vì ung thân vương phủ an bài kế tiếp ám vệ, sở tiêu phí tâm huyết là người khác không biết. Những cái đó tiểu gia hỏa nhóm nhìn là vô cùng đơn giản, nhưng thủ đoạn cùng bản lĩnh nhưng không bình thường. Tin tưởng thế tử gia làm người đưa tới, khẳng định là toàn diện đa tài, chỉ là chủ tử khi nào mới có thể biết thế tử gia hào đâu. Làm một ảnh dẫn người tiến vào linh huyên khoác kiện áo choàng từ giường nệm trên dưới tới, đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, chờ ảnh nhi đem người mang tiến vào. nhị ba tháng nhật tử, vẫn là có điểm đầu xuân giết lạnh một ảnh mang theo mười mấy người tiến vào, lớn nhất cũng bất quá 13-14 tuổi. Xuyên y phục thật là đạm bạc, nhưng tinh thần phấn chấn, vừa thấy liền biết là có võ nghệ trong người, cùng ảnh nhi giống nhau, nói không chừng còn có nội lực. Cấp chủ tử thỉnh an mười mấy người cùng nhau quỳ xuống thỉnh an, thanh âm thanh lãnh, đảo cũng thập phần quy củ. Linh Huyên đánh giá một chút, tiến vào người bên trong, năm cái nam, năm cái nữ, mỗi người biểu tình chuyên chú, không làm cản, như là bị dạy dỗ tốt, không cấm có chút chính lăng, nghĩ một ảnh rốt cuộc cái gì bản lĩnh, thế nhưng đem người dạy dỗ như vậy hảo. Các ngươi gọi là gì? Thỉnh chủ tử ban danh. Tên của bọn họ ở vào vân gia lúc sau, liền không tồn tại. nếu mày nhìn trước mắt mười cái người, Linh Huyên suy nghĩ một chút sau nói, các ngươi hai cái hơi đại, đã kêu đông mai, đông tuyết, về sau liền hầu hạ nhị tiểu thư đi. Linh Yên bên người có hai cái biết công phu, chính mình trong lòng cũng yên tâm một ít, miễn cho cả ngày lo lắng đề phòng. Nô tị tại chủ tử ban danh hai người hành lễ nói, về sau gọi ta đại tiểu thư đi. Nay chủ tử gọi không thích đáng nàng làm ảnh nhi sửa lại, nhưng ảnh nhi thói quen, liền theo nàng đi. Là, đại tiểu thư đông mai cùng đông tuyết cùng tiêu lên trả lời. Bạch ma mang các nàng hai cái đi nhị tiểu thư bên kia, cùng nhị tiểu thư đem tình huống nói một tiếng. Là bạch ma đi ra, ý bảo hai người cùng chính mình đi, liền dẫn người đi ra ngoài. Linh huyên nhìn một chút, còn dư lại ba cái tiểu nha đầu, nhìn tuổi không lớn, liền nghĩ chính mình bên người có hầu hạ người, chính vì khó thời điểm. Liền nghe được ảnh nhi đề nghị nói, chủ tử, này mấy cái nha hoàn cũng không đơn giản, không bằng giao cho nô thì tới dạy dỗ, về sau Hảo trở thành chủ tử ám vệ cô nương trở thành ám vệ, đó là thiếu chi lại thiếu, nếu là lãng phí, vậy đáng tiếc thế tử ra tâm huyết. Hảo biết ám vệ tầm quan trọng, linh huyên đến không có cự tuyệt. kia mới là thật sự có thể cứu mạng, nàng cái gì đều có thể tùy hứng, duy độc cái này không thể tùy hứng. Còn lại 5 cái tiểu tử, linh huyên cũng không biết như thế nào an bài liền đem bọn họ giao cho một ảnh, làm hắn chú ý vân gia an toàn, đem sở hữu vân gia an toàn đều giao cho một ảnh. Chủ tử, cha nhi cùng bạch ma ma cũng không sẽ võ, cẩm nương thân phận càng không thể dễ dàng ra ngoài, không bằng tùy thân mang cái dạy dỗ, vạn nhất thời điểm cũng hảo bàng chủ tử một phen ảnh nhi nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không yên tâm. Thế tử ra đối chủ tử như vậy dụng tâm, vạn nhất xảy ra chuyện, chính mình là ăn không hết gói đem đi, vẫn là nhiều hơn chú ý một ít hảo. Linh Huyên vừa nghe. Cảm thấy ảnh nhi nói cũng có đạo lý, liền điểm một cái thanh tú nha hoàn nói, liền năng đi, về sau kêu Xuân Liễu. Đa tạ đại tiểu thư ban danh, nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ. Xuân Liễu dập đầu nói lời cảm tạ. Vài người an bài hảo lúc sau, linh huyên trong lòng hảo rất nhiều, mặc danh cảm thấy nhiều một tầng cảm giác an toàn. Làm trà nhi mang theo Xuân Liễu đi xuống đổi thân quần áo, sau đó làm người chuẩn bị cấp Xuân Liễu làm mấy thân quần áo, miễn cho trên người xuyên quá keo kiệt. Vân Linh Yên được hai cái biết công phu nha hoàn Cao hứng hỏng rồi, không quấn lấy ảnh nhi, liền quấn lấy hai cái nha hoàn muốn học võ. Đại tiểu thư, nay xảy ra chuyện cho tới bây giờ đã nửa tháng, nếu là đại tiểu thư lại không ra mặt, còn không biết kinh thành sẽ chuyển cái gì, không bằng nhanh chóng an bài đi. Bạch ma ma biết, vẫn ra mở tiệc chiêu đãi cần thiết phải làm, lại còn có phải làm đến tận thiện tận mỹ. Linh huyên cũng minh bạch, năm nay chính mình đã 14, sang năm nên cập kê, nếu là đóng cửa làm xe, chỉ biết bị người xem nhẹ, kia chính mình phía trước nỗ lực liền buồn phí. Cho nên gật gật đầu suy tư nói, "Vậy đem Nhật Tử an bài ở 3 tháng 18, mời thiệp theo ta thân thủ viết đi, Mama có thể nhắc nhở một chút, nhưng cái đó nên thỉnh, nhưng cái đó không cần thỉnh." Là đại tiểu thư cử chỉ khéo léo, ngược lại làm Bạch Mama đau lòng. Nay Chi thư đặt lý, tiến thối khéo léo bộ dáng, nếu là đổi thành nhà ai, đều là phủng ở trong tay, lại cố tình dừng ở Vân gia, thành không cha không mẹ, lại như vậy quả cường, cũng là làm người đau lòng. Bạch Mama bởi vì cả đời chưa gả, Cùng vân ra hai tỷ mỗi cảm tình cũng không tồi, liền đem các nàng trở thành chính mình hai tử, tận tâm tận lực muốn làm đến tốt nhất. Linh huyên sẽ rất nhiều, bao gồm tự thể phương diện, kia đều là kiếp trước vì lấy lòng mạc sĩ lăng hiên, cho nên liều mạng đi luyện. Kiếp trước, nàng bị mạc sĩ lăng hiên cấm túc ở hiên vương trong phủ, chính mình cũng rất ít nghĩ ra đi, đi học thượng quan yên làm bộ dáng, học làm tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa, bắt đầu luyện tập, là hạ khổ công phu. Nhưng nàng sở hạ công phu. Trước sau không bằng thượng quan yên làm một chữ miệng, cũng không biết kiếp trước chính mình, rốt cuộc vì cái gì như vậy chấp nhất. Hiện giờ nghĩ đến, lại cảm thấy buồn cười. Linh huyên cấp những cái đó các cô nương đưa thiếp mời thời điểm, dùng đều là một tay xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ. Mỗi một lần nàng viết thời điểm, bạch ma ma đều tấm tắc bảo lạ, nói đại tiểu thư như vậy tuổi tác, có thể viết như thế một tay châm hoa chữ nhỏ, kia thật là muốn hạ khổ công phu. Linh huyên không có giải thích, nàng tổng không thể nói, chính mình là có hai đời ký ức thêm công phu. Lại không tốt lời nói, liền thực xin lỗi chính mình. Cổ ra, ninh ra, tiểu quận chúa ra cùng tần ra cô nương, thượng quan ra. Chỉ cần ở chính mình xảy ra chuyện thời điểm, phái người đưa quá thiệp hoặc là làm người tìm hiểu quá tin tức, linh huyên đều đã phát thiệp. Đến nỗi tình huống đặc thủ, linh huyên ngược lại có chút đau đầu. Đưa cô nương ra thiệp, cũng hảo có cái nói chỗ. Chính là, duệ vương phủ, huyên vương phủ đều phái người tới dò hỏi quá, trong nhà lại không có trường bối, này nếu là tùy tiện thỉnh nhân ra tới. Ngược lại có chút không thể nào nói nổi, liền ninh mày suy nghĩ thế nào mới có thể chấm dứt lúc này đây nhân tình. Tuy rằng biết mạc sĩ lăng hiên phái người tới dò hỏi là hoàn toàn ở tìm hiểu tin tức, kia sát thủ sự tỉnh 89 phần 10 liền cùng hắn có quan hệ. Chính là, biết rõ là hắn, chính mình không có chứng cứ, cũng chỉ có thể cách hướng tiếp thu hắn quan tâm, còn phải nghĩ cách cho hắn đáp lễ, ngâm lại trong lòng liền cảm thấy bực. Đại tiểu thư không bằng thỉnh đại gia tới. Bạch ma ma đề nghị nói. Linh huyên suy tư một chút. Lắc đầu nói, này không được, làm đại bà tới, nhị bá cùng tam bá nhất định phải thỉnh. Kia đến lúc đó, toàn bộ vân phủ người đều đến tới, ta ăn không tiêu. Những người khác còn hảo thuyết, liền tào thị cùng vân hà gần nhất, nàng phải làm người nhìn trầm trầm khẩn, miễn cho ở nhà mình trong nhà mất mặt ném quá độ. Kiếp trước, tào thị vì cấp vân hà an bài một môn tốt việc hôn nhân, làm rất nhiều mất mặt sự, nhưng đem vân phủ thể diện cấp vứt sạch sẽ. Cuối cùng, vân gia xảy ra chuyện thời điểm, vân hà đều không có định hảo một môn hảo việc hôn nhân mơ hồ nàng liền nghe nói là cho ai đương tiếp thất, kia vẫn là khẩn vội vàng đưa tới cửa. Bạch ma ma suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, kia không bằng như vậy, cấp duệ vương phủ còn có hiên vương phủ đều đưa phân lễ đi, lược biểu một chút tâm ý, tỏ vẻ trong nhà vô trường bối, không hảo mời bọn họ qua phủ. Chỉ cần nói rõ, tin tưởng hai vị vương gia cũng không hảo nói nhiều cái gì kỳ thật, nàng là ở lo lắng hiên vương gia cũng không biết có thể hay không nương việc này làm ở mỹ. Hảo, vậy trước như vậy đi. Linh Huyên đau đầu cảm thấy sự tình như vậy là tốt nhất bất quá. Tặng lễ cũng khó, nhân gia thân phận tôn quý, đưa lễ lấy không ra tay, cũng không hảo giao đãi, làm cho linh Huyên trong lòng rất là nén giận lại càng hận Mạc Sĩ lang Hiên. Nếu không phải hắn ra chuyện xấu, chính mình cần gì lại như vậy lăn lộn đâu. Thu được vân gia thiệp mời, mọi người đều có mọi người tâm tư, mấy nhà vui mừng, mấy nhà cáo giận. Tao thị là cảm thấy Vân Linh Huyên cấp kinh thành Đông đảo thân phận tôn quý quý nữ đều viết thiệp mời, chỉ có nhà nàng Vân Hà không có. Cái này kêu chuyện gì đâu. con có, nhà khác đều có, liền thượng quan gia đều không có rơi xuống, lại quên mất tào phủ, làm hại chính mình đều bị oan trách, bởi vì vân gia lần này mời những cái đó cô nương thân phận, nhưng không đơn giản. Liền tính là nhà khác đưa thêm mời, cũng không nhất định sẽ có như vậy nhiều người có thể tham dự, cho nên mọi người đều ngẩng cổ chờ đợi, muốn được đến vân gia hạ thiệp, cũng muốn biết, vân gia rốt cuộc có thể có bao nhiêu phú quý, thượng quan viện trên đời thời điểm, nhưng cực nhỏ mở ra vân gia đại môn chứ 138 diễm áp một bậc. Linh huyên là hoàn toàn không biết, bởi vì nàng thiệp, đưa tới bao nhiêu người chú ý, vân gia tuy rằng là kinh thành nhà giàu số 1, nhưng vân gia lại cực kỳ thần bí, trước kia cũng chính là thượng quan yên làm có thể tự do ra ra vào vào, nhưng có chút địa phương, ở thượng quan viện bảy mưu đặt kế dưới, nàng căn bản không có đi qua. Cứ như vậy, nàng ngẫu nhiên ngôn ngữ toát ra tới khoe ra, vẫn là làm rất nhiều người hướng tới, cung cấp vân gia trải lên một tầng thần bí khăn che mặt hiện tại Thật vất vả vân gia đại môn mở ra, mọi người đều là tệ phá đầu, phàm là có một chương vân gia xuống dưới thiệp, đều cảm thấy trên mặt có quang. Lam nhi, ngạc nhi không đi qua vân gia, người lúc này đây liền mang theo nàng đi một chuyến, làm nàng kiến thức kiến thức tiêu thị cũng là bị tiêu lục ngạc cấp làm ẩm ý không biện pháp, mới đến nói. Thượng quan yên la nguyên bản tưởng một ngụm cự tuyệt, nhưng nhớ tới tiêu lục ngạc thân phận, khỏe miệng mang theo một mặt quỷ dị quan mang, rất thống khoái liền đáp ứng, rồi. Tao thị bởi vì không có thiệp. Cảm thấy chính mình bị Vân Linh Huyên cấp vào mặt, liền làm ẩm ĩ Vân Mặc. nếu là Vân Hà không thể tiến Vân ra nói, về sau còn như thế nào tìm người trong sạch. Cho nên, cuối cùng bất đắc dĩ, Vân Mặc vẫn là cùng Vân Kha Thị đã mở miệng, cấp Vân Hà muốn một chương thiệp. Chỉ là, tao thị là cái lấy chính mình vì trung tâm lợi, hoàn toàn không biết đó là Linh Huyên xem ở Vân Kha Thị trên mặt mới cho Hạ Thiệp, lại đương nhiên làm Vân Hà mang theo tảo dai dung đi. Đối với bên ngoài làm ầm ĩ, Linh Huyên chỉ có thể hai nhị không nghe thấy. Bởi vì nàng ở phiền não duệ vương phủ cùng hiên vương phủ lễ vật. Bạch ma ma đề nghị là đưa chút quý trọng, hào tỏ vẻ tâm ý đủ. Nhưng linh huyên phản bác bạch ma ma đề nghị, nghĩ mặc sĩ lăng hiên nhìn chầm chầm chính mình liền cùng nhìn chầm chầm một khối hương bánh trái dường như, nếu là chính mình lại ra tay hào phóng, hắn là hận không thể lại động một lần sắc khí, đem vân ra cấp diệt, cho nên lễ vật là kiên quyết quá đi liền hảo, không thể làm cho quá mức long lánh. Đến nỗi duệ vương phủ, linh huyên Duệ vương hẳn là cho chính mình tặng lễ mới là. Nay chống lạnh chi vật đừng nói, lương thực cùng thảo dược, tóm lại là vân gia xuất lượt đi. Nếu không phải vân gia, hắn hiện tại có thể ở trước mặt hoàng thượng được yêu thích sao? Phải biết rằng, kia đều là mạc sĩ lăng hiên quan mang, hiện giờ đều là bởi vì chính mình mới nhường cho duệ vương. Hiện tại, muốn chính mình đưa cái gì lễ trọng đi, nàng mới không muốn đâu. Đến nỗi mạc sĩ lăng hiên, liền càng đừng nghĩ quá nhiều. Linh huyên cái gì quý trọng đồ vật đều không có liền dựa theo mẫu thân lưu lại nấu ăn phương thuốc, cấp hai phủ các tặng tân món ăn, các màu kiểu mới điểm tâm, cũng làm bạch ma ma chuyển chuyển tỏ vẻ vân gia không tiện, thỉnh hai vị vương gia đảm đương một ít. khắp nơi các mặt, linh Huyên là làm cực hạn, làm người chọn không làm lỗi chỗ tới, cho nên mặc sĩ lăng hiên thật sự là tìm không thấy làm khó dễ lấy cớ. đúng chi, hắn là người tìm hiểu, hiên vương phủ cùng duệ vương phủ là giống nhau lễ, duệ vương phủ nói cái gì cũng chưa nói, chính mình liền càng không khó đâu quá tìm tra cho nên chỉ có thể nhẫn mại hắn hiện tại nhất muốn làm chính là thế nào làm Vân Linh Huyên Thanh Danh đổi bại, làm cho chính mình có cơ hội sấn hư mà nhập, mà không phải Vân Linh Huyên Thanh Danh càng ngày càng tốt, ở kinh thành uy vọng càng ngày càng cao, đó là đối chính mình cực kỳ bất lợi. Linh Huyên nếu là biết mạc Sĩ Lăng Hiên trong xương cốt có như vậy để tiện ý tưởng, khẳng định hận không thể một chân đá chết hắn. Vân gia ở khai phủ lúc sau, phía trước khô bại hiện tượng đã sớm bị lục tục thay đổi, người thợ chồng hoa cũng là có bản lĩnh cho nên trong phủ nở khắp Nên Xuân, Thủy Tiên cùng đào hoa, hoa thám liêu xanh, phá lệ dẫn người chú ý. Linh Huyên biết, vân gia phú quý, lại không thể lại làm ẩn nhận chú ý sự tình, cho nên lần này mở tiệc chiêu đãi, cũng là trùng quy trúng củ, không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là ở thức an vương diện, làm tinh xảo một ít, dù sao có thao thế lâu ở, làm không tinh xảo, ngược lại bị người lên án. Tới rồi mở tiệc chiêu đãi kia một ngày, Linh Huyên sớm lên, phân phó đông tuyết đông mai hầu hạ Linh Yên sớm mặc hảo. Nàng là Vân gia nhị tiểu thư, di tạc mẫu thân danh nghĩa, cũng là con vợ cả, cho nên tuyệt đối không thể có một kia bị người bắt bẻ. Bởi vì không có cấp kê, linh huyên trọng hiếu cũng đã sớm đi qua, cho nên ở Bạch Ma Ma đề nghị hạ, xuyên chính là Vân gia tân chế gia ngọc lam màu lam thượng thiển hạ thâm váy lụa, cổ tay áo thêu tinh xảo tu dưỡng, trừ bỏ cổ áo một chút tiểu toái hoa hình thức, chỉnh thân vô cùng đơn giản lại bởi vì lục trung mang lam sắc thái, lộ ra dụng tâm tư thần bí, làm người không khỏi bị nàng cấp hấp dẫn. Mà Vân Linh Yên tắc vừa lúc tương phản, lựa chọn sức sống dư thừa màu cam, đem Vân Linh Yên phụ trợ kiểu tiếu mà đang yêu, hoàn toàn phù hợp nàng tuổi Hai tỉ muội, một cái dịu dàng thân bí, một cái nhiệt tình sức sống, đứng chung một chỗ, thực mau liền hấp dẫn mọi người chú ý. Trái lại là những cái đó chuẩn bị ở Vân gia diễm áp một bậc, đều là tỉ mỉ chuẩn bị, mặc kệ hoa nhiều ít tâm tư, đeo nhiều ít quý trọng vật phẩm trang sức, tới rồi Vân gia tỉ muội trước mặt, chỉ có thể đương làm nền. Trong lòng, cái kia bậc a thật sự tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ. Huyên Nhi, này quần áo nơi nào làm? Như vậy xinh đẹp. Cho ta cũng làm một thân A. Đoan Mục dao nhìn đến Linh Huyên trên người quần áo, lập tức cúng bái không màng chính mình thân phận, phát lại đây liền yêu cầu. Linh Nguyệt Nhi ở phía sau chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng biết, A nô như vậy tính tình, lại là cực kỳ khó được, đặc biệt là ở kinh thành như vậy đại trào nhuộm. Ha ha, đó là vân gia phường nhuộm mới ra kiểu mới nhan sắc. Bạch ma ma cảm thấy tiếu lệ, liền cho chúng ta hai chị em là một thân, nô nếu là thích à, đến lúc đó là bạch ma ma đem nhan sắc lấy ra tới cho người chọn chọn, còn có càng tươi sáng sắc thái, nhưng thích hợp chúng ta xuyên. Linh huyên nói không chút để ý, nhưng nói ra nói, lại ở các vị tiểu thư trong lòng để lại gợn sóng. Phải biết rằng, vân ra mỗi năm ra kiểu mới sắc thái cùng quần áo, đó là kinh thành xu thế, nếu là đã muộn, liền không có, vậy thành kinh thành chê cười, nhưng mất mặt cho nên mỗi người đều là dựng lên lỗ hay nghe. Thật vậy chăng? Đoan mục giao thích ăn, nhưng cô nương ra, cái kia không yêu thiếu đâu. Lập tức đã bị Vân Linh Huyên nói cấp thú mua. Huyên Nhi chẳng lẽ còn sẽ lửa người không thành? Hảo, chuyện này sau đó chúng ta mấy cái có rất nhiều thời gian thương nghị, hiện tại à, trước làm Huyên Nhi tiếp đón khách nhân, tốt không? Ninh Nguyệt Nhi sợ lại đem Huyên Nhi cuốn lấy, liền sẽ lầm chính sự, nhịn không được ra tiếng nói. Nguyệt Nhi tỷ, tỉ, tỉ nô liền tính tình này. Ngươi muốn nói, chính là ta đãi khách không chu toàn linh huyền cười nói, túi đầu đối một bên linh yên nói, tỉ tỉ trước tiến khách người đi vào, ngươi ở bên này tiếp đón, bạch ma ma, ngươi giúp đỡ yên nhi một ít tới khách nhân, chỉ có đoan mục giao thân phận là tối cao, cũng không thể vắng vẻ nhân ra. Hảo linh yên nhìn đoan mục giao kia sang sảng tính tình, cũng là có chút hâm mộ. Lao nô tuân mệnh. Bạch ma ma ở một bên thấp giọng trả lời. Linh huyền mang theo đoan mục giao đám người mới vừa đi vào, thượng quan yên lam liền mang theo tiêu Lục tới. Thượng quan Yên Lam hôm nay cũng coi như là khổ tâm chuẩn bị, nghĩ trước kia có thể tự do tiến vào vân ra, cũng liền chính mình một người, cho nên vô hình trùng, mang theo một tia ngạo khí. Vì diễm áp một bậc, nàng xuyên chính là hồ nước Lam Tân Báy Lua, vô cùng đơn giản trang phẫn, cũng coi như là dung mạo tuyệt hảo. Chỉ là, đương nàng xuống xe ngựa, thấy được cửa tiếp đón khách nhân Vân Linh Yên, trong hai mắt liền hiện lên một tia vắng dợ. Như vậy xinh đẹp nhan sắc, mặc ở chính mình trên người, mới là nhất xuất sắc lại bạch bạch lãng phí ở Vân Linh Yên trên người một cái thư nữ cũng xứng thượng quan Yên Lam làm, làm nha hoàng nâng tiêu lục ngạc chậm rãi đi tới Vân Linh Yên trước mặt khỏe miệng hàm chứa một mặt quỷ dị tươi cười chờ đợi Vân Linh Yên mở miệng biểu tỷ Linh Yên nhàn nhạt hành lễ nhớ kỹ bạch ma ma nói mặc kệ đối mặt cỡ nào không thích người đều phải làm bộ bất động thanh sắc người nọ ra mới không thể nhìn ra ngươi trong lòng tưởng cái gì Tiên Nhi trưởng thành thượng quan Yên Lam nhàn nhạt cười hơi hơi sườn khai thân mình nói đây là ngươi biểu ca như phu nhân cũng là ngươi biểu tẩu, các ngươi ước chừng không quen thuộc, cho ngươi biểu tẩu thấy cái lady. tiêu lục ngạc biết, đó là thượng quan yên làm tự cấp chính mình mặt dài, cho nên thẳng thắn xuống lưng, chờ đợi vân linh yên cho chính mình hành lễ, còn vẻ mặt tiêu căng. bạch ma ma thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa kích động lấy ra tới, nhìn đến tiêu lục ngạc, nàng chính là không có quên, lúc trước chính là nàng ở bên trong tinh kế đại tiểu thư, nếu không phải đại tiểu thư mạng lớn, lúc này lớn bụng bị người chỉ chỉ trò trò, chính là đại tiểu thư. Cái này không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ xuất hiện ở vân gia, còn làm nhị tiểu thư cấp hành lễ, thật là không biết xấu hổ đến cực điểm. Vân Linh Yên bất động thanh sắc ngăn cản rục xuất khẩu bạch ma ma, đi phía trước một bước, khinh thường liếc liếc mắt một cái hơi hơi ngẩng đầu, có chút tiêu căng tiêu lục ngạc, Chào Phung nói, biểu tỷ, ngươi xác định ta nên kêu nàng biểu tẩu sao? Ngươi có ý tứ gì? Tiêu lục ngạc nhất thứ tâm chính là chính mình thân phận, đối nàng tới nói, đều là Vân Linh huyên hỏng rồi chính mình chuyện tốt Này thượng quan phủ thiếu phu nhân danh hiệu, vốn nên là của nàng. Cho nên, hiện tại vừa nghe đã có người nghi ngờ chính mình thân phận, liền hận không thể cùng nhân ra liều mạng. Bạch ma ma, nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, từ cửa hông đi vào, mặc kệ là cái gì tiếp, kia chỉ có thể xưng hô một tiếng di nương, đúng không? Linh Yên không cùng tiêu lục ngạc so đo, kia sẽ ngã chính mình thân phận. Đúng vậy bạch ma ma vừa lòng nhìn nhị tiểu thư hành động, bất động thanh sắc hung hăng đánh thượng quan ra mặt chỉ là thượng quan Yên Lam lúc này còn không có phát hiện đâu. Thật là kỳ quái, Yên Lam biểu tỷ thế nhưng xưng hô một cái di nương vì tàu tử, về sau còn như thế nào xưng hô tương lai biểu tàu đâu. Linh Yên ra vẻ không hiểu nghiêng đầu nhìn thượng quan Yên Lam, đem nan kham vấn đề ném về cho nàng. Lục tục cửa đều có tiểu thư khuê các nhóm tiến vào, nghe được Linh Yên nói sau, đều hướng về phía thượng quan Yên Lam lộ ra khinh miệt biểu tình. Các nàng đều là trong nhà con vợ cả cô nương, nhất khinh thường chính là các di nương dơ bẩn thủ đoạn Cho nên nghe được thượng quan yên làm như vậy Sưng hô một cái di nương liền mặt lộ vẻ khinh thường Ngươi làm càn ở thượng quan gia Bởi vì có thai Lại hơn nữa tiêu thị giữ gìn cùng sủng ái Cho nên dưỡng thành tiêu lục ngạc căn bản Không có thân là di nương tư cách Cảm thấy chính mình chính là thượng quan gia thiếu phu nhân Cho nên cảm thấy chính mình là bị Vân Linh Yên cấp nhục nhã Không chút nghĩ ngợi liền rỗi tay tưởng cấp Vân Linh Yên Một cái tác, kết quả sao Có thể nghĩ chương 139 phản bị và mặt Đông tuyết cùng Đông Mai đều là gắt gao hộ ở Vân Linh Yên bên người, nếu là có người ở các nàng mí mắt phía dưới bị thương Vân Linh Yên, kia các nàng nên tự sát. Cho nên, đương tiêu lục ngạc tay vừa nhấc lên, Đông Mai ngay lập tức dôi tay ngăn trở, gắt gao cầm tay nàng, đông tuyết tắc đứng ở Vân Linh Yên bên người, gắt gao nhìn chầm chầm tiêu lục ngạc, ánh mắt kia tựa như đang nhìn người chết dường như, đem thượng quan yên lam nhìn chầm chằm ra một thân mùa hôi lạnh, nghi hoặc vân ra khi nào có như vậy cao thủ. Liền nàng bên người đều không có như vậy võ nghệ cao cường nha hoàn Vân linh yên bên người thế nhưng có hai cái Thật sự làm nàng rất là hâm mộ ghen tị hận Đau đau đau Bung ta ra, bung ta ra tiêu lục ngạc bị người cầm thủ đoạn Đau đầy mặt đỏ bừng, liền nước mắt đều ra tới Có thể thấy được đông mai xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn Tiên nhi, liền tính ngươi không mừng Ngươi cũng không thể làm người như vậy làm ở Mỹ A Còn không mau làm ngươi nha hoàn dừng tay Nàng trong bụng hoài chính là ngươi biểu ca hài tử Muốn đã xảy ra chuyện Biểu tỷ đều hộ không được người thượng quan yên làm chính mình không dám tiến lên ngăn cản, liền ở một bên giả ý kinh hoàng tê trong lòng là ước gì tiêu lục ngạc trong bụng hải tử đã không có. Tiêu lục ngạc ở thượng quan gia ủy vào chính mình có mang, có đôi khi liền chính mình đều không yên tâm trong mắt, còn ở nương trước mặt châm ngòi, làm cho nàng là nghiến răng nghiến lợi, nghị sở hữu sự tình đều là phá hủy ở tay nàng. Nếu là trước mắt mang thai chính là Vân Linh Huyên nói, nàng lúc này nên kêu căng ngạo mạn đối mặt Vân Linh Yên. Hừ! Cha mẹ nếu là biết là Vân Linh Yên làm tiêu lục ngạc trong bụng hải tử đã không có, cũng không biết Vân Linh Huyên nên như thế nào đuổi kịp quan gia giao đái. Đông Mai, đừng bị thương nhân ra bụng Vân Linh Yên không có làm Đông Mai buông ra người, mà là thiện ý nhắc nhở, không nghe biểu tỷ nói sao. Nay trong bụng nhưng tôn quý, chính là thượng quan phủ thứ trưởng tử, nếu là thương tới rồi, ngươi bồi mệnh đều bồi không dậy nổi thứ trưởng tử, tấm tắc, như vậy môn hộ, không biết hai nguyện ý gả đi vào đâu. Vân Linh Yên, ngươi từ bỏ. Ta nhi tử là đích trưởng tử, ta cô cô nói, chỉ cần ta sinh chính là nhi tử, liền đem ta phụ chính, ta nhi tử mới không phải con vợ lẽ đích thứ chi phân, vẫn luôn là tiêu lục ngạc trong lòng đau, cho nên nàng mới gắt gao cuốn lấy tiêu thị, muốn cho nàng gật đầu đáp ứng, miễn cho chính mình đến lúc đó thật sự hại chính mình nhi tử. Thượng quan yên làm nghe được tiêu lục ngạc hô lên nói sau, trong lòng biết, kia khẳng định không phải tiêu lục ngạc nói nói, nhất định là nương ở ngầm đáp ứng, không cấm hai mắt mị một chút, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Thượng quan gia nếu là có như vậy thiếu phu nhân, về sau còn như thế nào cho chính mình trợ lực. Đừng nói phát huy thượng quan gia, thủy hoại thượng quan gia còn kém không nhiều lắm. Tiêu di nương, chờ ngươi sinh nhi tử, bị phụ chính lúc sau, ngươi lại đến vân gia riếu vọ dương Oai. Hiện giờ, ngươi chỉ là một cái di nương, ở vân gia cửa muốn đánh chủ nhân mặt, là ai cho ngươi lá gan. Vân Linh Yên không lùi không sợ, ở đông tuyết dưới sự bảo vệ, đi tới tiêu lục ngạc trước mặt, lạnh giọng chất vấn nói, kia khí thế so thượng quan yên lam càng sắc bén bạch ma ma dạy dỗ không phải bạch giáo vân linh yên chỉ là ở vân linh huyền che chở hạ mới có thể bảo trì cô nương gia đơn thuần tâm tính ở vân linh huyền không ở có người phải cho vân gia mất mặt dưới tình huống nàng là sẽ không lùi bước ngược lại sẽ ở lơ đảng chi gian lớn lên tiêu lục ngạc thủ đoạn bị niết sinh đau cho rằng ủy vào chính mình bụng to vân linh yên cũng không dám tùy ý động chính mình lại không ngờ nhân gia căn bản không có đem nàng để vào mắt liền ủy khuất xin giúp đỡ nhìn thượng quan niên lam lại thấy nàng xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái trong lòng không cấm có chút hoảng loạn ta a nha ta bụng tiêu lục ngạc bị buộc không có biện pháp đầu góc một sách thanh liền nhớ tới chính mình ở trong phủ thường xuyên đối với tiêu thị dùng biện pháp lập tức liền giả vờ bụng đau như là muốn ngất bộ dáng người tới tiêu lục ngạc nghĩ chính mình như vậy làm ở mỹ vân ra nên hoảng loạn đem chính mình ngâng đi vào mới là lại không ngờ vẫn luôn trầm mặc không nói bạch ma ma đột nhiên mở miệng hôm nay trong phủ tới đều là con vợ cả tiểu thư cũng không thể làm một cái di nương hỏng rồi tâm tình một cái di nương cũng như vậy tiểu quý thượng quan cô nương ngươi là tưởng đưa nhà ngươi di nương trở về đâu vẫn là làm nhà ngươi xe ngựa đưa nhà ngươi di nương trở về sở hữu sự tình đều là thượng quan yên lam nháo ra tới nàng tưởng đứng ngoài cuộc liền nhìn xem đại tiểu thư đáp ứng không đáp ứng thượng quan yên lam không nghĩ tới bạch ma ma hỏi như vậy không khách khí trên mặt thanh một trận bạch một trận bởi vì nàng biết tiêu lục ngạc là ở làm bộ nhưng chính mình không hảo chọc phá Hôm nay rốt cuộc cục diện, nếu là chính mình tham dự đến trong đó đi, về sau những cái đó đại gia tổ kiến hội, chỉ sợ cũng không chính mình phân, liền khẽ cắn môi nói, còn thỉnh bạch ma ma phân phó người đem nàng đưa trở về đi. Đáng chết tiêu lục ngạc, làm ngươi khởi như vậy nhiều chuyện xấu, nếu là hôm nay ta vào không được vân ra, ngươi đừng nghĩ ngươi hải tử có thể ra tới gặp ngươi. Tiêu lục ngạc vừa nghe chính mình vào không được vân ra, còn phải bị bạch ma ma cấp đưa trở về, kia không phải ở đánh chính mình mà sao, liền ai ra. A nha lợi hại hơn, sao lại thế này? Linh Huyên nghe được Nha Hoàn bẩm báo, nói cửa đã xảy ra chuyện, liền chạy nhanh lại đây. Nghe được Tiêu Lục ngạc đau tiếng hô, trong mắt hiện lên một tia tức giận, tiến lên lạnh giọng hỏi: Tỷ tỷ Vân Linh Yên vừa thấy đến nàng, liền đầy mặt ủy khuất nói: Biểu tỷ mang theo Tiêu Di Nương tới, làm ta xưng hô nàng vì biểu tẩu. Ta nghĩ Bạch Ma Ma dạy dỗ, biết từ cửa không đi vào, đều là Di Nương, cho nên nói lời nói thật. Kết quả Tiêu Di Nương liền phất tay muốn đánh ta, bị Đông Mai cấp ngăn cản. Đông Mai chẳng qua là nắm lấy tay nàng, nàng lúc này nói bụng đau, Bạch Ma Ma nói làm người đưa nàng hồi thượng quan phủ đi, miễn cho ô hế nhà của chúng ta mà. Cuối cùng một câu, là nàng chính mình hơn nữa đi, hung hăng đánh thượng quan yên làm một cái tát. Ngươi mang theo ai không hảo ra cửa, lại cố tình mang cái gì nương tới Vân gia. Vân gia sợ một cái gì nương ô hế địa phương, lại cố tình bị ngươi thượng quan yên làm che chở, này thuyết minh cái gì, đại gia không cần tưởng cũng là biết đến. Nhị tiểu thư, ngươi mới là nhất phúc hắc. Lão nô khi nào nói qua nói như vậy. Bạch ma ma ở trong lòng chửi thầm, nhưng trên mặt lại lộ ra tán đồng biểu tình. Ta bụng, ta hài tử tiêu lục ngạc là hạ không được đài, chỉ có thể dùng hài tử hù do người. Nhưng nàng không biết, nàng một cái di nương, ở tiêu thị trong mắt là cái bảo, đối vân gia tỷ muội còn có người khác tới nói, liền cùng thảo đều không bằng. Huyên nhi, này tiêu di nương tuy rằng thân phận chẳng ra gì, nhưng tốt xấu cũng là biểu tỉ thân biểu muội, ngươi có phải hay không làm người cấp xem một chút. Nhìn đến Vân Linh Huyên rốt cuộc ra tới, Thượng Quan Yên Lam thở phào nhẹ nhóm, nghĩ Vân Linh Huyên tóm lại so Vân Linh Yên muốn hiểu chuyện rất nhiều, sẽ không trực tiếp đem người cấp đuổi ra đi. Di nương. Biểu tỷ không phải cùng Yên Nhi nói, đó là biểu tẩu sao. Linh Huyên càng thêm không khách khí, đặc biệt là biết tiêu lục ngạc nếu muốn đánh Yên Nhi, trong mắt hiện lên sắc khí, đều có thể giết. Kia, Đó là biểu tỷ nhất thời nói sai Thượng Quan Yên Lam nắm nắm tay, yếu thế nói. Biểu tỷ nói sai thật đúng là sẽ nháo ra đại sự tới nếu là vân gia thừa nhận cái này biểu tẩu cũng không biết về sau biểu ca chính thất phu nhân đã biết có thể hay không ghi hận vân gia đích thứ chẳng phân biệt đâu linh huyên biết thượng quan yên lam đánh cái gì chủ ý đơn giản là khi dễ yên nhi tuổi còn nhỏ muốn nhục nhà yên nhi cùng vân gia chỉ là nàng đánh sai chủ ý như vậy việc nhỏ yên nhi nếu là xử lý không được liền thật sự uổng phí bạch ma ma thời gian lâu như vậy dạy dỗ thượng quan yên lam không nghĩ tới chính mình đã yếu thế còn làm cho như vậy nhiều người mặt bị vân linh huyên quả trách Trong lòng càng là hoán giận đan chéo, hận không thể phất tay háo rời đi. Nhưng rời đi, nàng lại có cái gì lấy cơ tiến vào đâu, cho nên chỉ có thể hẳn nhẫn. Linh Huyên thấy thượng quan yên làm khó được một lần yếu thế, không có lại mở miệng cái cổ liền túi đầu nhìn vẫn luôn kêu lên đau đớn tiêu lục ngạc, trong mắt hiện lên một tia lanh mang, dương giọng đối bạch ma ma phân phó nói, đem tiêu di nương đưa vào xe ngựa, lại thỉnh cái đại phu tới, ta phải biết rằng tiêu di nương rời đi vân ra thời điểm, hay không bình yên vô sự. Bằng không Vân gia có 10 há mồm đều nói không, rõ. Nếu là Tiêu Di nương không cần đứa nhỏ này nói, Vân gia không ngại động động tay, lại không phải con vợ cả, cũng không có gì hảo hiếm lạ. Cùng lắm thì, Vân gia hoa cái ngàn nhi vạn lượng bạc, cấp biểu ca nhiều tìm mấy cái tư sắc động lòng người Di nương, muốn con vợ lẽ, còn không đơn giản sao? Linh Huyên nói, đem thượng quan gia muốn ra chuyện xấu đều cấp ngăn chặn, cũng hung hăng cảnh cáo Tiêu Lục ngạc, giữ không nổi hài tử nói, liền nàng hiện tại thân phận, đều không nhất định có thể giữ được. Thượng quan Vinh An là người nào, đó là cùng trước kia vân ba giống nhau, lưu luyến ở bùi hoa chi gian, chẳng qua là thượng quan gia cũng không giàu có, cũng liền miệng chiếm chiếm tiện nghi, không thể chân chính có được cái gì hoa khôi linh tinh sắc đẹp. Nếu là chính mình ra bạc, đừng nói chiếm tiện nghi, trực tiếp mang về nhà đều có khả năng, cho nên tiêu lục ngạc lúc này là thật sự bị doa sợ. Chính mình hiện tại ủy vào bụng to, mới có thể ở thượng quan vinh An trước mặt chiếm hữu một vị trí nhỏ, nếu là chính mình hài tử đã không có. Trong phủ lại có khác sắc đẹp tiến bào, liền tính là cô cô che chở, về sau nơi nào còn có chính mình địa vị, cho nên không dám lại làm cản, liền tiếng kêu dên âm đều phóng thấp không ít. Tiêu lục ngạc sợ hãi cùng kiếp đảm, thượng quan yên làm đều xem ở trong mắt, biết chính mình nưu kế, vẫn là thất bại. Vân Linh huyền so Vân Linh Yên càng thêm không khách khí, kia thủ đoạn, liền nàng đều cam bái hạ phong. Chẳng lẽ, này thật sự đều là bạch ma ma dạy dỗ sao? Tiêu lục ngạc sự tình. Chỉ có thể xem như nho nhỏ một hồi phong ba, cũng làm rất nhiều nguyên bản ôm khắc thường tâm tư tới vân gia người đều game over, không dám khởi cái gì chuyện xấu. Này vân gia tỷ muội kia cũng thật chính là cái gì thể diện đều không cho, trực tiếp đánh thượng quan phủ liền đầu đều nâng không đứng dậy, chẳng lẽ còn sẽ nhớ thương các nàng thân phận sao? Phải biết rằng, tiểu quận chúa nhưng đối vân linh huyên cùng thân tỷ muội dường như, các nàng nơi nào còn dám lại đắc tội đâu. Chỉ là, có người thông minh, có người lại tự cho là đúng. Cảm thấy chính mình thân phận cao nhân nhất đẳng, tỉ như nói Vân Hà. Ở nàng trong lòng, Vân Linh Yên lại thế nào, cũng là so ra kém chính mình, nhân ra rốt cuộc chỉ là một thư nữ, nói thật dễ nghe là Vân Gia Nhị tiểu thư, lại liền cho chính mình sách giày tử đều không xứng. Nàng muốn nâng lên chính mình thân phận, cho nên tới chính là nhất muộn, cũng bỏ lỡ nhất náo nhiệt. chương 140 khinh nục Linh Yên. Tiêu lục ngạc bị đưa về thượng quan gia, bạch ma ma phân phó đông mai đi, này Trương Dương nói. Nên là có khí chẳng nhân tài có thể nói ra tới, giống nhau nha hoàn, chấn không được như vậy bãi. Sau lại, đông mai chờ yến hội tan lúc sau, cùng linh huyên đám người nhắc tới thời điểm, là vẻ mặt buồn cười. Nói thượng quan gia người vừa nghe nói vân gia liền môn đều không cho tiêu lục ngạc tiến, trực tiếp liền tặng trở về, đó là đầy mình hỏa khí, tiêu thị càng là kêu gạo vân gia tỷ muội liền làm người đều không biết, đem thân thích đều cự chi ngoài cửa. Đông mai đâu, kia cũng không phải là cái gì bình thường nhân vật. Mạc sĩ thịnh viêm điểm nàng bảo hộ vân gia tỉ muội cũng là có nguyên nhân. Đừng nhìn nàng ngày thường làm nhiều, nói thiếu, nhưng mồm mép cũng là không đơn giản. Hung hăng châm trọc thượng quan gia đích thứ chẳng phân biệt, liền cái di nương đều dám ở vân gia động thủ đánh vân gia con vợ cả tiểu thư, cũng không dám khen tặng thượng quan gia gia giáo. Nay liền phúng mang thứ, đem tiêu thị cấp khí ngã ngửa, làm thượng quan lượng liền lời nói đều nói không nên lời, nhìn tiêu lục ngạc ánh mắt càng là muốn ăn thịt người dường như. Tiêu lục ngạc là hận không thể chính mình có thể thu nhỏ lại lại thu nhỏ lại, tốt nhất là biến đã không có. Đông Mai cũng là cái phúc hắc, đem đại tiểu thư lời nói lặp lại một lần, nói cho thượng quan ra người, con vợ cả không hảo tìm, này con vợ lẽ còn sợ không có sao. Nếu là giữ không nổi cái này, ngàn nhi và lượng, cấp thượng quan thiếu ra mua hai cái chính là, muốn nhiều ít con vợ lẽ đều có thể. Lời này nói thượng quan Vịnh An hai mắt tranh tranh lượng, hận không thể hiện tại đi lên. Một chân liền đem tiêu lục ngạc trong bụng hoa nhi cấp lộng đã không có. Tiêu nóng rát ánh mắt, đông mai tự nhiên là xem ở trong mắt, điều chỉnh tiêu điểm lục ngạc tương lai tràn ngập khinh bỉ, đó là tìm chết không thể lại tìm chết. Bất quá, nàng cũng không thể cấp đại tiểu thư lưu lại thai hoạn. Báo cho thượng quan ra người, tiêu lục ngạc hiện giờ là hảo hảo, không có nửa điểm động thai khí, cũng thỉnh kinh thành hai vị danh y đem mạch, hiện tại là bình yên tặng trở về, nếu là lấy sau xảy ra chuyện gì, nhưng đừng tìm vân ra. Vân gia nhưng đảm Đường không dậy nổi. Như vậy một câu, là hoàn toàn ở nói cho thượng quan gia người, đừng lại ra cái gì chuyện xấu, liền tính là nhân gia bụng hài tử thật sự đã không có, kia cùng Vân gia không có nửa điểm quan hệ. Đây chính là có chứng nhân, cũng không phải là tùy ý nói nói. Cứ như vậy, Đông Mai mang theo thắng lợi hồi phủ, nhưng đem thượng quan gia nhân khí chết khiếp. Thượng quan vinh An càng là tưởng tấu tiêu lục ngạc một đốn, nguyên rủa nàng như thế nào không xong hài tử, hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Cũng may Tiêu thị ngăn đón nói cách khác, tiêu lục ngạc kết cục càng bi kịch. nói vân gia, tiêu lục ngạc trò khôi hài lại đây. linh huyên thấy khách nhân tới không sai biệt lắm, khiến cho người ở cửa thủ chính mình đi vào tiếp đón khách nhân, cũng làm cho đại gia binh đến nỗi về. thượng quan yên lam trong lòng nhẹ khí, có thể tưởng tượng đến vân gia chỉ có chính mình tiến vào quá, liền tưởng khoe ra một phen, lại phát hiện 3 bốn không có tiến vào, rất nhiều địa phương đã đã xảy ra đại thay đổi, chính mình quen thuộc cảnh tượng đều không thấy. linh huyên chiêu đại khách nhân phương thức thực mới lạ. Là chọn dùng mâu thân nói tự giúp mình thức, đại gia muốn ăn cái gì, liền có thể đi bày đồ ăn địa phương, làm nha hoàn hầu hạ, hoặc là chính mình đọc thủ, hình thức mới lạ, cũng pha chịu những cái đó thiên kim nhóm tò mò. Huyên nhi, ta phát hiện nhà ngươi cái gì đều mới lạ, cùng nhà người khác đều không giống nhau đoàn mục giao là cái tiểu tham ăn, hoàn hoàn toàn toàn bị Linh Huyên bày ra tới tiểu mới gật đầu cùng món ăn cấp hấp dẫn ở, bưng mâm, hoàn toàn không cần nha hoàn hầu hạ, xem Linh Nguyệt nhi đám người đỡ chán. Ngươi muốn thích liền ăn nhiều một ít, đợi lát nữa ta làm bạch ma ma phân phó người cho ngươi đóng gói một phần hiểu biết đoan mục giao tính tình. Linh Huyên trong giọng nói kêu càng nhiều sùng địch. Hai người tuổi tác sắp xỉ, nhưng dựa theo tháng bài lên, vẫn là đoan mục giao muốn lớn hơn một chút, nhưng Linh Huyên đối nàng liền cùng đại tỷ tỷ dường như luôn là chiếu cô có thêm, làm cho Tần Vân thường đều có vài phần ngượng ngùng. Hảo A, Hảo A đoan mục giao vừa nghe, lập tức gật đầu cười. a cũng chính là Huyên Nhi theo ngươi, ngươi à. Mỗi một lần ăn đều đóng gói cổ phượng vũ tính tình ngay thẳng, cũng hiểu biết đoan mục dao tính tình, liền trực tiếp treo chọc nói. Ha ha, đó là huyên nhi hảo đoan mục dao một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng dù sao nàng ăn ngon, mọi người đều biết. Chỉ là, biết với biết, có chút người là cố ý đón gió thúc ngựa, thường thường làm đều là nàng không thích, làm cho nàng muốn cười đều không được. Mà linh huyên không giống nhau, nàng đối chính mình chiếu cố, chỉ là bởi vì chính mình thích ăn, cùng chính mình thân phận hoặc là khác đều không có quan hệ. Nàng thích như vậy chiếu cố, giống như là tỉ mợi chi gian chiếu cố, thực ấm nhân tâm. Ngươi tình cái thứ gì? Làm ngươi hầu hạ bổn tiểu thư, ngươi còn dám cãi lại? Một đạo bén nhọn chất vấn thanh, đánh gãy hài hòa không khí, làm Linh Huyên mày thật sâu nhăn ở cùng nhau. Nếu là nàng không có đoán trước sai nói, kia hẳn là Vân Hà thanh âm, chỉ là không biết theo dõi chính là ai. Còn không đợi Linh Huyên đứng lên đâu, nàng liền nghe được chính mình nhất quan tâm, nhất quan tâm ủy khuất thanh âm. Vân Hà, ngươi hiện giờ là ở Vân gia? Không phải ở Vân phủ, ta là Vân gia nhị tiểu thư, nơi này còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, ngươi tưởng chỉ huy ai?" hồi Vân phủ đi Vân Linh Yên trong giọng nói có khắc chế không được tức giận, bởi vì Vân Hà mới vừa rồi là nơi trốn ở nhục nhã chính mình, chỉ là vì tỷ tỷ, nàng nhịn, lại không ngờ Vân Hà làm trầm trong thêm, nói thẳng chính mình con vợ lẽ thân phận. Nàng là con vợ lẽ, nhưng tỷ tỷ nói, nàng ghi tạc mẫu thân danh nghĩa, không thể cho mẫu thân mất mặt, liền nhận chuẩn chính mình đích nữ thân phận. Cho nên Nàng vẫn luôn nhớ rõ, chính mình là Vân Gia con vợ cả, cũng không phải mỗi người đều có thể nhục nhã con vợ lẽ cô nương. Linh Yên cô nương, ngươi liền tính là Vân Gia con vợ cả, cũng nên hảo hảo tiếp đón khách nhân mới là, như vậy lớn tiếng gọi nhỏ, vứt là Vân Gia thể diện một bên Tào Giai Dung nhấp miệng ôn nhu nói, trên mặt là thật sâu bài xích, giống như cùng Vân Linh Yên nói chuyện, đều là ở ném nàng mặt dường như. Tào Giai Dung trong lòng là tức giận, bởi vì Vân Linh Yên một cái không phải con vợ cả, xuyên so với chính mình loa mắt. Vân gia càng là xem nhẹ chính mình, liền cái thiệp đều không có hạ, chính mình vẫn là dựa vào Vân Hà tiến vào, cho nên trong lòng trước sau cất giấu một bụng tức giận, lúc này thấy Vân Linh Yên lớn tiếng gầm lên, liền nhịn không được mở miệng nói. "Biểu tỷ nói rất đúng, này Vân gia mà ta đều bị nàng cấp ném hết." Vân Hà vừa nghe đến Tào giai Dung nói, liền đắc ý rào rạt cười rộ lên, hoàn toàn không biết người bên cạnh đều ở thấp giọng nghị luận. "Này Vân Hà họ Vân, Vân Linh Yên họ Vân, như vậy trà đạp người một nhà, có ý tứ sao?" Chân chính con vợ cả đều là luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tình, cũng không phải là tùy ý nói mấy câu đã bị lừa gạt. Phải biết rằng, liên điểm này thị phi đều phân không rõ ràng lắm, về sau còn như thế nào nắm giữ một cái gia tộc đâu. Các nàng từ xuất thân thời điểm, liền biểu thị các nàng tương lai, không thoải mái. Hà Nhi, ngươi là vân phủ nhị phòng con vợ cả, không cần cùng nhân ra tính toán chi ly, miễn cho ném thân phận từ đầu chi cuối. Tào Giai Dung nói chuyện ngựa khí đều là nhu nhu, giống như không có gì lại làm người không khỏi xem thấp Vân Linh Yên thân phận, thủ đoạn, không phải giống nhau cao. Linh Huyên ở nghe được Linh Yên ra tiếng thời điểm, cũng đã đã đi tới, cho nên nghe được Tào Gia Dung nói sau, lanh chào cười, thanh lãnh hỏi, không biết người là nhà ai cô nương. Vừa thấy đến năn mặc nhan sắc diễm lệ Vân Linh Huyền Tào Gia Dung trong mắt hiện lên một tia hâm mộ ghen ghét, ngay sau đó nhu nhu hành lễ nói, ta là Tào Gia con vợ cả đại tiểu thư, danh Gia Dung, Tào Gia Dung, đó là Vân Linh Huyên kiếp trước thật sâu nhớ kỹ cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh chính mình trong lòng là phá lệ rõ ràng cho nên sống hai đời cũng sẽ không đem nàng cấp quên con vợ cả đại tiểu thư linh huyền trong miệng nhì non ở nhìn thấy tào giai dung khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mặt đắc ý tươi cười thời điểm đột nhiên nghi hoặc quay lại thân hỏi một bên bạch mama nói ta có cấp tào gia đại tiểu thư đưa tiếp người sao không có bạch mama không chút nghĩ ngợi trả lời nói tào giai dung mặt mang tươi cười bộ dáng cứng lại rồi nàng là thật sự không có tiếm thử quá ở như vậy nhiều người trước mặt bị như vậy mất mặt. Vân Linh Huyên nàng nghiến răng nghiến lợi tê, trong giọng nói nhu hòa rốt cuộc đã không có. "Tào đại tiểu thư là muốn giáo huấn ta đãi khách không chu toàn sao?" Vẫn là cảm thấy Vân gia không có chiếu cố hảo Tào đại tiểu thư đâu. Linh Huyên không có mở miệng đuổi người, chỉ là mới vừa rồi dò hỏi thời điểm, đã báo cho mọi người, Tào gia dung là không thỉnh tự đến, còn như thế làm cản. Tào gia dung bởi vì không có thiệp, bị Vân Linh Huyên làm rõ lúc sau, nét mặt biểu lộ phẫn nộ đỏ ửng, lại bị đông đảo người nhìn chằm chằm. Liền cắn răng hoán hận nói, Giai Dung không dám, chỉ là Hà Nhi muội muội lòng có bất mãn, Giai Dung chỉ là thương tiếc nàng mà thôi." Lời này nói, thật đúng là xinh đẹp. Hà muội muội, không biết trong phủ nơi nào chiêu đãi không chu toàn." Cấp Tào Giai Dung bảo vệ cuối cùng mặt mũi, Vân Linh Huyên đem ánh mắt dừng ở một bên Kiêu Căng Vân Hà trên người, nghĩ Tào thị đem nàng bồi dưỡng thành cái dạng này, thật là bạch ngủ một đôi mắt. Vân Hà ỷ vào chính mình là có thiệt, liền Kiêu Căng mở miệng giáo huấn, "Linh Huyên muội muội, ta cái này đường tỷ tỷ cũng chỉ là muốn cho yên nhi muội muội giúp đỡ ta đảo ly trà mà thôi cứ như vậy cũng không được sao nói là vân gia con vợ cả nhị tiểu thư liên điểm này rộng lượng đều không có tương lai vứt là vân gia mặt mẫu thân nói chỉ cần vân gia hai người có thể xui xẻo, thế nào đều có thể chỉ cần chính mình làm được liền cho chính mình một chi hồng bảo thạch là lớp cây trâm kia chính là chính mình suy nghĩ đã lâu hà tỷ tỷ là thật lớn cái giá a linh huyên tiến lên một bước lạnh giọng chào nói. Vừa này, ta an bài nhiều ít nha hoàn cùng mụ mụ hầu hạ, đều không đủ hầu hạ Hà tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ, nàng vẫn luôn yêu cầu ta cho nàng chăm trả, lấy điểm tâm, còn không được Đồng Tuyết hỗ trợ, nói ta thân phận đê tiện, đứng ở chỗ này đều e ngại nàng mắt, nói muốn giúp tỷ tỷ hảo hảo giáo huấn ta Vân Linh Yên ánh mắt kiên định, nhưng nói ra nói, lại là hủy khuất và phần. Hôm nay, đã có vài cá nhân cầm thân phận tới trà đạp chính mình. Tỷ tỷ che chở, nhưng trước sau, chính mình vẫn là liên lụy tỷ tỷ mất mặt. Linh Huyên vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia tức giận, ngay sau đó lộ ra một mặt nhu hòa tươi cười, nhìn Vân Hà nói: "Không biết Hà tỷ tỷ tưởng như thế nào giáo huấn Yên Nhi à. Chương 141 mọi người giữ gìn, Như thế không tôn tỷ tỷ, không coi ai ra gì, cũng không biết trong phủ là như thế nào giáo dưỡng, hôm nay khiến cho ta hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, làm cho nàng phát triển trí nhớ. Vân Hà thấy Vân Linh Huyên hướng về phía chính mình lộ ra tươi cười, cảm thấy Vân Linh Huyên là sợ chính mình, cho nên chuẩn bị giơ tay đánh người. Tiêu ngạo tới rồi cực điểm, Tào gia Dung thấy như vậy một màn, khỏe môi treo lên âm ngoan tươi cười, còn hơi hơi đi phía trước rửa vào, muốn ngăn cản Vân Linh Huyên tới gần Vân Linh Yên, liền muốn nhìn đến Vân Linh Yên bị đánh. Đông Tuyết Tào Gai Dung tâm tư, Linh Huyên nhất hiểu biết, nàng chính là cái loại này lộ ra tươi cười đem người âm chết. Nhưng lúc này đây, Tào Gai Dung sai rồi, chính mình từ đầu tới đuôi đều không có muốn ngăn cản Vân Hà, bởi vì Yên Nhi bên người có rất nhiều người, căn bản không cần chính mình ra tay. Đông Tuyết đã sớm nghiêm chỉnh lấy đãi, không đợi Vân Hà tay huy lại đây, vừa ra tay liền gắt gao cầm Vân Hà tay, làm luôn luôn không có an qua khổ Vân Hà hít hà một hơi, đau liền kêu đều không có hô lên thanh. Hà tỷ tỷ thật là thật là huy phong Á Linh Huyên tránh đi Tảo Gai Dung đã đi tới, nhìn đau sắc mặt đột biến Vân Hà, biểu tình đều bất động một chút, khí thế sắc bén nói, chẳng lẽ ngươi không biết Vân gia cùng Vân phủ phân ra, liền tổ mẫu đều không có tư cách quản Vân gia sự tình, khi nào Vân gia yêu cầu ngươi Vân Hà tới động thủ bừa bãi? Chẳng lẽ, Vân Phủ hiện giờ là ở ngươi Vân Hà trong tay? Phóng. Bung ta ra Vân Hà đau mồ hôi lạnh đều ra tới, chỉ là càng dây rùa, càng là đau. Đại tiểu thư không có mở miệng mặc kệ, đông tuyết tự nhiên hung hăng nắm, này khi dễ nhà mình tiểu thư người, cũng không thể dễ dàng buông tha. Linh Huynh biết, Linh Yên thân phận trước sau là mọi người quay phá lấy cớ, liền nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, Dương Giọng nói, mặc kệ các ngươi thấy thế nào Vân ra, Vân ra chỉ có hai vị con vợ cả tiểu thư nếu là ai cảm thấy ủy khuất chính mình thân phận liền thỉnh rời đi ta vân linh huyền cung tiễn nàng làm như vậy chính là nói cho mọi người ai dám nhục nhã vân linh yên liền cái nàng vân linh huyền không qua được về sau liền vân gia đại môn đều không cần vào được mọi người trầm mặc liền tính trong lòng thật sự khinh bỉ vân linh yên cũng không dám giáp mặt nói cũng không dám ở ngay lúc này ngạo kiều tiên nhi muội muội đừng cùng những người đó so đo về sau ai khi dễ người nói cho an ô Ano về sau không bao giờ làm các nàng tham gia trong vương phủ tổ chức ngắm hoa hiến đoan mục giao dẫn đầu mở miệng, còn tiến lên kéo lại linh yên tay, vô hình bên trong cấp linh yên giải quá khí thế. Linh yên cảm nhận được đoan mục giao hảo ý, biết nàng thân phận tôn quý, lại tự sương Ano, cảm động hốc mắt đều đỏ. Tiên Nhi cảm ơn Ano tỷ tỷ nàng doanh doanh thi lễ, nhu nhược chọc người thương tiếc. Còn có tả thừa tướng phủ Ninh Nguyệt Nhi đúng lúc mở miệng nói, còn có cổ gia cổ phượng vũ cũng không cam lòng yếu thế. Vân Linh huyên đối cổ ra có đại ân, chính mình cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Tân Vân thường biết chính mình thân phận, chính mình cũng là ăn nhờ ở đậu, những cái đó chứa nguy phóng nói, nàng nói không được, lại đúng lúc lấy ra hương la khan, thân thủ cấp Linh Yên lau chuổi chảy ra nước mắt, ôn nhu chấn ăn nói, có chư vị tỷ tỷ ở, Yên Nhi về sau phúc khí lớn, nhưng không cho lại khóc lạc. Nếu là có thể, Linh Yên giờ phút này thật sự rất muốn nhào vào một cái trong lực, hung hăng khóc lớn một hồi, bị như vậy nhiều người bảo hộ cái loại cảm giác này thật sự thật tốt quá chính là hảo hảo một cái kiểu nhân nhi khóc hai mắt đỏ bừng nhưng không đẹp ninh nguyệt nhi đúng lúc mở miệng cười nói ngay sau đó cấp vân linh huyên một cái yên tâm ánh mắt linh huyên cũng là phá lệ cảm động bởi vì nàng chưa bao giờ yêu cầu quá các nàng cái gì nhưng ở ngay lúc này lại vô điều kiện đứng ra duy trì chính mình làm nàng cảm động cũng tưởng khóc lớn từ cha mẹ qua đời lúc sau nàng một người một mình chống yên lặng gặm cắn kiếp trước tiếp núi cùng và hấn giận lại không ngờ tại đây một đời thu như vậy nhiều quan tâm cùng hữu nghị, làm nàng cảm thấy ông trời là hậu đãi nàng. Đoan mục giao mấy người nói vừa nói ra tới, các vị thiên kim sắc mặt đều thay đổi, âm tình bất định, trong lòng hối hận không thôi. Nếu là biết các nàng là cái dạng này tâm tư, vừa rồi nên ra tiếng ngăn cản vân hà, hảo nhân cơ hội cùng đoan mục giao đám người giao hảo. Mấy người này, là người khác đều chen vào không lọc đi, cũng không biết vân linh huyên là chuyện như thế nào, thế nhưng được những người này giữ gìn. Thượng quan Yên Lam là nhất hối hận. Đây là tốt nhất cơ hội, lại bị chính mình bạch bạch bỏ lỡ. Nhưng tâm lý, nàng không phủ nhận chính mình vẫn là hy vọng Vân Hà kia một cái tát, có thể hung hăng khắc ở Vân Linh Yên trên mặt mới có thể tiêu trừ chính mình trong lòng về điểm này tức giận. Bị Đông Tuyết nắm thủ đoạn Vân Hà ở nghe được Đoan Mục Giao bọn người như vậy mở miệng lúc sau, trong lòng hiện lên một tia bất an. Chính mình làm như vậy, là dựa theo nương nói, chính là hậu quả, nương gánh vác khởi sao? Nương nói qua, liền tính Vân Linh Huyên cùng Đoan Mục Giao đám người cỡ nào hảo? các nàng đều là xuất thân tôn quý đích nữ, ai nguyện ý cùng Vân Linh Yên cái này thân phận bất chính thứ nữ xem ở trong mắt, cho nên làm nàng nhưng kính khi dễ, liền tính chọc giận Vân Linh Huyên. Không còn có nàng cái này nương ở đâu. Nhưng hiện tại chọc giận Vân Linh Huyên, nương còn có thể chịu đựng được sao? Vân Linh Huyên, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi dám như vậy đối ta? Vân Hà điêu ngoa giống giận, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi kiêu ngạo. Ngươi xem như cái gì tỷ tỷ? Đoan Mục giao tiến lên, nhìn vẻ mặt dữ tợn Vân Hà. Lênh Trào nói, Vân phủ gia giáo cũng không ngoài như thế. Vân Hà run sợ run lên một chút, nàng có thể cùng Vân Linh Huyền tiêu gào, lại không thể cùng Đoan Mục Dao làm cản, đó là toàn bộ Vân phủ đều không chịu nổi. Nàng có thể dựa vào nàng nương ở Vân phủ làm cản, không đem Vân ra xem ở trong mắt, nhưng là đối với bên ngoài thế cục, nàng vẫn là có điểm minh bạch, nếu không Vân phủ đã sớm không tồn tại. Tào Gia Dung liền tính là có đông đảo nói muốn nói, ở ngay lúc này, cũng không dám làm cản. Nàng một lòng hy vọng chính mình ôn nhu cao nhã có thể trở thành người khác khen ưu điểm, hảo vào các vị gia thế tốt đẹp thiên kim mắt, về sau chính mình hảo việc hôn nhân chính là nước chảy thành sông, không cần chính mình nôn nóng, liền có bách gia cầu. Nhưng hiện tại, bởi vì Vân Hà, làm nàng liền mở miệng cơ hội đều không có, không cấm cáo giận Vân Hà hồi nháo, bạch bạch làm chính mình sai mất cơ hội tốt, hoàn toàn quên chính mình là như thế nào lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch mama, ngươi tự mình đưa Vân Hà hồi Vân phủ, báo cho Vân phủ người Vân Hà ở Vân Gia là như thế làm cản, làm Vân Phủ người hảo hảo quản giáo một chút, nói cách khác, Vân Gia không ngại cùng Vân Phủ phân tái sinh sơ một ít linh huyên biết, chỉ có như vậy, mới chấn áp trụ tảo Thị, nếu không tảo Thị làm ẩm ý lên, đừng nói nhị bá, liền tổ mẫu đều ăn không tiêu. Đại tiểu thư yên tâm, lão nô nhất định đưa đến bạch ma ma là một chút đều không khách khí, đông tuyết thấy Vân Hà làm ẩm ý lợi hại, lại thấy đại tiểu thư cấp mọi người gõ tỉnh chuông cảnh báo, tin tưởng sẽ không lại có người tìm nhị tiểu. Tì phiên thoái. Liền tự động xin ra trận đưa Vân Hà trở về, kia dọc theo đường đi tay, nhưng đều là không bỏ. Linh huyên tự nhiên đáp ứng, nếu không Vân Hà một đường làm ở Mỹ, bạch ma ma cũng ăn không thiêu. Bạch ma ma đâu, cũng là cái cực độ phúc hắc, ở xoay người hết sức, nhìn đến Tào dai dung vẫn luôn muốn hạ thấp tồn tại cảm. Liền xấu xa liếc nàng liếc mắt một cái, nghiêm trang hỏi, Tào đại tiểu thư là tiếp tục lưu lại nơi này đâu? Vẫn là muốn cùng Vân Hà cô nương cùng nhau trở về. Ngươi không phải Vân Hà mang đến sao? Ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại nhìn xem, ngươi như thế nào cái kiêu ngạo Pháp? Tào gia dung nguyên bản là lùi bước hai, tưởng chờ Vân Hà rời đi lúc sau, chính mình lại tìm cơ hội cùng người khác giao hảo. Nhưng hiện tại, bị bạch ma ma hỏi như vậy, nhiều ít đôi mắt dừng ở nàng trên người, làm cho nàng cắn răng không thôi, muốn lưu lại lấy cớ đều không được, chỉ có thể thầm hận đi theo Vân Hà cùng nhau rời đi, trong lòng hận chết Vân Hà, cũng hận chết Vân Giang người, cảm thấy chính mình chưa bao giờ ném quá như vậy đại mặt đều do Vân Hà cùng Vân ra người. Linh Huyên không thể không bội phục Bạch Ma Ma đánh đá chuông hoa, như vậy trực tiếp hỏi chính là làm Tào Gia Dung hạ không tới đài, nhưng như vậy kết quả lại là nàng thích. Nàng cũng không sợ đắc tội Tào Gia Dung, dù sao nàng cùng Tào gia đời này là không có khả năng lại có hy vọng hóa giải, vậy càng tăng thêm thù hận, về sau cũng hảo xuống tay. Thượng Quan yên làm thấy Vân Linh Huyên đối Vân Hà, Tào Gia Dung đều như vậy không khách khí, không cấm có chút ăn mừng chính mình mới vừa rồi còn lưu lại đường sống. Nếu không bị thỉnh đi ra ngoài, đó chính là chính mình. Nếu là rời đi nơi này, về sau ở kinh thành muốn được đến ưu ái, vậy khó càng thêm khó khăn. Nhưng cho dù là như thế, nàng cũng vào không được Vân Linh Huyên cùng đoan mục giao đám người không khí chung đi. Liên Vân Linh Yên đều bị Tần Vân Thường cấp nắm hướng các nàng bên kia đi, lại duy độc đem chính mình cấp rơi xuống. Thượng quan Yên làm trong lòng là nghiến răng nghiến lợi cáo giận, cảm thấy đó là Vân Linh Huyên cố ý cho chính mình nàng kham, chẳng lẽ thân phận của nàng so ra kém Vân Linh Yên sao? Một cái thứ nữ, như vậy phụng, có ý tứ sao? Còn không bằng làm chính mình cùng tiểu quận chúa đám người giao hảo, còn có thể cấp mọi người mang đến đông đảo chỗ tốt. Linh Huyên nếu là biết thượng quan niên Lam ý tưởng, khẳng định sẽ buồn cười hỏi nàng, ngươi có thể mang đến chỗ tốt, chỉ biết có lợi cho thượng quan gia, đối Vân gia lại có chỗ tốt gì? Nếu Vân gia không chỗ tốt, ta vì sao phải nơi trốn dịu dắt ngươi đâu? Vân gia thỉnh ngắm hoa yến trừ bỏ nháo ra tới hai chàng trò khôi hài ở ngoài, cũng coi như là giai đại vui mừng ở mọi người rời đi thời điểm, linh huyên còn làm người chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, đều là một ít tinh xảo cô nương ra thích chơi, nhưng đem những cái đó các cô nương đều cao hứng hỏng rồi, đi cái kia vui mừng. tất cả mọi người đi rồi, lại cô đơn để lại đơn mục giao đám người, liền thượng quan yên làm cũng bị thỉnh trở về, đi thời điểm, cái kia không cam lòng, rồi lại không thể nơi hà, chủ nhân không lưu khách, nàng tưởng lưu lại đều không được, chỉ có thể rời đi. huyên nhi hôm nay đã tạ các vị tỷ tỷ tương trợ chờ tất cả mọi người rời đi. Linh Huyên Trịnh trọng cùng các vị nói lời cảm tạ, trong lòng cảm kích, không biết nên hình dung như thế nào. Đây là muốn làm cái gì? Linh Nguyệt Nhi thấy nàng hành lễ, lập tức tiến lên ngăn lại nói, như vậy khách khí, là không đem chúng ta mấy cái trở thành hảo tỉ muội sao. Chính là, chính là đoan mục dao gật đầu, mặt lộ vẻ bất mãn nói, nhưng cái đó tự dụ thân phận tôn quý, làm lại là tiểu gia đình sự tình. Mẹ ta nói, mặc kệ con vợ cả vẫn là con vợ lẽ, muốn thân phận tôn quý, phải rộng lượng ung dung. Mà không phải chào phúng thân phận so với chính mình đế, hảo phụ trợ chính mình cao quý. Loại này cao quý, không cần cũng thế. chương 142 quần ma loạn vũ. Đừng nhìn đoan mục dao ngày thường vô tâm không phổi, nói ra nói, lại là nhất có đạo lý. Giống các nàng gia đình giàu có trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều có con vợ lẽ. Nếu có thể dung người rộng lượng, liền không cần đi so đo quá nhiều, miễn cho ngã chính mình thân phận. Từ đoan mục dao nói ra nói có thể biết trước, mẫu thân của nàng là cái rộng lượng có thể dung chân chính cao nhã có bản lĩnh nữ nhân. Nếu không phải bởi vì như thế, lại như thế nào sẽ nói ra nói vậy tới đâu? Cũng may nhà ta không như vậy nhiều phân loạn, nếu không à, ta lần đầu tiên chịu không nổi cổ phượng vũ có chút may mà nói. A Nô nói rất đúng, Vân Hà vì phụ trợ ra bản thân thân phận, tìm Yên Nhi phiền thoái, lại không ngờ vứt là chính mình mặt, lại còn có ném lớn Ninh Nguyệt Nhi khinh thường nói, đối Vân Hà là mọi cách khinh thường. Nếu hôm nay không phải có các vị tỷ tỷ. Tiên Nhi cũng không biết phải làm sao bây giờ Vân Linh yên ngẫm lại liền cảm thấy bị quất, vì cái gì tỷ tỷ có thể dung chính mình, những người đó dung không dưới đâu. Chính mình thân phận cùng các nàng lại có quan hệ gì đâu? Cái gì không biết phải làm sao bây giờ? Ngươi là Vân gia con vợ cả nhị tiểu thư, quản nhân ra nói cái gì, thẳng thắn sống lưng nói cho các nàng, miễn cho bị các nàng xem thường đoan mục giao bất mãn nói, ngươi càng là hèn mọn, nhân gia càng là cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Ngươi nên học học tỷ tỷ ngươi, khí thế sắc bén. Không đem những cái đó yêu ma quỷ quái xem ở trong mắt, miễn cho bị người bạch bạch khi dễ. Phút mọi người ban đầu nghe được hảo hảo, sau lại nghe được cuối cùng câu nói kia, không cấm cười ra tiếng tới. Ano, cái gì kêu yêu ma quỷ quái a? Hảo hảo các cô nương, đều bị ngươi cấp nói thành cái gì? Thần vân thường bành không được cười hỏi. Vốn dĩ chính là sao đoan mục giao nhịu như mày, không vui nói, liền những người đó à, về sau vào nhà ai hậu viện, nhà ai hậu viện không phải quần ma loạn vũ đâu. Vân Linh Huyên không thể không bội phục Đoan mục giao, nhìn như lơ đãng lời nói, lại những câu đều ẩn hàm đạo lý lớn. Mặc kệ là Vân Hà vẫn là Tào Giai Dung, cũng hoặc là Thượng Quan Yên Lam, những người này vì tranh sủng, sự tình gì sẽ làm không được đâu. Nay thật là ứng Đoan mục giao nói câu nói kia, quần ma luận vũ. Mấy người treo chọc vài câu, cũng thuận thế dạy Vân Linh Yên một ít đồ vật, làm Vân Linh Yên là được lợi không ít. Linh Huyên không có gì hảo cảm kích thích. Khiến cho người đem phường nhuộm phối trí ra tới kiểu mới nhan sắc làm mọi người chọn lựa một chút, chuẩn bị cấp mọi người đều chuẩn bị một thân kiểu mới quần áo, hảo lược biểu một chút chính mình tâm ý. Nguyên bản mọi người là thoái thác, nhưng vừa thấy đến kia kiểu mới xinh đẹp nhan sắc, lập tức cự tuyệt nói đều cũng không nói ra được. Này mấy cái nhan sắc ra tới lúc sau, các vị tỷ tỷ cảm thấy thích, kia này đó liền thành các vị tỷ tỷ độc nhất vô nhị, huyên nhi cũng không tính toán làm này đó bán ra có chút đồ vẩn, phải làm người nhớ thương chính cho cái gì đều có thể tử vân ra mua đến. Là thật vậy chăng? Ai không thích độc nhất vô nhị đâu, chỉ là có một thì có hai, liền như trang sức, nhà ai đẹp, ngày hôm sau liền có sắp xỉ, làm người ảo não đều không có biện pháp. ân loại này tâm tư dệt nhiễm phương thức là ta nương lưu lại phương thuốc chế thành, chế tác đều là văn tử bán đức nhiễm dệt sư phó, cho nên người khác muốn học được, là rất khó linh huyên cũng không giấu dếm, này xem như chính mình tâm ý. Nhưng nói như vậy, Không phải chậm trễ ngươi kiếm bạc sao?" Linh Nguyệt Nhi có chút chần chờ hỏi. "Như vậy diễm lệ đoạt mục sắc thái, liền tính là đưa vào trong cung đi, tin tưởng những cái đó nương nương các chủ tử đều sẽ vui mừng dị thường, này sinh ý có bao nhiêu hảo, đại gia là có thể nghĩ." Vân gia nhưng không kém về điểm này bạc, nguyên bản làm sư phó nghiên cứu chế tạo ra như vậy dệt nhiễm phương thức, chính là cảm thấy mẫu thân nói kia nhan sắc cực kỳ xinh đẹp hấp dẫn người, liền tò mò thử xem, kết quả thật đúng là không tồi, nàng nhìn trên người ngọc lam màu lam Cảm thấy này nhan sắc chân chính thích hợp cô nương gia xuyên, cực mỹ. Là thật sự không tồi, huyên nhi, có thể hay không cho ta nương làm một thân A. Ta nương cực thích màu tím, đáng tiếc những cái đó nhan sắc không phải thâm một chút chính là thiềm một chút, không có ngươi cái này xương mụ tím tới xinh đẹp, mông lùng, nhìn khiến cho người liếc mắt một cái thích thượng. Đoan mục dao cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu. nay có gì đó, chế thành có sẵn quần áo hoặc là các ngươi chính mình thỉnh sư phó làm, cùng ta nói một tiếng. Đến lúc đó cho các ngươi an bài hảo Linh Huyên không chút nào để ý nói, hoàn toàn không để bụng. Có Linh Huyên nói, mọi người đều trong lòng vui mừng không thôi. Người khác nghĩ như thế nào, Linh Huyên mặc kệ. Nhưng là hôm nay, Đoan Mục giao đám người ở Linh Yên trị ủy khuất thời điểm, có thể thả ra nói như vậy tới, nàng không thể không bỏ ở trong lòng. Chờ các nàng trở về lúc sau, Linh Huyên phân phối nha hoàn thu thập trong vườn tàn cục, mang theo Linh Yên đi chính mình sân chờ Bạch Ma Ma trở về. Đông Mai đưa Tiêu Lục Ngạc trở về lúc sau. Là trước kia đã trở lại, lúc này thấy đại tiểu thư không vội, liền chạy nhanh tới bẩm báo, trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Lúc này, thượng quan Vinh An đáng giận chết tiêu lục ngạc, cảm thấy là nàng hỏng rồi chính mình mỹ thực, kêu biểu tình, giữ tận đều có thể ăn thịt đông mai biết đều bị tất nói, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ hơi hơi có một ít nhân khí. Xứng đáng linh yên hung tận nói, liền một cái di nương, còn ở vân gia kiêu ngạo, cũng không biết thượng quan Yên Lam là nghĩ như thế nào, thủ đoạn vừa ra ra, liền đem người cấp đường lốc sao. Nếu không phải bạch ma ma dạy dỗ hảo, còn không biết hôm nay chính mình sẽ ra cái dạng gì xấu đâu. Đừng cùng những người đó so đo, không đáng. Linh huyên nhàn nhạt nói. Ta đã biết Linh Yên ớt ú gật đầu, cảm thấy tỷ tỷ nói có điểm đạo lý, cùng một cái gì nương so đo, liền mất chính mình thân phận. Bạch ma ma mang theo Vân Hà trở về Vân Phủ, nhưng đem Vân ra người đều kinh động. nay Vân Hà bị đông tuyết dọc theo đường đi nhéo thủ đoạn, một hồi phủ liền quỷ khóc sói gào, không kinh động mọi người đều khó. Hà! Hà Nhi, này, đây là làm sao vậy? Tàu Thị vừa thấy đến như vậy cục diện, bị chân trụ, có chút khẩn trương hỏi. Nương, người cứu ta, a! Vân Linh Huyên muốn giết ta Vân Hà vừa thấy về đến nhà, lập tức ủy khuất khóc lóc kể lệ, ác nhân trước cáo trạng. Đông tuyết, bùng ra nhân ra bạch ma ma thấy Vân Phủ người đều ra tới, liền thấp giọng nói. Đông tuyết không có trả lời, nhưng theo lời đem Vân Hà tay bùng ra, Vân Hà vội vàng té ngã lộn nhào lăn đến Tào Thị trong lòng ngực, ủy khuất khóc lớn. Bạch ma ma, Ngươi đừng tưởng rằng chính mình là từ trong cung ra tới, liền dám ở vân phủ làm cản tảo thị phục hồi tinh thần lại, thấy tới chính là bạch ma liền lập tức tiêm thanh giận dữ hết. Vân nhị phu nhân, ngượng ngùng, lúc này đây, ta thật đúng là chính là tới vân phủ làm càn bạch ma vẻ mặt khinh thường đông lạnh nàng liếc mắt một cái lúc sau, nhìn ra tới chăm chú nhìn chính mình vân khá thị, hành lễ nói, lào phu nhân, hôm nay cao hứng nhật tử, nguyên bản liền không nên kinh động ngài. Chỉ là, nhà ta nhị tiểu, tỷ bị thiên đại bị khuất. Đành phải tới nơi này cùng Lão Phu Nhân nói một câu. Sao lại thế này? Vân Kha Thị bị người đỡ ngồi xuống lúc sau, ra tiếng hỏi. Từ đầu chí cuối, nàng đều không có hỏi đến Vân Hà, bởi vì nàng biết, Vân Hà không nháo ra sự tình gì tới, Linh Huyên sẽ không làm như vậy. Ở nàng trong lòng, Vân Linh Huyên là cái hiểu chuyện hài tử, sẽ không tùy ý hồ nháo. Vân ra mở tiệc chiêu đãi, nếu không phải Lão Phu Nhân mở miệng, này cấp Vân phủ Thiệp. Thật đúng là không ở nhà ta đại tiểu thư tính toán trong vòng bạch ma ma nói chuyện cũng chút nào không khách khí, này vân hà tiểu thư cầm vân gia thiệp, mang theo không liên quan người tiến vân gia còn chưa tính, thế nhưng còn dẫn người tới nhục nhã nhà ta nhị tiểu. tỷ nhục mạ nàng không phải vân gia con vợ cả, muốn nàng làm nha hoàn chuyện nên làm, đây là vân phủ hào gia giáo. Ngươi làm càn, vân phủ sự tình, có ngươi một cái lao ma ma mở miệng thuyết giáo sao? Tao thì thẹn quá thành giận quát, cảm thấy đó là ở đánh mặt nàng hành vi. Vân Nhị Phu nhân thỉnh bất giận, kia không phải ta nói, là nữ nam trong vương phủ tiểu quận chúa chính miệng nói Bạch ma ma thẳng thắn sống lưng, một chút không có thỏa hiệp ý tứ. Nương, ta thủ đoạn đau Vân Hà có chút chỗ dạ, liền rúc vào Tảo thị trong lòng ngược làm nũng. Còn không phải là làm kia hạ tiện đồ vật hầu hạ nhà ta Hà Nhi một chút, thế nào? Vân Linh Huyên thật đúng là tâm tàn nhẫn đồ vật, dám đối với chính mình tỉ tỉ như thế nhẫn tâm, đây là muốn phế đi Hà Nhi tay a. Nhìn đến chính mình nữ nhi thủ đoạn thành hắc xương bộ dáng, Vân thị liền không thuận theo mắng. Vân gia cùng Vân phủ là phân gia, Vân nhị phu nhân chắc là rõ ràng, liền không biết Vân Hà cô nương xem như Vân gia cái gì tỉ tỉ. Chẳng lẽ nhà ta đại tiểu thư nên đối Vân Hà cô nương thần, đối chính mình thân muội muội vứt bỏ không thèm nhìn lại. Bạch ma ma nói, một câu so một câu hùng hổ do người. Vân nhị phu nhân về sau vẫn là hảo sinh chiếu cô Vân Hà cô nương đi, những nam vương phủ tiểu con chúa, ninh thừa tướng gia đại tiểu thư, cổ gia đại tiểu thư, còn có tần cô nương đều nói Về sau phạm là cùng nhà ta nhị tiểu thư không qua được, liền cùng các nàng quá không dậy nổi, còn thỉnh vân nhị phu nhân nhớ kỹ, cũng thỉnh báo cho tào cô nương một tiếng, về sau ước lượng đi. Ngươi! Ngươi! Làm can tàu thị bị kinh liền lời nói đều cũng không nói ra được. kia mấy hộ nhà, nhưng đều là kinh thành nhất quyền quý, hà nhi như thế nào liền đắc tội bọn họ. Mọi người nghe được bạch ma ma nói sau, hai mắt liều mạng đinh ở tàu thị trên người, đều mang theo nồng đậm địch ý, đặc biệt là khương thị. Nhân gia tiểu quận chúa đều nói như vậy, không phải hại tố như sao? Úc, đúng rồi Bạch Ma ma quay lại thân hết sức, nghĩ tới cái gì, đột nhiên bừng tỉnh nói, "Lão phu nhân, đại tiểu thư nói, nếu là Vân phủ đối Vân gia có bất mãn địa phương, về sau chỉ có thể hiếu kính ngươi một người, bởi vì ta gia đại tiểu thư còn tuổi nhỏ, gánh không dậy nổi phụng dưỡng các vị lao gia." "Phu nhân, công tử, tiểu thư trọng trách tới." Lời này ý tứ chính là về sau Vân phủ phí tổn cùng Vân gia không quan hệ. Nếu thật là nói vậy, Về sau có tàu thị kiêu ngạo địa phương sao? Không bạc, cái thứ nhất khiến cho ngươi tàu thị cười không nổi. Bạch ma ma thỉnh bất giận, vân phủ cùng vân gia là phân gia, về sau cùng huyên nhi nói một tiếng, ta này thân mình còn cường tráng, còn có mấy cái nhi tự ở, về sau không cần nàng đưa cái gì lao phu nhân tự nhiên minh bạch trong đó ý tứ, thở dài trong lòng, tàu thị cùng vân hà thật là đang ở phúc chung không biết phúc ca. chương 143 phân gia tốt xấu, vân kha thị nói, làm mọi người sắc mặt đổi đổi, Những năm gần đây, vân gia đối vân phủ trợ giúp có bao nhiêu đại, chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Tuy rằng Tổng nói vân gia cùng vân phủ tách ra, nhưng vân kinh đối vân phủ người cũng không buồn xịn, bao gồm hiện tại Linh huyền so với phía trước càng là hào phóng, phàm là trong phủ muốn dùng bạc, trực tiếp cùng vân ba nói một tiếng, giống nhau đều sẽ không quá khó xử. Hiện tại, vân kha thị chẳng những từ chối vân gia bạc, liền một năm đối nàng hiếu kính đều từ bỏ, này tỏ vẻ cái gì, mọi người tâm tình tức khắc liền không hảo. Bạch ma ma rời khỏi sau, Tào Thị trong lòng cảm thấy hèn nhát, tưởng há mồm nói cái gì đó, liền nhìn đến Vân Kha Thị đứng lên, nhìn chằm chằm mọi người nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đánh Vân ra chú ý, về sau các ngươi liền ai lo phận ấy, tỉnh tay quá dài, quản đến biệt phủ đi. Linh huyên thương tiếc Linh Yên, đã là cực nhỏ đến. Này hai hài tử không có cha mẹ, bản thân liền đủ đáng thương, thân là người trong nhà, chẳng những không giúp đỡ, còn bỏ đa xuống giếng, như vậy thủ đoạn, không phải Tào Thị giáo, lại là ai đâu. Nếu nàng tưởng như vậy, vậy đừng hối hận. Nương, còn không phải là hài tử không hiểu chuyện, cần thiết như vậy sao? Tao thị khẽ cắn môi, biết hôm nay trường hợp như vậy, bạch ma ma đem lão phu nhân cấp bức nóng nảy, cho nên không dám quá mức làm cản. Nhưng là, đối với phân gia, đối với vân gia về sau không hướng vân phủ đưa bạc sự, nàng vẫn là có chút kháng cự. Hài tử không hiểu chuyện. Đó là trưởng bối không có giáo hảo, vứt là vân phủ thể diện lao phu nhân hoành nàng liếc mắt một cái, lên chào nói. Phàm là ngươi cái này đương nương hơi chút nhắc nhở một ít, đến nỗi sẽ phát sinh sự tình hôm nay sao. Về sau, ngươi cũng đừng nghĩ nổi bật hiếu thắng, so với ai khác đều một tầng hướng nhà mẹ để tặng lễ. Về sau các ngươi ai lo phần ấy, ai có bản lĩnh, đem các ngươi bản thân dọn qua đi đều thành, cũng đừng đến ta trước mặt khóc than. Toàn bộ vân phủ, nếu không có vân ra chống đỡ, cũng khoai ý không được như vậy nhiều năm. Khương thị cùng Bùi thị đều bảo trì cho mặt, các nàng được chỗ tốt, ai có thể không rõ ràng lắm đâu. Chỉ có tào thị cái này sách không rõ, còn tưởng áp linh huyên một bậc, thật sự lên làm quan viện dạy ra hải tử là dễ khi dễ sao. Cái này như thế nào có thể quái được ta đâu. Liên tính thật là, tào thị cũng không thừa nhận. Muốn phân ra, kia cũng từ đầu bắt đầu phân, không thể đem tứ phòng cấp bài trừ bên ngoài hử, cũng không tin lăn lộn không được các ngươi. Nhị tẩu, này nói chuyện nhưng đến bằng lương tâm, lúc trước tứ đệ cùng tứ đệ muội chính là không su dính túi bị phân ra đi, ngươi muốn đem tứ phòng tính tiến vào. Nhìn xem kinh thành người nói như thế nào, Khương thị rốt cuộc nhịn không được, xuất khẩu chế nhạo nói: "Cái này mặt, không riêng gì bọn họ ném không dậy nổi, Vân phủ càng là ném không dậy nổi." "Hừ, hợp nếu là con của ngươi ở Vân Linh Huyên nơi nào được mười phần chỗ tốt, đứng nói chuyện không eo đau a." Tao thị hướng về phía Khương thị kêu gào, cảm thấy phân ra lời nói, nhất ủy khuất chính là nhị phòng. Đại phòng khẳng định được đến chỗ tốt nhiều nhất, đến nội tam phòng, có Vân Ba ở Vân Linh Huyên bên kia, chỗ tốt tự nhiên cũng không ít, duy độc nàng Là tốt đẹp nhất chỗ, cho nên nàng là kiên quyết sẽ không đồng ý. Tao Thị Vân Kha Thị vừa nghe, tức giận nói, ngươi nói chuyện cũng đừng như vậy khó nghe, cũng đừng cảm thấy ngươi nhị phòng ủy khuất. Liên Vân mặc về điểm này bồng lộc, một năm còn chưa đủ nhà ngươi giật nhi ở trong hoa lâu một lần tiêu dùng. Ngươi cảm thấy ngươi nhị phòng cái gì chỗ tốt đều không có, vậy ngươi trên người xuyên, trên đồ mang, nào giống nhau không phải từ Vân ra cửa hàng được đến. Tao Thị sờ sờ trên cổ tay vòng ngọc tử. Trong lòng là hận cực kỳ mọi người hùng hổ doan người, đối với phân gia, nàng làm mười vạn phần cái không muốn Nàng có thể ở nhà mẹ đẻ như thế được yêu thích, có một bộ phận nguyên nhân là nàng mỗi năm đưa năm lễ, quà tặng trong ngày lễ đều là tốt nhất, thậm chí so buổi thị đều cao hơn một đoạn, tự nhiên là nhất đến cha mẹ thích. Nếu là phân gia, về sau liền dựa vân mặc về điểm này nguyệt bạc, kia cái gì đi tặng lễ. Đừng nói tặng lễ, ngày xưa những cái đó chi tiêu xã giao, liền nàng một người đều không đủ. chuyện này Cũng không phải là chúng ta mấy cái định đoạn, vẫn là chờ các lao ra trở về lúc sau ở thương nghị đi tảo thị biểu môi, biết giới cơn thịnh nộ vân kha thị cũng khó đối phó, liền nghĩ huyển chuyển một chút, chính mình về nhà mẹ để thương nghị thương nghị, xem có thể hay không tìm được giải quyết biện pháp. Chính là tìm không thấy, cũng đến tử vân ra bên kia đến chút chỗ tốt, bằng không nàng chính là cái ngốc tử. Chuyện này, là đến vài vị lao ra trở về mới có thể làm chủ, các ngươi hiện tại liền cắt hồi cắt phòng đi, ai cũng không được cho ta ra phủ. Phàm là hôm nay ai ra vân phủ môn, về sau liền không cần lại hồi vân phủ. Vân khá thị giống như sớm liền biết Tảo thị về điểm này tiểu tâm tư, vung xuống tàn nhẫn lời nói, phải đi muốn lưu, chính mình cân nhắc. Tàu thị bị buộc tiến thối không được, chỉ có thể thầm hận ở trong lòng, trước mang theo vân hà đi xuống trị thương, làm người thỉnh đại phu tới. Lần này, xem nàng còn có thể nhảy nhót rất cao khương thị chờ lao phu nhân đi rồi, nhìn bùi thị lạnh lùng nói. Tự làm bậy không thể sống bùi thị đối với phân ra cách nói là đạm nhân thực. Vân ra cấp bạc là nhiều, nhưng chân chính được đến chỗ tốt lại là nhị phòng, chỉ là tào thị chính mình không cái kia cảm giác, ngược lại hết thể đều là đương nhiên. Đổi thanh nàng là Linh Huyên nói, cũng là muốn thu hồi, dựa vào cái gì đâu, chỗ tốt đều cấp chiếm, còn như vậy trà đặc người, liền cho rằng tào gia ghê gớm. Ai nói không phải đâu Khương Thị rất là tán đồng nói. Về đi, bị người thấy được, lại đến nhiều gây chuyện toàn bộ vân phủ, liền tào thị quỷ tâm nhãn nhiều nhất. Ân Khương Thị cũng không nói nương ngữ, trong lòng nghĩ, trở về hảo hảo dạy dỗ Tô nhi một phen, đắc tội ai đều không thể đắc tội nàng huyên nhi tỷ tỷ, kia hậu quả, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Linh huyên là thật không đoán trước đến, Vân Hà nháo ra về điểm này sự tình, sẽ làm Vân Kha Thị tức giận muốn phân ra. Phải biết rằng, kiếp trước chính là tới rồi cuối cùng thời điểm, cũng không có làm Vân Phủ phân ra. Quả nhiên, vẫn là kiếp trước cùng kiếp này sự tình, đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Đặc biệt là nàng núng tay vân phủ sự tình lúc sau, vân kha thị đám người đối tào thị bất mãn liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Nghĩ đến, như vậy kiên cường, cùng vân vũ ở ngông nghị đại tướng quân bên người có quan hệ, rốt cuộc tào phủ lợi hại, cũng chỉ là ở kinh thành có điểm tiểu quyền thế, người bình thường không đem bọn họ xem ở trong mắt, liền tính đến tội bọn họ, bọn họ cũng không thể trực tiếp dụng binh đối phó nhân ra, cho nên thoái nhượng chỉ là khách khí, cũng không phải thật sự sợ hãi. Phát sinh ở vân gia sự tình. Chờ những cái đó thiên kim trở về lúc sau, lập tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, làm đông đảo nhân gia đều biết, những nam vương phủ tiểu quận chúa đám người là duy trì Vân gia tỉ muội, liền kém cùng những cái đó khi dễ các nàng người trở mặt, nhưng đem mọi người kinh ngạc không phục hồi tinh thần lại, bọn bực Vân Linh Huyên làm cái gì, như thế nào liền đem kia mấy cái cấp thú mua. Phải biết rằng, nhữ nam vương phủ tiểu quận chúa nhìn ngây thơ chất phác, đối ai đều hòa thuận vui vẻ, nhưng trong xương cốt ngạo khí nhưng không dung bỏ qua, bằng không như vậy nhiều năm qua. Như thế nào liền linh ra tiểu thư cùng cổ ra tiểu thư cùng nàng một khối đâu, còn lại người tưởng thúc ngựa đi vào đều không được. Nhữ Nam Vương Phủ Nhữ Nam Vương là cái hàm hậu mặt ngoài lộ ra khôn khéo trung niên nam nhân, tuy rằng hơi hơi có chút mập ra, không khó coi ra, tuổi trẻ thời điểm, hắn là cái Mỹ Nam Tử. A Nô bởi vì là khác họ Vương, cho nên Nhữ Nam Vương ở Kinh Thành rất là thật cẩn thận, liền sợ đắc tội không nên đắc tội người, chính mình bị liên lụy không tính, còn liên lụy người nhà. Chính là... Đối chính mình nữ nhi duy nhất, là thật sự nói không nên lời trách cứ nói tới. Phụ vương đoan mục dao nhìn đến yêu thương chính mình phụ thân, ngây thơ nhào tới, hoàn toàn không có biệt phụ nữ nhi nhìn thấy phụ thân cái loại này kính sợ. A nô -no như nam vương phi trầm giọng hô một tiếng, làm đoan mục dao đi phía trước hướng bước chân tức khắc dừng lại, ngoái đầu nhìn lại lẩm bẩm nhìn chính mình mẫu phi, vẻ mặt không vui kêu, mẫu phi. Sang năm ngươi liền phải cấp kê, như vậy vô lễ, về sau còn như thế nào được. Những nam vương phi nhìn chính mình giáo dưỡng nhiều năm nữ nhi, trong lòng rất là vì nàng tương lai lo lắng. Đây chính là chính mình phụng ở lòng bàn tay bảo bối a, về sau tìm cái dạng gì nhân ra, mới hảo a. Hiện tại không phải còn không có cập kê đâu sao. Đoan mục giao chu cái miệng nhỏ, liền cùng cái hài tử dường như, hoàn toàn không có ninh nguyệt nhi cái loại này ổn trọng. Người ác thật sự không có biện pháp giận mắng ra tiếng, những nam vương phi chỉ có thể hờn dỗi rôi tay chọc cái chán của nàng một chút, sau đó kéo qua tay nàng. Vẻ mặt ngưng trong hỏi, Ano, ở vân gia, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào phải hảo hảo ở trước mặt mọi người nói nói vậy đâu. Mẫu phi không phải nói cho ngươi, ở bên ngoài thời điểm, không được dễ dàng ưng thuận cái gì hứa hẹn sao. Những nam vương phủ ở kinh thành vốn chính là cái gì số, bọn họ là tiểu tâm cẩn thận lúc sau lại cẩn thận, hoàng thượng coi trọng, có đôi khi chẳng những không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ gây hỏa thượng thân, cho nên bọn họ đều cực kỳ điệu thấp. Lại không ngờ bởi vì bảo bối nữ nhi nhi làm cho hiện tại mọi người đều biết. Ano, có phải hay không kia vân gia đại tiểu thư bức bách ngươi? Như nam vương không vui trầm giọng chất vân nói. Huyên nhi mới sẽ không đâu đoan mục giao không cao hứng phản bắt nói, là ta chính mình xem bất quá đi nói. Nàng liền đem phát sinh ở vân gia sự tình nói một lần, tức giận khó bình nói. Kia vân hà cùng tào dai dung là người nào, một cái mặt đen, một cái mặt trắng, còn tưởng rằng chính mình là thứ gì? Làm thấp đi vân gia, đây là muốn đem ta để chỗ nào? Ta nhất thời khí bất quá, liền trực tiếp mở miệng. Nữ Nam Vương cùng Vương Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng không biết nên nói như thế nào. Nữ nhi ra một ít đấu tranh, thế nhưng liên lụy vào Nữ Nam Vương Phủ, về sau Nữ Nam Vương Phủ liền cùng Vân gia buộc chặt ở bên nhau, cũng không biết là họa hay là phúc ca. Bởi vì Vân gia nháo ra một hồi trò khơi hài, trong lúc vô ý làm linh huyền cùng Nữ Nam Vương Phủ, cổ gia còn có ninh gia dính dáng đến quan hệ, làm mạc sĩ lăng hiên kinh hỉ vạn phần, nghĩ hiện giờ chính mình đã cập quan. Nguyên bản sớm nên thành thân, chỉ là bởi vì Phụ Hoàng không quan tâm, hắn cũng không để bụng, trong lòng nghĩ Tổng muốn chọn lựa một cái đối chính mình có trợ giúp, cho nên cũng không thèm để ý.